Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 2 của truyện Chào Anh, Bác sĩ Tần. chương 16, Lâm Vu đi ra cửa phòng học lúc quay đầu nhìn một cái tất cả mọi người đang nhìn cô, dạng ánh mắt gì đều có, lo lắng, xem trò, không hiểu. Rõ ràng là ánh sáng phòng học quen thuộc, đột nhiên cô cảm thấy có chút chướng mắt, rất xa lạ. Chi chậm rãi quay đầu trở lại, ánh mắt đảo qua từ trên mặt tần hành, gương mặt kia giờ phút này cũng trồi lên mấy phần mơ hồ lo lắng. Một đường trầm mặc Lâm Vu đi theo hách chủ nhiệm tới văn phòng. Hách chủ nhiệm đã tỉnh táo lại ông bình tĩnh lần nữa nhìn tờ giấy Còn có cả thuyện tranh kiểu chữ Kiểu chữ này là vì thổ lộ nên cố ý viết thành như vậy Tớ thích cậu tần hành Hách chủ nhiệm suy nghĩ Lâm vu đứng bình tĩnh ở nơi đó Hách chủ nhiệm thở dài một hơi Nhìn cô trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì Lâm vu đứa nhỏ này tính cách tốt thành tích tốt Hắn cũng có thể lý giải Chỉ là hắn không hy vọng tại ngay dưới mắt hắn lại xảy ra chuyện như vậy Ai thật sự là lo lắng? Lâm Vù à, em giải thích cho tôi một chút đây là có chuyện gì? Lâm Vù yên lặng đứng ở đằng kia, lưng thẳng tắp cô mím mím khóe miệng, trả lời, hách chủ nhiệm, ngài tin tưởng em sao? Hách chủ nhiệm nhìn mắt coi trầm tư một chút tôi tin tưởng em. Lâm Vù hốc mắt nóng lên. Vậy em nói cho thầy biết cái này tờ giấy là gì? Lâm vô thần sắc căng cứng, lại chỉ là lắc đầu em không biết. Hách chủ nhiệm nhìn cô thật không biết sao? Vâng. Khách chủ nhiệm thở dài một hơi, đứa nhỏ này thật sự là có ý tứ. Lâm Vù à, em là học sinh khá giỏi, lão sư cùng trường học đối với em kỳ vọng rất lớn. Cao trung 3 năm này mỗi một ngày đều là thời kỳ mấu chốt ngàn vạn lần không thể bị chuyện khác làm phân tâm. Các em ở cái tuổi này đối với bạn khác giới có hào cảm là chuyện bình thường, nhưng là lúc này không phải là thời kỳ để nói chuyện yêu đương. Lâm Vù sắc mặt có chút đỏ lên, em biết. Hách chủ nhiệm các thầy cô chủ nhiệm khác đối với cô đều rất tốt, cô bây giờ chỉ có lấy thành tích về mới có thể trở về báo bọn họ. Hách chủ nhiệm tôi biết áp lực của em rất lớn, buông lòng chính mình đi. Mọi người đều rất tin tưởng em. Lâm vu rủ xuống đôi mắt, ánh mắt rơi vào trên chồng sách ở bàn công tác kia, một sấp thật dày, sách gì cũng đều có. Phía trên nhất quyền kia chính là quyền mà Khương Hiểu bị mất. Em về trước lớp trước đi, thuận tiện gọi tần hành tới đây nhé. Lâm vu trở lại phòng học mọi người nhao nhao lo lắng. Thế nào, hách chủ nhiệm nói cái gì? Giáo viên thể dục xù lông yên tĩnh. Tự học bài của mình đi. Ai nói tiếp xuống lầu chạy vài vòng nhé. Tần hành nhìn qua cô, hắn mơ hồ đoán được tờ giấy kia ghi gì. Từ nhỏ đã không ít có người cho hắn đưa tờ giấy nhỏ kiểu lý Bất quá lần này ai có thể nghĩ là gián tiếp truyền qua lâm vu. Lâm vu lắc đầu, hách chủ nhiệm gọi cậu. Hách chủ nhiệm phê bình cậu rồi sao? Hắn khẩn trương nhìn cô, lâm vu không nói chuyện, tần hành đến văn phòng, vẫn là dáng vẻ đó, một điểm hối hận đều không có tự nhiên là không có việc này để trong lòng, hách chủ nhiệm cắn răng, cậu xem một chút cậu đang làm chuyện tốt gì này. Tần hành đứng tại trước bàn của hắn tại vì thường xuyên chơi bóng rổ nên vóc dáng đã cao đến 1 mét 8 Hách chủ nhiệm em cái gì cũng không biết, hách chủ nhiệm lấy ra tờ giấy kia, ba, một tiếng đặt lên bàn, còn nói không biết. tần hành nghiêng người nghiêm túc nhìn xem hàng chữ kia chỉ có đơn giản năm chữ đáng tiếc nhìn không ra ai viết Hách chủ nhiệm vừa mới nghĩ một điều đây là có người tỏ tình với tần hành hay là tần hành tỏ tình cho người khác hắn cố ý hỏi đây là cậu viết cho lâm vù à tần hành kéo khóe mắt ra cái này rõ ràng là có người tỏ tình với em nội dung bức thư này là tớ thích cậu ký tên là cậu tần hành cậu truyền cho lâm vu, lâm vu cự tuyệt quay đầu đem tờ giấy trả lại cho cậu đúng không? tần hành không nghĩ tới hách chủ nhiệm vậy mà có sức tưởng tượng phong phú như thế. là thầy vẫn còn nghĩ tới chuyện lâm vu nói à? tôi đang hỏi cậu hay là cậu hỏi tôi? hách chủ nhiệm đừng tưởng rằng thành tích của cậu tốt thì tôi không thể thế làm gì. cậu giỏi thì cho tôi một lời giải thích chính đáng đi. nếu không ngày mai mời phụ huynh, tần hành thầy không phải nhìn thấy rồi sao? Người khác gửi cho em, em còn không có nhận thì liền bị thầy cầm đi. Cậu nói là Lâm Vu truyền cho mình, vậy chả lẽ Lâm Vu tỏ tình với cậu sao? Hách chủ nhiệm cười cười yên lặng nói ra, không thể nào là Lâm Vu được. Vì sao lại không thể là Lâm Vu? Hách chủ nhiệm lắc đầu, Lâm Vu một lòng học tập làm sao có thể thích cậu? Thầy nói lời này là quá đà kích em rồi. Hách chủ nhiệm trước bàn làm việc đi tới đi lui, giống như nghĩ tới điều gì, đêm hôm đó cậu cùng Lâm Vu đứng tại hành lang. Thảo luận bài tập, cậu định lừa gạt thầy giáo sao? Em làm sao có thể lừa gạt thầy chứ? Hách chủ nhiệm lâm vu mới vừa cùng thầy nói cái gì? Đừng nghĩ dụ được tôi nói ra. Hách chủ nhiệm chừng mắt liếc hắn một cái, trọng điểm của mọi hoài nghi bây giờ là cậu đấy. Tần hành cắn cắn môi, việc này không có quan hệ gì tới lâm vu. Tờ giấy là người khác ném cho em, không có ném chuẩn rơi trên bàn lâm vu. Hách chủ nhiệm trong lòng rất rõ ràng, chỉ là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. hai cái đứa nhỏ này thản thản đãng đãng chỉ bất quá việc này không thể cứ như vậy kết thúc được được em về lớp trước đi việc này tôi sẽ điều tra tần hành trở về lớp chỉ thấy lâm vũ an tĩnh ngồi tại vị trí trước viết đề toán giống như không bị ảnh hưởng gì hắn nhẹ nhàng mở miệng hách chủ nhiệm cùng cậu nói cái gì lâm vũ im lặng một chút quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái ý thứ rất rõ ràng cũng không phải lỗi của tớ lại nói tờ giấy kia là cậu truyền cho tớ Tần hành thanh âm đột nhiên yếu mấy phần, lâm vu hít sâu một hơi, không phải do tớ viết. Tần hành nhìn qua cô, vậy mà tại hai gò má của cô thấy được nét đỏ ửng. Hắn thanh thanh tiếng nói, hách chủ nhiệm hỏi tớ, lâm vu cùng cậu thích nhau à? Hắn mất tự nhiên rời mắt đi chỗ khác, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Lâm vu cắn môi, không có khả năng đó. Tần hành thế nhưng là ngoài cái chữ kia có cả vẽ tranh căn bản không biết là ai viết. Ông ấy liền thấy là cậu muốn truyền cho tớ. Lâm vô biểu lộ vội vàng, tớ rõ ràng đã cùng hách chủ nhiệm nói rõ rồi. Tần hành, cậu nói cái gì? Lâm vô thần sắc trịnh trọng, nhanh chóng nói tớ không thích cậu. Tần hành, hắn sờ lên cái mũi. Kết quả cũng cùng ngày tự học buổi tối đó lúc tan học, việc Lâm vô tỏ tình tần hành việc này một nháy mắt liền truyền ra. ban đêm mọi người trở lại ký thúc xá, thôi nhã hiếu kỳ nói, đến cùng tờ giấy kia là sao vậy? Dương tiểu mộng, khẳng định là nữ sinh. Thôi nhã cười, đây nhất định rồi. Bất quá đến cùng là ai mà có gan to thế chứ? Dương tiểu mộng, gan lớn mà nói thì sẽ ký tên rồi. Thôi nhã, lâm vu tờ giấy đến cùng viết cái gì vậy? Lâm vu trầm mặc lắc đầu. Trần Đồng hỏi, hách chủ nhiệm phê bình cỡ hát sao? Thầy ấy nói như thế nào? Lâm vu, không phải do tớ viết tớ sẽ không thừa nhận. Hách chủ nhiệm khẳng định cũng có thể điều tra ra. Trần Đồng dừng một chút hỏi, vậy cậu biết là sao không? Lâm Vu nhìn nói, không biết. Thôi nhã phụ họa, lúc ấy tất cả mọi người đang làm bài tập cũng không ai trông thấy. Ngày thứ hai, tấn thành thời tiết đặc biệt lạnh, thời tiết đột nhiên hạ xuống âm 3 độ. Lâm Vu mặc quần áo mà Dương Hy mua cho áo lông dê ấm áp vô cùng. May mắn là mặc trong đồng phục nên ai cũng nhìn không ra. Lâm Vu áo này thật là dễ nhìn, mua ở đâu vậy? Thôi nhã cùng Trần Đồng đều đang nhìn đầu cô mặc. Người thân tặng cho tớ, đây là nhãn hiệu excess Trần Đồng nói, làm sao cậu biết, Thôi nhã hỏi, thẩm nghi đình thường mặc mà. Cậu ấy nói nhãn hiệu quần áo này mua hơn một nghìn. Lâm Vu mấp máy khóe môi, tớ đi tin trước đây. Trần Đồng nhẹ nhàng nói ra, Lâm Vu, người thân của cậu đối với cậu thật tốt. Sáng ngày thứ hai tự học kết thúc tôn dương từ nhà vệ sinh nam trở về, hắn một mặt kinh hoàng. tớ vừa mới nghe được một tin tức ở nhà vệ sinh. Cái gì? Tần hành hỏi, làm sao tất cả mọi người đều đang nói lâm vô tối hôm qua tỏ tình với cậu? Tần hành ngước mắt cái gì? Lúc tớ đi đường, có mấy người hỏi tớ lận, hỏi là lâm vô có phải hay không tỏ tình với cậu, cậu trả lời như nào? Mì sắc tần hành nhíu một cái, ngữ khí cứng mắc, ai đang nói linh tinh vậy? Tối hôm qua tự học đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho tớ đi? Phía trước có người giải đáp, tối hôm qua á, lớp học có một quả dreamer căng đét. Nè có thể đừng nói vòng vo được không? Được, có người ném tờ giấy nhỏ, lâm vu nhặt được còn chưa kịp đưa cho tần hành, liền bị hách chủ nhiệm chặn được. Xong, tôn dương nghiêm mặt há to miệng. Mẹ nó, khó trách sáng nay nghe vậy, tớ hỏi mãi mà cả hai người bọn họ đều không để ý. Khuất thần từ bên ngoài chạy vào tần hành, cậu cùng lâm vu đã phát triển đến thế rồi sao? Thật nhanh gọn lẹ nha, tần hành sắc mặt có ít ngưng trọng. Lời đồn như gió, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ trường. Lâm vô cùng Khương Hiểu đi siêu thị mua đồ trên đường trở về thỉnh thoảng có người nhìn xem hai cô. Khương Hiểu nghi hoặc làm sao hôm nay đi đường bảo không khí hơi là lạ, lạ. Lâm vu trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cậu về lớp trước đi. Hai người đi đến đầu bậc thang, có người hô hào tên Lâm vu. Lâm vu chờ một chút. Là người nam sinh tới tìm cô lúc trước. Lâm vu dừng bước lại. Tôn sơ văn nhún nhún vai, tớ đều nghe nói rồi, chuyện của cậu cùng tần hành. Lâm vu sắc mặt trầm xuống, giờ phút này cô nói cái gì cũng không được. Tôn sơ văn cười cười, ánh mắt nhìn chằm chằm chi, nguyên lai like là cậu thích tần hành sao. Khó trách ngày đó hắn lại che chở cậu như thế. Lâm vu nuốt một cái ít hầu thật có lỗi, tớ muốn về lớp. Cùng người khác thì cô không giải thích làm gì. Khương hiểu vội vàng đuổi theo, một mặt mờ mịt. Đến cùng thế nào vậy? Lâm vô thở một hơi, đơn giản đem chuyện tối ngày hôm qua nói cho cô. Khương hiểu, nhưng là bây giờ làm sao truyền thành dạng này rồi. Hai người vừa về tới lớp, bầu không khí trong phòng học liền thay đổi, tất cả mọi người đều nhìn cô. Ở lớp tự học buổi tối thì mọi người biết chuyện tối ngày hôm qua không có quan hệ gì với Lâm Vu. Thế nhưng là người ngoài thì không biết. Một truyền 10, 10 truyền trăm, tất cả mọi người đều coi là Lâm vô thích tần hành. lâm vô thoáng nhíu nhíu mày lại từng bước một đi hướng trên chỗ ngồi, biểu lộ chưa biến, vẫn như cũ thản nhiên. Tần hành ở nơi đó nhìn qua cô, ánh mắt phức tạp. lâm vô biết chuyện này không thể trách hắn. Tờ giấy kia chủ nhân chưa hề nhận lỗi, cô cùng hắn đều là người bị hại. Khương Hiểu nắm chặt lại tay của cô chúng ta đều chung một lớp các cậu làm sao đều để yên người khác đoán mò việc lớp chúng ta. Lớp khác nói mò như vậy, chúng ta cũng không thể giống họ được. Tôn Dương đứng lên, đúng vậy. Chuyện này rõ ràng là có âm mưu, âm mưu gì, có người hãm hại lâm vô cùng tần hành, một khi hai người bọn họ chịu ảnh hưởng, bị sao nhãng, rồi thì cuối kỳ hãng nhất hạng hai bảo sẽ là người khác. Đám người tôn dương à, cậu đọc chuyện kiếm hiệp hơi nhiều rồi đấy. Khương Hiểu cũng đứng dậy, hy vọng chủ nhân của tờ giấy nhỏ kia có thể đứng lớn, đừng làm cho người vô tội bị thương tổn. Cậu cho rằng người người đều giống như cậu thích tần hành hay sao, tớ cùng lâm vu đều không thích. Tần hành chỉ cảm thấy chán đau, khuất thần cố nén cười, ha ha, vậy các cậu thích ai? Khương hiểu hơi lườm bọn hắn, lôi ra tấm áp phích kia. Nhìn thấy không, đàn ông như vậy mới là thành thục có trách nhiệm. Khuất thần, đây cũng coi là thích sao. Tần hành nhéo một cái mi cao giọng nói ra tờ giấy đó không phải lâm vu viết cho tớ. Đây là giải thích của hắn, nhưng là bây giờ ai tin tưởng lời này đâu? Lời đồn rừng chỉ dừng ở giá thiết đáng tiếc, xung quanh chúng ta có không ít quần chúng. Khương Hiểu cùng Tiêu Vi đều nói, không cần để ý tới chuyện này sẽ tự dìm xuống thôi. Kết quả một ngày là như thế này, hai ngày vẫn là như vậy, lâm vô đi lấy nước có người nhìn cô ở canteen ăn cơm cũng sẽ có người nhìn cô. Cô không biết làm sao sự tình sẽ phát sinh đến tình trạng như vậy. Toàn trường người đều cho rằng, cô tỏ tình với Tần Hành, cô thích Tần Hành. Nghe nói, năm nhất còn có người áp bài viết. Lâm vô cùng tần hành đến cùng có hẹn hò không vậy. Thứ sáu sau khi tan học Thẩm nghi hành cũng tới tìm cô. Hai người đi chậm chậm tại bên thao trường. Lâm vô cười khổ, năm ba cũng biết chuyện này sao. Thẩm nghi hành là không quá chú ý những chuyện này, bất quá tóm lại vẫn là nghe được. Chớ để ở trong lòng qua một thời gian ngắn liền không sao đâu. Lâm vô thở dài một hơi, thế nào, chẳng qua là cảm thấy có chút phiền phức. Trước kia chưa từng có nghĩ tới những sự tình này xảy ra. Khi trưởng thành sẽ có không ít phiền phức đâu. Lúc này thao trường, có người đang chạy thể dục, có người đá bóng. Mỗi người đều không giống nhau. Mùa đông trời chiều luôn luôn nhìn bất lực như vậy, không hiểu sao lại để cho người ta cảm thấy một loại cảm giác hoang vu. Lâm vu nửa người đều dựa vào tại xà đơn bên trên, anh nghi hành tại sao anh không hỏi em có hay không chính tờ giấy là của em. Thẩm nghi hành cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Việc này nếu phát sinh trên người đình đình thì anh tin em ấy nha, anh nghĩ liền là nếu người em thích đương trước mặt em thì em cũng sẽ không làm vậy. Tính cách quyết định một người đối với thái độ tình cảm. Lâm Vu về mặt tình cảm thuộc về dạng người bị động. Tâm trạng Lâm Vu đang căng cứng trong nháy mắt buông lỏng ra. Cô dần dần minh bạch cô muốn đơn giản, là không thực tế. Thời gian thanh xuân, có phiền não, có sung sướng, đây đều là những điều không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của mỗi người. Ngày này hai lớp học thể dục chung, lớp 2 cùng lớp 10, hai lớp đều đứng tại sân bãi để đồ vật, không có can thiệp lẫn nhau. Nam sinh hai lớp đã sớm không chịu được mà đi thi đấu cùng nhau. Giáo viên thể dục làm mẫu hai lần ném rổ yếu điểm cũng liên tục cường điệu, mọi người hiện tại phân tổ luyện tập với nhau đi. Lâm vô thể lực so với nữ sinh bình thường tốt hơn một chút, nhưng bóng rổ thì là không. Vùng núi dạy học đều rất kém cỏi, bọn nhỏ chưa có tiếp xúc qua. Bọn thầm nghi đình từ nhà trẻ bắt đầu liền luyện tập đá cầu cầu dám khẳng định là so lâm vu mạnh hơn rất nhiều. Lâm vu thử ba lần, một lần chạm không đều không có ném chúng. Khương hiểu còn chúng một lần, chớ khẩn trương tập trung chú ý lực. Lâm vu lần nữa đáp bóng, bóng đập vào không bên trên, lại bắn ra. Khương hiểu gãi gãi đầu, nếu không tìm thầy giáo đến lại làm mẫu một chút đi. Lâm vu xoa xoa đầu, có thể là lực đạo của tớ không đúng, để tớ thử lại lần nữa. Trong lúc cô luyện tập bất chi bất giác có người vây tới xem, trong đám người dần dần truyền đến rất nhỏ tiếng nói chuyện cậu ấy là Lâm vu đó. Tiểu Vũ, mau tới đây nè. Thạch Tiểu Vũ đi tới ánh mắt cùng Lâm vu nhìn nhau, thì ra là thế à. Lâm vu trong tay ôm bóng rổ thái dương đầy mồ hôi. Thạch Tiểu Vũ nhíu mày có muốn hay không tớ dạy cho cậu. Cảm ơn, không cần. Cô ấy có thể tìm tần hành dạy mà. Tiểu Vũ, đừng tự mình đa tình nha. Lâm vu một điểm phản ứng đều không có cũng không để ý tới mọi ngô đô quay người muốn đi Nè có người đột nhiên giữ chặt tay cô Lâm vu quay người nhìn qua nữ sinh kia ánh mắt cùng nàng đối mặt Nữ sinh chậm rãi buông tay ra lần trước chúng tôi đi tìm cậu Cậu nói cậu cùng tần hành không quen nguyên lai like là mình thích hắn nên mới không chịu giúp chúng tôi gọi hắn Lâm vu môi mỏng khẽ mở buông tay ra Cậu mấy nữ sinh bị biểu lộ kia của cô kích thích chăm chú nắm lấy không thả Lâm vô cầm trong tay bóng rổ trượt xuống trên mặt đất thanh âm buồn buồn, lại đạt đến thật xa. Tôi và các ca không giống nhau. Cô lạnh giọng mở miệng. Nữ sinh kia buông tay ra, giả vờ thanh cao làm gì. Có thể còn không phải là cậu đưa tần hành tấm giấy. Lâm vô đi nhặt bóng rổ. Khương Hiểu đuổi tới, lâm vô. Cậu luyện tập trước đi, tớ có chút chuyện. Yên tâm, tớ không sao. Sắc mặt của cô tỉnh táo một cách lạ kỳ. Sân bãi sát vách nam sinh hai lớp đang thi đấu. Lâm vu đứng tại nơi hẻo lánh, đây là lần thứ nhất nhìn nam sinh chơi bóng. Giữa mùa đông các nam sinh đều mặc áo bóng rổ ngắn tay quần đùi, một thân đầy mồ hôi. Tần hành ở nơi đó thật sự là một nhân vật thu hút mọi ánh nhìn, hắn liên tiếp hai lần vững vàng đáp bóng, bầu không khí một nháy mắt liền sôi trào. Tần hành cố lên, tần hành cố lên. Lâm vu, thật sự là gặp người người thích, gặp hoa hoa nở. Trên trận có người thấy được cô, bèn huýt sáo. tần hành bạn gái của cậu tới tìm kia đã nhìn cậu thật lâu rồi tần hành quay đầu nhìn lướt qua lâm vô đứng tại cách đó không xa hắn tiện tay đem bóng truyền cho đồng đội các cậu ai thay tớ lên bên trên đi hắn chạy chậm tới tìm tớ sao lâm vô nhìn hắn mặt thấy hai thái dương của hắn đang đổ mồ hôi cậu không chơi nữa sao hắn cười cười có chuyện gì à lâm vô tớ nghĩ chúng ta nên đi giải thích một chút chuyện hôm đó Tần hành có chút giật giật khóe miệng giải thích như thế nào. thành âm của hắn rất bình tĩnh bởi vì vừa mới ở trên sân gào thét âm sắc có chút khàn khàn. Lâm vu cao mày còn chưa có nghĩ đến. Hắn đưa tay lau khóe mắt một chút trên người chậm rãi cảm thấy từng tia từng tia ý lạnh. Cậu chờ chút tớ đi thay quần áo. Lâm vu gật đầu, chỉ chốc lát sau tần hành thay xong quần áo rồi đi ra trong tay mang theo quần áo thể thao của mình cậu nghĩ được chưa? Lâm vu đến cùng không có kinh nghiệm xử ký loại chuyện này Hiện tại là vô kế khả thi Cô chỉ muốn nhanh lên thoát khỏi loại hỗn loạn này Hai người im lặng từ sân vận động hướng phòng học đi đến Chỉ chốc lát tiếng chuông tan học vang lên Trong sân trường lập tức liền náo nhiệt lên Quảng bá bên trong vang lên khúc dương cầm quen thuộc Lâm vu đột nhiên dừng bước phòng loa ở đâu Tần hành trong nháy mắt hiểu được ý của cô cậu muốn lên loa giải thích Lâm vu nghĩ nghĩ cậu có biện pháp gì tốt không Tần hành cậu rất để ý chuyện này. Lâm vù sắc mặt có chút xấu hổ, khẽ ừ. Tần hành hừ lạnh một tiếng, bằng kinh nghiệm của tớ biện pháp tốt nhất là không để ý tới. Lâm vù ý nghĩ đơn giản, cũng không biết có được ở nơi nào dũng khí được ăn cả ngã về không cô rất kiên trì. Tần hành bất đắc dĩ mang cô đi phòng loa. Lâm vù gõ gõ cửa, người ở bên trong ngó ra tần hành. Thế nào, có chuyện gì sao, phòng loa hiện tại là học sinh năm hai quản lý. người này cùng tần hành có quen biết. tần hành không tình nguyện có chút việc. lâm vu học trưởng em là lâm vu năm nhất lớp 2 em muốn mượn loa nói vài lời. ờ thì ra là em. học trưởng ánh mắt tại trên thân hai người chuyển động. lâm vu một mặt thành ý. được thôi, hãy chủ nhiệm tìm hai người thì tôi mặc kệ nha. tần hành gật gật đầu, lại nhìn về phía lâm vu ý là cậu quyết định đi. lâm vu thần sắc kiên quyết. học trưởng chúng em muốn nói một phút là đủ rồi. Nói xong cô đi vào tần hành đứng ở đằng sau. Lâm Vu quay đầu tần hành chậm ung dung nhấc chân chậm rãi bước theo. Chương 17, tiếng nhạc dừng lại, Lâm Vu hít sâu một hơi, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn lướt qua tần hành, càng hạ quyết tâm. Mọi người khỏe chứ, tôi là Lâm Vu, năm nhất lớp 2. Tớ có mấy câu muốn nói, thứ nhất tớ không có tỏ tình với tần hành, thứ hai, học cùng nhau 3 năm, tôi cùng cậu ấy cũng không có khả năng thành một đôi. Nói ra lời như vậy, Cô cũng không có cảm thấy xấu hổ, trong lòng chấn định một cách lạ kỳ. Tần hành cả mặt đều đen, trừng mắt nhìn cô. Lâm vu đón ánh mắt của hắn, thời gian một giây quá khứ, gặp hắn vẫn là bất động. Cô đưa tay kéo ống tay áo của hắn, giống như đang thúc giục. Tần hành nguyên bản tâm tình đang táo bạo đột nhiên truyền thành vui, hắn nhìn lướt qua tay của cô cuối cùng nói bằng micro. Ừ, là như thế này đất. Lâm vu một mặt ghét bỏ, chê hắn quá mức qua loa. Tôi không có thích Tần Hành, Tần Hành cũng không thích tôi. Tần Hành, ừ, Lâm Vu, cô nhìn qua hắn, trong con ngươi mang theo một chút phiền muộn. Tần Hành lòng mềm nhũn ngữ khí rốt cuộc mới không qua loa như vậy nữa. Tôi là Tần Hành, nam chính trong cái chuyện xấu kia. Cũng như bạn học Lâm Vu vừa mới nói, tôi cùng cậu ức trước mắt chỉ có tình bạn, mục tiêu của chúng tôi để giống nhau, đó là thi lên đại học. Cũng xin mọi người để cho chúng tôi bình yên. mặt khác ba năm này tôi cũng không muốn tìm bạn gái gặp lại lưu loát dứt khoát học trưởng năm 2 lập tức đổi thành phát nhạc hôm nay bản tin đến đây là kết thúc cuối cùng là ca khúc đến từ bạn học tôn dương tròn sau cơn mưa trời lại nắng hy vọng năm nhất lớp 2 lúc thi cuối kỳ lại sáng tạo huy hoàng học trưởng hướng về phía hai người giơ ngón tay cái lên hai người thật lợi hại lâm vu hay gò má nóng hổi trái tim kịch liệt nhảy lên Đại khái đây là 15 năm cô mới có đủ dũng cảm để làm một chuyện Tần hành để mắt liếc nhìn cô, hách chủ nhiệm muốn tìm chúng ta nói chuyện Lâm vu nhẹ nhàng hít một hơi, sửa sang lại một chút dòng suy nghĩ của mình Cảm ơn, cuối cùng hắn vẫn là phối hợp với cô Tần hành nhìn không ra là lá gan của cậu thật lớn Lâm vu cảm giác có điểm giống ngồi trên cáp treo Khẩn trương kích thích đến khi đi xong rồi kỳ thật hết thảy đều không có khó như vậy Hai người dứt lời trong nháy mắt các phòng học liền sôi trào. Tại văn phòng các lão sư giờ khóc giờ cười. Trường lão sư, học sinh lớp anh thật là thẳng tính. Trường lão sư, hai học sinh hạng nhất hạng hai này thật đúng là có quyết đoán. Dạy học đã bao lâu nay, đây là lần đầu tiên tôi đụng phải chuyện như vậy. Trường cần luôn cảm giác thính lực của mình xảy ra vấn đề, một chén nước vừa mới đều bị hắn đổ. Hắn miễn cưỡng nói một câu, hiện tại trẻ con thật sự là quá tự tiện rồi. Không thể không nói thời đại thay đổi thật rồi. Hồi chúng ta đi học cũng không dám làm vậy. hách chủ nhiệm lúc này xem như gặp được đối thủ sao. Chờ hai người cùng nhau trở lại lớp học. Phòng học của lớp hạ lập tức bắt đầu láo nháo. Có người vỗ bàn, có người vỗ tay. Hai cậu thật trâu bò nha. Chủ ý này là ai nghĩ tới vậy? Tần hành cậu định ba năm đều không tìm bạn gái sao? Quả là một sự hy sinh lớn nha. Tần hành sờ lên cái mũi. Ai có thể nghĩ tới, lâm vu sẽ làm như vậy. Sợ là chuyện này đã đem cô dồn đến bên vách núi. Lâm vô cũng bị vây quanh một vòng người, mọi người khắp khuôn mặt đều là kích động. Giống như chuyện này, bọn hắn cũng tham dự. Yên tĩnh bình hòa Lâm vô vậy mà lại làm ra chuyện như vậy, bọn hắn vẫn cho là cô chỉ là học giỏi chút thôi, nguyên lai like coi còn có dũng khí như vậy, giống như núi lửa yên lặng ngủ đông nhiều năm đột nhiên bạo phát. Cô nhìn thì như yếu đuối, nhưng lại không nhu nhược. Lúc còn trẻ cũng nên xúc động một hai lần. Sau đó nhân sinh, lâm vu mỗi lần nghĩ tới đây, khóe miệng kiểu gì cũng sẽ ngậm lấy ý cười. Bộ dạng bị bức bách lúc còn thiếu niên của cô, một mực ghi ở trong lòng. Coi cùng tần hành đến cùng là bắt đầu dây dưa từ đâu. Là lúc nhỏ, hay là lúc hắn giúp cô tìm về túi tiền, hoặc vẫn là sự kiện thổ lộ. Không bao lâu, hách chủ nhiệm giận đùng đùng chạy tới trên mặt bốc lên mồ hôi, phòng phát thanh cách văn phòng của hắn quá xa, nằm ngoài tầm tay. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Chuông vào học xeo rồi mà không có nghe thấy sao. Vâng, mọi người lập tức trở lại trên chỗ ngồi. Hách chủ nhiệm hắng giọng lâm vô tần hành đi ra cho tôi. Hành lang một góc, hách chủ nhiệm tay run dày chỉ vào hai người bọn họ, hai em. Hai em, thật là làm chuyện tài trời. Muốn làm gì đây? Tần hành sờ mũi một cái, hách chủ nhiệm chúng em đây là biểu hiện quyết tâm lớn. Thật sự là to gan lớn mật đấy. Các em có phải hay không lần sau chuẩn bị đến chào cờ biểu quyết tâm hử? Lâm vô cao mày, hách chủ nhiệm chúng em cũng không nghĩ ra phương pháp làm sáng tỏ khác. Em không nghĩ lại bị người chỉ điểm ở trường học mọi người giống nhìn em giống như con khỉ vậy. Hách chủ nhiệm làm sao lại như thế không bình tĩnh. Cái này đều do thầy. Nếu thầy sớm một chút bắt được chủ nhân của tớ giấy em cùng lâm vô cũng sẽ không bị mọi người truyền chuyện xấu. Hách chủ nhiệm giờ khóc giờ cười còn trách lên tôi sao. Các em không biết các em làm ảnh hưởng lớn đến như nào à. Lâm vô lắc đầu, hách chủ nhiệm là chúng em sai. Tần hành kinh ngạc nhìn cô một cái. Tan học đến phòng làm việc của tôi viết kiểm điểm. mặc kệ không quản các em thật sự là vô pháp vô thiên. Hách chủ nhiệm lúc này Âu Dương Lão Sư kẹp lấy sách ngữ văn tới. Hách chủ nhiệm còn thời gian cùng học sinh nói chuyện sao. Tô Dương Lão Sư, trời, là Lâm vô cùng tần hành hả? Tô Dương Lão Sư kinh ngạc, bọn họ phạm sai lầm gì rồi? Thầy không biết hai đứa này làm cái gì sao? Tôi vừa mới nghe được, hai cái đứa này quyết tâm không tệ, Việc này, tôi xin thầy tha cho bọn chúng, được không? Lâm vu nháy mắt mấy cái. Hách chủ nhiệm khoát khoát tay, kiểm điểm là không thể thiếu tan học đến phòng làm việc của tôi. Tô Dương Lão Sư nhìn hai người, vào phòng học đi. Hai người các em thật đúng là xúc động. Tiết ngữ văn trên lớp Âu Dương Lão Sư đứng tại bục giảng. Tiết hôm này là chủ đề thảo luận nhân tính Quang Huy, viết người muốn nổi bật cá tính. Còn nhớ rõ dương dáng viết lão vương không? Nhớ à, lâm vu nhìn qua bục giảng, suy nghĩ chậm rãi thu hồi. Cô không muốn phiền toái nhiều như vậy, chỉ muốn lặng yên vượt qua ba năm này. Tần hành ở trong lòng chữ ái náy, chuyện này do hắn mà ra kết quả lại để lâm vu đến giải quyết. Sau khi tan học, hai người cầm bút cùng vừa cùng đi đến văn phòng. Tần hành khóe môi trao lên, hỏi. Cậu như vậy làm sao nhanh thế liền cùng hách chủ nhiệm nhận lầm. Lâm vu mím mím khóe miệng, khương hiểu dậy tớ Hách chủ nhiệm nói nói một hồi Được thầy yên tâm đi Năm nay em nó thi cuối kỳ khẳng định vững vàng đạt hạng nhất Chờ hắn cúp điện thoại, nhìn về phía hai người Chỉ chỉ một bên ghế sofa Ngồi, tần hành đặt mông ngồi xuống Lâm vu nhẹ nhàng ngồi xuống theo Hách chủ nhiệm khẽ thở dài một hơi Biết tô vì cái gì mà kiên trì đà kích yêu sớm không Lâm vu gật gật đầu, sợ chúng em sao nhãng Hách chủ nhiệm lên tiếng, năm đó tôi vừa làm thầy chủ nhiệm có hai học sinh thành tích đều nằm top 10 Về sau hai người này bị tôi phát hiện vụng trộm yêu đương Kết quả các em đoán xem hai vị học tỷ học trưởng này thế nào Bị thầy bắt chia tay Tần hành trả lời Hách chủ nhiệm sắc mặt yêu thương, không có Tôi không có chia rẽ bọn họ Tần hành nghi ngờ nhìn Hai người này thi đại học đều không có chung lý thưởng trường học Về sau tôi nghe nói tốt nghiệp về sau bọn họ cũng chia tay Có đôi khi tôi nghĩ, nếu như lúc ấy tôi ngăn lại hành vi yêu sớm này thì hai học sinh sẽ thế nào? Lâm vô không nói gì. Có một số việc ai cũng không biết. Tần hành nói, em cảm thấy chuyện yêu sớm này quan trọng là tùy người mà thôi. Bọn họ là bọn họ, không thể vơ đũa cả nắm một đòn chết chắc một gậy che người. Hách chủ nhiệm nhíu mày, xem ra cậu rất có lòng tin à. Tần hành nở nụ cười. Hách chủ nhiệm lời nói thấm thía, cái gì niên kỳ liền muốn làm nên niên kỳ sự tình. Các em ở cái tuổi này có thể biết cái gì gọi là yêu Có thể có trách nhiệm với mau trong tương lai sao Một lời không hợp liền dùm banh chia tay Có thể an tâm học tập sao Lâm vu nghiêm mặt hách chủ nhiệm em hiểu ý của thầy Ba năm này em sẽ nói không với yêu đương Thậm chí về sau lên đại học cũng không biết Tình cảm của em không có đủ sức Mẹ và bà đề y là trách nhiệm trên vai cô Hách chủ nhiệm lại lắc đầu Lâm vu mọi chuyện không dễ dàng như vậy đâu Tần hành nghiêng đầu nhìn lâm vu, đường cong bên mặt cứng ngắc trong lòng buồn bực đến khó chịu. Các em hiểu thì tốt, bất quá bản kiểm điểm không thể thiếu. Lâm vu nhếch góc miệng, hách chủ nhiệm tờ giấy chuyện này có thể hay không cứ như vậy cho qua, thầy cũng không cần tra xét nữa. Hách chủ nhiệm ý vị thâm trường nhìn cô, em nghĩ cô bạn học kia mấy ngày nay khẳng định kinh hồn rồi. Huống chi chuyện này em cùng tần hành đã hy sinh nhiều như vậy. Hách chủ nhiệm cười giả dối, vậy quên đi, không truy cứu nữa. Hai người các em viết kiểm điểm đi, viết xong đặt trên bàn tôi. Tôi đi vài lớp kiểm tra xem. Tần hành nhìn qua cô cậu đã biết người kia là ai sao. Lâm Vũ á một tiếng, cậu cũng biết đấy chớ. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Lâm vu trên giấy viết xuống bàn kiểm điểm, thật sự là vắt hết óc. Tần hành thấy mặt cô đều muốn áp vào trên mặt bàn, đưa tay xốc lên cổ áo của cô. Ai ai cậu làm gì thế? Cậu muốn bị cận à? Lâm vu nhìn hắn, hắn nhíu mày, nhìn cái gì? Lâm vô cậu, tôi thế nào, ánh mắt hai người trên không trung chạm vào nhau. Cô chậm rãi ngầm đầu lên, đối đầu với gương mặt tuấn thú của Tần Hành. Chi lập tức cúi đầu xuống, nhẹ nói ba chữ, giỏi gây chuyện. Tần Hành giật mình, cậu nói tôi cái gì? Trong lòng của hắn đột nhiên có loại cảm giác nói không ra lời. Sự kiện tờ giấy kích cuối cùng kết thúc những lời đồn đại cùng chuyện nhảm rốt cuộc biến mất. Bất quá chuyện này, Tần Hành là người thu hoạch lớn nhất bàn học của hắn bên trong hơn nửa là thư tình và quà. Đại khái các nữ sinh đều cảm thấy ba năm này là không có hy vọng. Trường học sinh hoạt vẫn là làm từng bước, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh. Trong khoảng thời gian này, lớp học có hơn 10 ngoao đi bị cảm, Khương Hiểu cũng ở trong số đó. Ngày này buổi sáng, sương mù mông lung một mảnh, Khương Hiểu lại đến muộn. Cô chậm rãi đi đến cửa trường học xa xa liền thấy một chiếc xe. một cái nam nhân nho nhã đang cùng bác bảo vệ nói chuyện. Khương Hiểu liếc một cái, người kia mặc áo khoác màu xám đậm, dàn vẻ ôn tồn lễ độ. Bảo vệ đã sớm nhìn thấy Khương Hiểu, cô bé ấy cũng ở lớp 2, để cô ấy dẫn hộ cho. Nam nhân xoay người lại, đem bài tập giao cho cô. Bạn Hịch, làm phiền cậu rồi." Thanh âm cùng ngữ khí không hiểu sao để cho người ta cảm thấy trong lòng ấm áp. Thành âm kia hoang hoang, Khương Hiểu ừ một tiếng, đại não chìm trong mê muội khả năng là cảm mạo còn chưa khỏe đi. Cô từng bước một đi đến phòng học gỡ mũ xuống, để sách xuống theo chỉ ngây ngốc ngồi tới. Lâm vu lo lắng mà hỏi thăm, khá hơn chút nào không? Khương Hiểu quay đầu, Lâm vô tớ vừa mới ở cửa trường học nhìn thấy một người làm cho tim tớ đập loạn nhịp. Lâm vô biểu lộ hơi khó đỡ, khơi gợi lên một nụ cười. Khương Hiểu một mặt trịnh trọng, cậu có tin vừa gặp đã yêu không? Lâm vu, Khương hiểu tớ tin, lúc cậu ấy cùng tớ lúc nói chuyện, tớ cảm giác tai mình có mùa xuân ấm áp. Lâm vu cậu ta là ai? Khương hiểu nhụt trí, đem bài tập Chu nhất nghiên đưa lấy ra. Anh của Chu nhất nghiên, Lâm vu nháy mắt mấy cách cậu muốn làm chị của Chu nhất nghiên sao? Lâm vu cậu không nên nói trực tiếp như vậy chứ? Khương hiểu đỏ mặt ấp úng, tớ đi đưa bài tập đã. Chu nhất nghiên tiếp nhận vợ cảm ơn. Khương hiểu không có có ý tốt méch hỏi nhiều yên lặng trở lại trên chỗ ngồi Thật sự là hâm mộ các cậu ấy thẩm mi đình có anh trai chu nhất nhiên có anh trai Cô thở dài một hơi mở sách ra phê duyệt Cô cho bọn hắn mỗi người phân biệt làm một cái hình tượng Chính cô là một khối gừng tôn dương là mặt trời nhỏ Lâm vu là cái không tần hành là một khối ngọc Lâm vu đang làm bài tập nghe mọi người ai cũng bận rộn Thời điểm chu nhất nhiên tới hai người đều không có phát hiện Tần hành, đây là ảnh được tấn trọng Bắc ký tên tặng cho cậu. Chu nhất Nhiên đem ảnh chụp bỏ lên trên bàn. Tần hành đang đọc sách tư tưởng chính trị, vừa nhìn thấy. Hắn hững hờ trả lời một câu cảm ơn. Tấn trọng Bắc là ai xem chừng hắn đều quên rồi. Kết quả là lúc lâm vô thu bài tập thấy được ảnh chụp. Cô hơi sững sờ ánh mắt rơi vào tấm ảnh có ký tên bên trên. Tần hành thuận thấy ánh mắt của cô nhìn lại cậu thích sao? Tớ có thể nhìn một chút à? Biết hắn không thích người khác động đồ vật của mình cô hỏi một chút. Tần hành gật gật đầu. Cô cầm lên, nghiên cứu một chút, xác nhận đây là chữ ký đúng. Từ khi nào cậu cũng thích tấn trọng bác rồi. Tần hành ai thích hắn trước cái này ảnh này là người khác cho, cậu thích thì cầm đi. Lâm vu nhẹ nhàng buông xuống. Khương hiểu một mặt chờ mong, tớ muốn. Tớ muốn, Lâm vu cậu thật không muốn sao. Lâm vu tớ không muốn. Tần hành, vậy thì đưa cho tớ đi. Cô lấy bài bối tới, chữ ký thật nè, không phải bắt trước. Lâm vu, về sau tới nhất định sẽ khiến tấn trọng bác ký cho cậu một cái to lâm vu. Thuở thiếu niên chúng ta có thể tùy ý nằm mơ, rất đẹp rất ngọt. Lâm vu nghĩ nghĩ, vậy thì viết lâm vu cố lên, nhé. Bất luận tương lai có bao nhiêu khó khăn, đều muốn cố lên. Tần hành A một tiếng, đến lúc đó các cậu đã sớm thích người khác. Tôn Dương, chính là hôm qua thích ngôn ngạn tổ, hiện tại thích tấn trọng bắc ngày mai không biết là ai đây. Lâm vu có người tìm cậu, phía trước có người kêu một tiếng. Lâm vu đứng dậy, tới cửa xem xét, đúng là Thẩm Nghi Hành, trong tay hắn nâng một chồng sách. Nghi Hành, làm sao anh lại tới tìm em rồi? Thẩm Nghi Hành nói, đưa cho em một chút tư liệu ôn tập. Lâm vu, anh đã cho em rất nhiều, những này để cho Đình Đình đi. Nó có rồi, huống chi nó còn có gia sư. Em không cần lo lắng. Lâm vu nhận lấy, tuần này em vẫn còn ở tại trường học đọc sách. Ừ, muốn chuẩn bị thi cuối kỳ. Mà lại không phải nói tuần này có thuyết rơi sao. Thẩm nghi hành cười cười, cô có thể đem khảo thí đương viện cớ. Hắn không có chọc thùng cô, mau vào đi thôi. Anh cũng đi giúp lão sư đi làm chút thống kê. Lâm vu bưng lấy quay về đến trên chỗ ngồi, khương hiểu một mặt hâm mộ. Thẩm nghi hành thật tốt nha. Lâm vu gật gật đầu, nghi hành ca ca đúng thật rất tốt. Tần hành xem xét cô một chút hắn nào đâu tốt. Lâm vô nghĩ nghĩ các cậu biết tớ vì cái gì thích hóa học không. Tần hành biết cô có lời muốn nói, lời này khẳng định còn cùng thẩm nghi hành có quan hệ. Nhà tớ tại chân nuôi ở đông lăng, khi còn bé một mực nghe thế hệ trước nói trên núi có hán đại bộ địa. Đại nhân sợ chúng ta đi trên núi chạy loạn, liền nói trên núi có quỷ, đến ban đêm quỷ sẽ cầm bó đuốc ra. Khi còn bé thật nhìn qua quỷ hỏa thật rất sợ cũng không dám đi đường ban đêm. Năm tớ 9 tuổi, nghi hành ca ca đến thăm tớ tớ cùng hắn nhìn thấy quỷ hỏa. Tớ bị dọa đến muốn khóc chết sống không chịu đi. Khương Hiểu co rúm lại một chút. Lâm vô cầm tay của cô tiếp tục nói ra, đông lăng sơn rất nhiều nghĩa địa đều là thổ táng. Trời mưa nên ngọn núi đất lờ, một chút không có hù cho cốt lộ ra. Trong xương cốt người ta ngậm lấy lân. Lân, Khương Hiểu lặp lại. Tần hành nhích góc miệng, lân cùng nước hoặc là tẩy rửa tác dụng lúc lại sinh ra oxy hóa lân, thông qua chứa đựng nhiệt lượng đặt tới thiêu đốt điểm lúc liền sẽ thiêu đốt. Lâm vu gật gật đầu, lúc ấy tớ nghe không hiểu. Về sau nghi hành ca ca làm thí nghiệm tớ mới hiểu được quỷ hỏa chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên. Khương hiểu thầm nghi hành thật thật là lợi hại nha. Hắn khi đó cũng không lớn đi, làm sao hiểu được nhiều như vậy. tần hành bởi vì nhìn sách nhiều lại nói thế giới này vốn là không có quỷ mấy người bọn họ trưởng thành thầm nghi hành liền là người gương mẫu tính cách tốt học giỏi khuyết thần là phá hư vương học tập không giỏi các loại rắc rối lâm vu biểu lộ ngưng trọng lắc đầu khương hiểu đè ép thanh âm thật sự có quỷ lâm vu nhìn xem hai người đồ hèn nhát hai trong mắt của cô thủy nhuận nhuận tràn ra khác hào quang khương hiểu trinh lăng một lát đột nhiên cười to Đồ xấu xa lắm nha. Tần hành cũng ngắn ngồi ngơ ngác một chút lập tức khóe miệng dương ra một ý cười. Còn đầu óc đột nhiên thay đổi. Khương hiểu khanh khách cười không ngừng. Lâm vu chờ được nghỉ hè chúng tớ cùng đến nhà cậu chơi có được hay không? Lâm vu gật gật đầu, bất quá vẫn là đem lời nói trước. Lộ trình có chút xa, không có xe buýt tới thẳng. Khương hiểu tớ không sợ vất vả. Nhà tớ tại Lăng Nam cũng xa. Cứ quyết định như vậy đi. Tôn Dương, cậu có đi hay không? Tớ không có vấn đề a. Tần Hành có đi hay không? Lâm Vu nhìn về phía hắn. Tần Hành giật giật khóe miệng, lời nói chưa mở miệng. Tuyết rơi, bên ngoài có người hưng phấn kêu lên. Phòng học người đột nhiên lập tức tất cả đều đi ra ngoài. Lâm Vu đứng dậy, Tần Hành kêu cô một tiếng. Lâm Vu. Lâm Vu quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt. Hắn kéo nhẹ một chút khóe miệng. Tớ có đi. Chương 18. tám. Vì cái gì mà vừa đến mùa đông tất cả mọi người đều ngóng trông tuyết rơi. Vì cái gì mà khi nhìn thấy tuyết sẽ vui vẻ. Dù là ai đi chăng nữa cũng không có cách nào giải thích loại tâm tình này. Bông tuyết bay theo gió im ắng rơi vào bên trên hành lang, chớp mắt một cái liền tan biến. Cậu nói thử xem ngày mai có hay không có tuyết động nhỉ. Có khả năng nhưng mà đêm nay cũng sẽ bị xúc hết thôi. Thật đẹp nha, đúng vậy đấy. Khương Hiểu một mặt hưng phấn tớ muốn chụp mấy tấm hình kỷ niệm trận tuyết rơi đầu tiên của năm nay. Ai nha, điện thoại quá cặn bã chụp không đẹp. Tôn Dương lập tức nói Tần Hành có điện thoại xịn đó, vừa mới lên thị trường tháng 9 xong. Tần Hành lấy điện thoại di động ra, tùy ý chụp mấy bức. Lúc hắn đang chuẩn bị thu hồi điện thoại, Dư Quang vừa vặn rơi vào hướng Lâm Vu đang đứng, cô hơi vểnh mặt lên, dùng tay đi đón mấy bông tuyết. Bông tuyết từ thái dương của cô trượt xuống, khóe miệng nở một nụ cười thản nhiên, trông rất ôn nhu. Hắn sững sờ, đây là lần thứ nhất hắn thấy được trên mặt cô một chút cảm giác nhẹ nhõm. Đầu ngón tay tần hành hơi động một chút, chụp một tấm hình. Khương hiểu, ảnh gửi WeChat cho cậu rồi đấy. Cảm ơn à, tần hành hững hờ ừ một tiếng, tớ đi vào trước. Hành lang bên trên đứng đầy người, trên mặt của mỗi người đều mang ý cười, hài lòng, vui vẻ. Mấy vị lão sư cũng bị thuyết hấp dẫn, ra xem. Đào mạn liếc mắt nhìn qua tuổi 15, 16 đơn giản lại tươi đẹp thật hoài niệm A. Trương Cần đứng đằng sau, đào lão sư than vậy thì bà cũng không thể trẻ ra vài tuổi đâu. Đào mạn mặc dù cùng tuy Trương Cần học nhất chung, bất quá bà đi học sớm so với Trương Cần còn nhỏ hơn 2 tuổi. Nữ sinh ai mà không muốn chính mình mãi mãi tuổi 18 chứ? Trương Cần cười, mặc dù ngươi không thể vĩnh viễn ở tuổi 18, nhưng tương lai trong hơn 10 năm, ngươi mỗi ngày đều sẽ cùng bọn trẻ 17, 18 tuổi sinh hoạt đấy. Đào mạn cười, Trương Lão Sư, ngài đây là tại an ủi tôi sao? A, hách chủ nhiệm muốn lên lầu rồi. Trương Cần sắc mặt siết chặt lập tức trở về văn phòng, bừng lấy một tập giấy sách bài tập tôi muốn đi cùng đám này hầu tử này hào hào nói chuyện. Một Lão Sư khác nói ra Trương Cần đây là bị hách chủ nhiệm hù dọa à. Trường cần đi thoáng qua một cái, mọi người trong lớp 2 tự giác về lớp. Lúc trước bạn học đều khuyên hắn không nên làm lão sư, học sinh thời nay khó giáo dục vô cùng nhưng hắn vẫn kiên trì chính mình ý nguyện của mình. Sắp thi cuối kỳ rồi, mọi người nhớ tập trung tinh thần nhé. Các em xem bài tập của mình xem, đại đề chống không? Bình thường lưng công kỳ đâu, tôi nói bao nhiêu lần rồi là toán học của năm nhất không hề khó. Trường lão sư, thầy nói nhẹ nhõm quá. Làm sao lại không khó được chứ, so với toán học thời sơ trung khó hơn nhiều. Đó là do các em không có bỏ công sức ra. Được một tí lại xem tuyết nghe một chút nhạc, chả lẽ các em nghĩ là điểm toán có thể rơi từ trên trời xuống sao? Phòng học lặng im xuống. Trương Cần cũng không muốn đà kích học sinh của mình. Gần đây thời tiết rất lạnh, mọi người cẩn thận một chút đi đường nhớ chú ý an toàn. Mặt khác nói sự tình, học kỳ sau muốn chọn một người để nói chuyện đầu tuần. Tôi sẽ cho ba người ứng cử là Lâm Vô Tống Giật Minh và Tần Hành, mọi người có ý kiến gì hay không? Không có, các em được đề cử, giờ ra chơi nhớ bỏ phiếu nhé. Lão sư tại sao là ba người này? Có điều kiện gì sao? Trương Cần, Tần Hành giỏi toán, Lâm Vô Cùng Tống Giật Minh có thành tích thi giữa kỳ nằm top 10. Muốn đi lên phát biểu sao? Vậy thì hào hào học tập đi, về sau cơ hội rất nhiều. Khóa đại biểu sẽ đem bài thi số học phát một chút bài tập hôm nay thì buổi sáng ngày mai tôi giảng. Ai, trương cần, vất vả sao? Thời gian vất vả hơn còn chờ ở phía sau cơ. Đám người buồn cười, nghỉ ra chơi Tống Giật Minh đến tìm Lâm vô cùng tần hành. Lâm vô nói thẳng, tớ không tham gia. Tống Giật Minh, vì sao? Lâm vô tớ muốn chuẩn bị thi hóa, không có thời gian. Tống Giật Minh tần hành đâu? Tần hành đối với mấy cái này cũng là không thèm để ý, vừa định cự tuyệt. Tống giật minh lại nói ra tần hành cậu cũng không thể rời khỏi chứ, có mỗi tớ thì có ý nghĩa gì. Tớ muốn công bằng cạnh tranh. Lâm Vu đứng dậy đi các tổ thu bài thi hóa, đợi cô đến tổ của thẩm nghi đình, ánh mắt thẩm nghi đình rơi vào Lâm Vu, nhìn xuyên áo bông bên trên, màu vàng nhạt cô mặc đồng phục bên trong áo khoác chỉ lộ ra một cái mũ. Màu vàng làm cho làn da cô càng trắng hơn. Bộ quần áo này cũng là một lợi thế. Thế nhưng là bởi vì Lâm Vu cũng có cô thầm nghi đình, liền không có mặc qua. Lâm vu cậu giúp tớ nói một chút về đề này được không? Để tớ nhìn xem, công thức viết sai, hẳn là thế này ba cu cộng 8sno3, hiếm bằng 3 cu o ba 2 cộng n no 4 s 2 o Khó trách tớ làm mãi không ra. Lâm vu nhẹ nhàng cười một tiếng. Lâm vu đi ra sau thẩm nghi đình còn chìm trong suy nghĩ. Tượng đế thật là công bằng, mặc dù lâm vu không có một gia đình hoàn chỉnh thế nhưng lại có một cái đầu thông minh. Chuyện học tập đối với cô mà nói luôn luôn chuyện dễ như trở bàn tay Mà mình thì sao, cuối tuần còn mời ra sư phụ đạo thành tích mới còn không có Có thể chính cô cũng biết học ở khoa tự nhiên đối với mình là cố hết sức Trần Đồng đụng chút thẩm nghi đình, nghe nói, hách chủ nhiệm không truy cứu vụ tờ giấy nữa Mắt thẩm nghi đình chưa biến, Lâm Vu nói à Trần Đồng lên tiếng, vì sao chứ, tớ hỏi qua Lâm Vu cậu ấy cũng không nói nguyên nhân gì đại khái là chuyện này đã huyên náo rất lớn đi thẩm nghi đình á một tiếng các lão sư đều rất thích cậu ấy tớ nghĩ là lâm vô cùng tần hành yêu đương thì lão sư cũng sẽ không làm gì đâu hai người bọn họ thành tích đều tốt như vậy thẩm nghi đình biến sắc ai biết được chứ bất quá quan hệ của bọn họ cũng thật tốt khương hiểu cả ngày đọc tiểu thuyết rồi đọc manga nhưng có thể kiểm tra gần đây thành tích ở lớp đều có thể tầm 10 trở lên có lâm vô cùng tần hành ở đó thành tích của cậu ấy làm sao lại kém được chứ lúc này tưởng nam đi đến bục rằng vậy chuyện này mọi người ngẫm lại xem muốn chọn ai thì viết tên người đó lên giấy một lát nữa tôi sẽ thu lâm vô về chỗ ngồi đem tên viết xong xếp giấy lại đặt lên bàn tôn dương tớ đoán lâm vô khẳng định cũng chọn cậu khương hiểu một hồi giúp tớ nộp một chút được khương hiểu lên tiếng tranh thủ thời gian cũng viết xong Cô khẳng định là chọn Tần Hành, mặc dù ban trưởng là người rất tốt. Thế nhưng Tần Hành vừa mới đưa cho cô ảnh của tấn trọng bắc mà có cả ký tên nha. Tôn Dương thấy Lâm Vu đứng lên muốn đi, Lâm Vu cậu chọn ai vậy? Lâm Vu dừng lại, nhìn về hướng sau tòa. Tần Hành vân đạm phong khinh quét qua cô một chút. Lâm Vu, không phải bỏ phiếu kín sao? Tớ đi đưa bài tập, Tôn Lão Sư cần gấp. Tôn Dương, có điều mở ám. Khương hiểu, Khương hiểu. Khương hiểu Tôn Dương tương lai cậu nên đi làm phóng viên đi. Tôn Dương tớ thật hiếu kỳ à nha. Mà Tần Hành lại đặc biệt muốn biết. Tần Hành tớ không muốn biết. Tôn Dương không biết trong lòng cậu giờ có đang mơ tưởng không ý chứ. Tần Hành, Lâm Vô đi đến văn phòng của Lão Sư dạy hóa để đưa bài tập. Tôn Lão Sư lại đưa cho cô một bản hóa học tư liệu. Bản này chính là hóa học hữu cơ có chút khó. Lâm Vô sững sờ Tôn Lão Sư, ngài đưa cho em thật nhiều sách. tôn lão sư cười cười, lão sư cho học sinh sách có cái gì không đúng sao. Các em học tốt thì lão sư mới vui vẻ. Thì cuối kỳ kết thúc có chỗ nào không hiểu thì ghi lại, học kỳ sau khai giảng, chúng ta lại thảo luận. Lâm vu lên tiếng, vâng. tôn lão sư gật gật đầu, có một số việc a quá khứ qua rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lâm vu thẹn thùng, làm sao lão sư đều chú ý tới chuyện kia rồi. Chờ lâm vu trở lại phòng học lúc tưởng nam đang đứng ngay tại trên giảng đài. Trên bảng đen viết tên Tống Giật Minh cùng Tần Hành, hiện tại đang đếm số phiếu. Tần Hành Tống Giật Minh Tống Giật Minh Tần Hành, xem ra đã bỏ phiếu kết thúc, cô yên lặng trở lại trên chỗ ngồi, Khương Hiểu thì đang vẽ tranh. Lâm Vu nhìn qua bảng đen, số phiếu đều đàn rất căng Tống Giật Minh là ban trưởng, bình thường cùng bạn học cùng lớp thương đối nhiều, nhân duyên quan hệ rất không tệ. Tần hành mặc dù điều kiện ngoại hình có thể đến mắc điểm, bất quá tính nết lại là một điểm trừ lớn, đại khái nhân duyên bình thường đi. Cô không tiếp tục chú ý, lật sách tôn lão sư vừa mới đưa. Tưởng nam lấy ra cuối cùng một tờ giấy cất cao thanh âm, ban trưởng 25 phiếu, tần hành 24 phiếu. Tôi cùng trương lão sư nói một chút, lâm vung ngẩng đầu, hơi kinh ngạc một chút, tần hành vậy mà cùng ban trưởng có số phiếu ngang nhau. tần hành một mực nhìn qua phía trước lâm vu nghe được số phiếu thì ngẩng đầu trong mắt lóe lên một ria kinh ngạc cô kinh ngạc vì số phiếu của mình cao như vậy sao tôn dương thở dài một hơi còn kém một phiếu a đáng tiếc tần hành ngược lại là không quan trọng thời điểm tan học lâm vu đi toilet vừa vặn gặp được thẩm nghi đình lại nói thẩm nghi đình một mực đang chờ cô vừa rồi mẹ gọi điện thoại cho tớ mẹ nói rằng có thuyết hỏi quần áo cậu có đủ hay không Cảm ơn gì nhưng đủ, lần trước gì mua cho tớ hai cái áo lông rồi. Tầm nghi đình dừng một chút vụ tờ giấy, mẹ tớ cũng biết. Lâm vu nhíu nhíu mày, để gì lo lắng rồi. Lâm vu cậu biết vụ đó là sao? Lâm vu lắc đầu, không biết. thẩm nghi đình, chúng ta cũng không nghĩ tới là cậu sẽ nói lên loa đâu. Lâm vu híp hít mắt tớ cũng không nghĩ tới. Đập nồi dìm thuyền đi. Mặc dù náo có chút lớn, nhưng là bây giờ thanh tĩnh. Cô nghĩ ba năm này mình cũng sẽ không lại bị quấy dày Vừa tan học trong phòng học vang lên tiếng nói chuyện không ngừng Khó trách hách chủ nhiệm sẽ chê bọn họ ầm ĩ. Tôn dương thần bí hề hề tần hành cậu đoán lâm vu chọn ai Tần hành không biết Tôn dương đoán một chút đi Tần hành tống giật minh Tôn dương giật một vòng cười cậu không có lòng tin với chính mình như vậy sao Tần hành quét mắt nhìn hắn một cái nói Tớ vừa hỏi khương hiểu cậu ấy nói lâm vu chọn cậu Tần hành sừng sốt một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới, khóe miệng có chút dương lên. Cậu ấy chọn tớ thì có gì không đúng đâu chứ. Trong lòng đang phườn chưa gì. Tần hành hừ một tiếng, trong lòng giống như có chút ngọt. Mùa đông chạng vạng tối, trời tối càng ngày càng sớm. Thời điểm lâm vô từ nhà ăn trở về, trong phòng học không có mấy người, lại ngoài ý muốn phát hiện tần hành còn chưa đi. Cô nhìn lướt qua, khuất thần không ở đây. Vừa mới tan học khuất thần không phải cùng hắn hẹn cùng đi sao. Hai người liếc nhau, riêng phần mình không nói chuyện. Cô ngồi xuống sau tần hành bắt đầu thu dọn cặp sách động tác không nhanh không chậm ngẫu nhiên cái bàn sẽ đụng phải cái ghế của cô. Trên mặt đất đọng lại một tầng tuyết thật dày, nguyên bản là lớp tự học buổi tối rất nhiều học sinh liền về nhà. Vì lý do an toàn, lão sư cũng đề nghị đêm nay học sinh ngoại chú không nên lên tự học. Lâm vu chậm rãi ổn định lại tinh thần, bắt đầu đọc tiếng Anh, đột nhiên một thân ảnh cao to đứng tại trước bàn của cô trước mặt là một tảng lớn bóng đen Cô chậm rãi ngẩm đầu thế nào, vì ngược sáng nên cô có chút thấy không rõ lắm nét mặt của hắn Nghe nói cậu chọn tớ, Thanh âm tần hành có chút căng lên, đại não lâm vu chậm một nhịp cái gì cơ, bỏ phiếu ấy, hắn nói, vì sao lại chọn tớ Lâm Vu gặp biểu lộ nghiêm túc của hắn, cô nói suy tư của mình ra. Tại tớ nghĩ số phiếu của ban trưởng hẳn là sẽ rất nhiều. Tâm Tư Tần Hành cho nháy mắt liền ngăn chặn, cho nên cậu là cảm thấy số phiếu của tớ sẽ rất ít nên mới mới chọn tớ. Lâm Vu trầm mặc. Lúc ấy bỏ phiếu cô liền muốn, dù sao ban trưởng không hơn thua với cô một cái phiếu đâu. Vậy liền cho Tần Hành đi. Hắn nhìn cô một hồi trên mặt một điểm cảm xúc đều không có, ngược lại là nghiêm trang nói ra thật sự là cảm ơn cậu. Lâm vu không cần khách khí, hắn cảm thấy cổ họng mình bị nghẹt ấm ước vô cùng. Tần hành không có lại nói cái gì, đeo túi sách ra khỏi phòng học. Lâm vu cảm thấy tần hành từ nhỏ được sùng nhiều, hiện tại cảm xúc không ổn định. Ban đêm tần hành làm xong bài tập liền lướt lại ảnh chụp thòng điện thoại di động. Hắn bình thường rất ít chụp ảnh, ảnh chụp có mỗi mười mấy tấm. Vừa mở ra album ảnh, liền thấy ảnh Lâm vu, hắn lướt ngón tay, zoom vào mặt cô, ánh mắt dừng lại. Mẹ Tần mang sữa bò nóng gõ cửa một cái đi tới, bài tập xong rồi sao? Dạ, bà đem sữa bò đặt lên bàn chơi điện thoại ít thôi, không tốt cho mắt đâu. Mà nhìn cái gì đấy? Con dâu tương lai của mẹ, Tần Hành đã quen cùng với mẹ mình nói hưu nói vượn rồi. Mẹ Tần cười, được con từ từ xem. Vẫn là hoài niệm thời điểm thằng nhóc ba bốn tuổi nha, rất đáng yêu. bà đi tới cửa lại dừng lại đình đình hiện tại cũng tới lớp tự học buổi tối con bé học khoa học tự nhiên thành tích không tốt lắm nếu con bình thường có thời gian thì giúp con bé một chút sang năm hai cậu ấy có thể chuyển sang khoa có văn bà tần lắc đầu nhìn bộ dáng này của con thì làm sao ta mới có con dâu được chứ tần hành đảo list friend ở witchat nhìn thấy bài đăng của khương hiểu khương hiểu nay là trận tuyết rơi đầu tiên cũng đáng yêu xin tôn dương lai like một cái Tần Hành do dự một chút cũng like một cái. Khương Hiểu nhắn tới một tin. Tần Hành cậu phát cho tớ đồ không phải nguyên đồ. Tần Hành lại lần nữa đem đồ gửi tới. Khương Hiểu cảm ơn a. Qua hơn một phút đồng hồ. Tần Hành nhắn một tin. Lâm Vu có WeChat không? Tớ có để muốn hỏi cậu ấy. Không qua mấy giây. Khương Hiểu trực tiếp đem nick WeChat của Lâm Vu gửi qua. Cũng nói luôn là cậu ấy cơ hồ rất ít âu nồ trên WeChat. Tần Hành cảm ơn. Tần hành nhìn xem ảnh avatar WeChat của Lâm Vu, ảnh chân dung, chỉ có một cái phim hoạt hình số lượng không. Qua một hồi lâu, hắn liền gửi lời mời kết bạn Lúc này là 10 giờ 8, chờ đợi đúng là một sự kiện dài dằng dặc Lâm Vu ban đêm trở lại ký thốc xá cùng mẹ mình nấu cháo điện thoại một chút. Trời lạnh cô không biết trong nhà thế nào, mẹ tấn thành có tuyết rơi. Vậy con nhớ mặc ấm vào, bà đâu ạ bệnh ho có tốt hơn chút nào không? Mẹ Lâm trầm mặc một chút tốt hơn nhiều, tiền của con có đủ hay không? Tháng trước mẹ làm chút đồ cũng bán được ít tiền Tiền kia mẹ cứ để dành đi con ở trường học không hao phí tiền gì Quần áo kia đâu, trời lạnh con đi mua thêm một cái áo bông đi gì mua cho con rồi, chính mẹ với bà cũng phải cẩn thận tuyết rơi cũng đừng ra ngoài Mẹ Lâm thở dài một hơi, con thi xong liền trở lại Mẹ cùng bà phải chiếu cố thật tốt với chính mình Mẹ lâm nhàn nhạt cứng ngắc đáp con đi ngủ sớm một chút ban đêm nhớ đắp kín chăn. Vâng, cúp điện thoại cô thờ phào nhẹ nhõm. Cuộc sống của nhà cô không có bết bát như vậy, đã tốt hơn nhiều. Cô cúi đầu nhìn màn hình, đột nhiên phát hiện WeChat có một cái thông báo màu đỏ. Ấn mở ra xem, là một lời mời kết bạn. Xin chào tớ là Tần Hành. mười 19, lâm vu không do dự mà kết bạn đối với cô mà nói. Tần Hành cùng Tôn Dương đều giống nhau, tất cả mọi người là bạn học. Thêm xong, Lâm vô liền đi rửa mặt. Trước khi ngủ, cô có thói quen là đem những gì đã học hôm nay nhớ lại trong đầu qua một lần, dạng này lại có thể ra cô ký ức. Mà đổi thành một bên, trời tối người yên, gian phòng bên trong chỉ có đèn ngủ sáng ngời. Tần hành nắm lấy điện thoại, sau cái kết bạn kia, người này nửa ngày đều không có phản ứng. Hắn hít một hơi, xoay người tắt đèn bàn. Đi ngủ, rất nhanh thi cuối họ kỳ đã đến. Cái kỳ thi này là dựa theo thành tích thi giữa kỳ để sắp xếp. Trước thời gian khảo thí một ngày, các lão sư đều đem thời gian giao cho bọn họ tự mình ôn tập. Lớp học có mấy cái học sinh thành tích tốt, luôn luôn không thiếu đến vấn đề mục đích. Tưởng Nam, đề này như nào thế? Tưởng Nam khẽ nhíu mày cậu hỏi ban trưởng đi. Lịch sử tớ còn còn chưa có đọc xong đâu. Ờ, bạn học Nam cầm sách toán yên lặng rời đi, hắn gãi gãi đầu có chút xấu hổ, có chút thất vọng. Tưởng Nam cắn răng, lần này cuối kỳ thi cô nhất định phải nằm top 10. Cô quay đầu nhìn xem Lâm Vu, mấy người bọn họ còn đang nói chuyện. Lâm Vu thì đang giúp Khương Hiểu kiểm tra. Chiến tranh giáp ngọ năm 1894. Nguyên nhân Trung Quốc chiến bại. Một là chính phủ mục nát vô năng, hai là thủy quân Bắc Dương lực lượng có hạn, ba là công việc giao thiệp với nước ngoài vận động nhận ngoan cô phái, tầng tầng ngăn cản, bốn là Nhật Bản minh trị duy tân làm cho quốc lực tăng nhiều. Khương Hiểu giơ tay chữ, V, hôm qua vừa mới ôn xong. Lâm vô cười cười, mấy cái này cũng dễ cậu ghi nhớ kỹ là được Khương Hiểu liên tục gật đầu, lần này tớ muốn nằm top 100 Sau đó đi tìm hách chủ nhiệm để đòi lại cuốn sách Lâm vô bật cười, không biết cái này cũng có thể trở thành động lực học tập của cậu ấy Tôn dương, vậy nhưng thật không dễ dàng Mẹ tớ nói tớ lần này nếu có thể tiến bộ thêm 50 hạng Nghỉ đông sẽ mang tớ đi Hải Nam chơi Lâm vô cầu cũng giúp tớ gom lại một cái trọng điểm thôi Nếu tao có thể đi Hải Nam, lúc về tớ sẽ mang cho cậu hoa quả nhé. Tần hành là chính cậu muốn ăn đi. Tôn dương hắc hắc cười không ngừng tấn thành mùa đông lạnh buốt tớ thật muốn đi Hải Nam. Anh dai giúp đỡ chút được chứ. Nói xong hắn muốn tới ôm tần hành. Tần hành một tay đẩy ra, lấy giấy bút ảo ảo viết 10 cái công thức toán học cần ghi nhớ. Tớ chỉ có thể đến giúp thế này. Tôn dương cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy giấy tớ yêu cậu chết mất. Bên kia Lâm Vũ cũng đem chính mình sửa sang lại vài điểm cho hắn. Tôn dương có chút lo lắng, các cậu nói tớ lần này có thể hay không vượt xa mức bình thường, được hạng nhất luôn. Khương hiểu trịnh trọng gật gật đầu, có khả năng đấy, nhưng mà là ở trong mơ. Lâm Vũ giật cười, chỉ cần cố gắng, hết thảy đều có khả năng. Tần hành cũng cười, cậu vẫn là đừng tạo cho hắn quá nhiều áp lực. Hắn thuận tiện hỏi, vừa chính trị của cậu đâu? Cho tớ mượn nhìn xem. Lâm Vũ lấy ra. Cậu tạm thời không cần xe mà tớ ôn tập tốt rồi, tần hành nhíu nhíu mày, đều ôn tập tốt rồi sao? Lâm vu gật gật đầu, muốn bắt hạng nhất à? Khương hiểu, Lâm vu khẳng định được hạng nhất, Lâm vu có chút xấu hổ, nhưng lý duy tịch từ mộ đều rất lợi hại. Tần hành nói, nhưng cậu cũng rất lợi hại, hắn lật vài tờ, vậy cậu cũng giúp tớ nêu vài cái trọng điểm đi. Lâm vu một mặt chấn kinh, tần hành thoáng nhíu mày, học chính trị tớ không nghe rằng. đang khi nói chuyện thì ánh mắt tại sắc mặt của cô dừng lại mấy giây, lại nhàn nhạt bỏ qua một bên, mở vở ra. Nếu cậu bận thì thôi. Lâm Vu nuốt một cái ít hầu, không có chuyện gì. Tần Hành ngồi thẳng người, thuận thế mà xuống, hai con ngươi doanh doanh mà nhìn cô, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, vậy liền vất vả cho Trạng Nguyên rồi. Lâm Vu rời cái ghế một chút, bỏ ra hơn nửa, tiếp xúc Tần Hành ôn tập chính trị. Từ tiêu phí đến sản xuất cuối cùng đến kinh tế toàn cầu hóa, Tần hành phát hiện lâm Vu cô có một phương thức học tập, cô có thể dễ dàng đánh giá ra cái này chỗ này sẽ có dạng gì đề mục. Lựa chọn vẫn là tài liệu phân tích đề. Lâm vô kỳ thật chính trị và lịch sử đồng dạng về sau lý giải trọng điểm xong liền dễ dàng hơn nhiều. Tần hành xem ra tớ lần này thi chính trị cũng có thể 90 điểm. Tôn dương nháy nháy mắt có để cho chúng tớ sống hay không? Tần hành không cho. Tôn dương a cậu nhất định phải cảm ơn lâm Vu. Tần Hành khóe mắt lóe lên một tia rào hoạt thi xong tớ sẽ mời các cậu đi ăn sâu nướng. Tôn Dương lập tức cười, thật sao? Tốt, cứ quyết định như vậy đi cuối cùng một môn kết thúc chúng ta cùng đi ăn cơm. Khương Hiểu có rảnh không? Khương Hiểu, được. Tần Hành nhìn cô, đầu ngón tay lục lọi bút ký của cô, Lâm Vu cậu thì sao? Lâm Vu tớ muốn về nhà. Tần Hành, ban đêm không có xe cậu không phải bình thường ngày thứ hai mới về nhà sao? Lâm Vu, đi thôi. Mấy người chúng ta cho tới bây giờ vẫn chưa có cùng nhau tụ tập bao giờ đâu. Lâm vu tớ muốn cùng chú và dì nói một chút. Tần hành, chúng tớ chờ cậu quyết định. Lâm vu một lần nữa ngồi xuống, cô uống một hớp nước lớn. Khương Hiểu đeo ba lô, đột nhiên lấy ra ảnh tần Trọng bắc. Cô từ từ nhắm hai mắt huyên thuyên nhớ kỹ, nam thần phù hộ cho em kỳ thi có thể được top 100. Lâm vu. Chân tần hành nhẹ nhàng đụng đụng cái ghế của cô, lâm vô quay đầu cho là hắn lại muốn hỏi vấn đề gì. Một hộp kẹo giúp thanh giọng đột nhiên rơi vào mặt bàn của cô. Ai, hai ngày nay nói chuyện quá nhiều ít hầu không thoải mái. Mẹ tớ để cho tớ mang đi. Một ngày này, thời gian ra chơi ở trường học so với thường ngày đều yên tĩnh hơn. Thời điểm tan học chua nhất nhiên đi ngang qua một bên chỗ ngồi của tần hành. Ánh mắt của cô đột nhiên bị ảnh chụp trên mặt bàn khương hiểu hấp dẫn lấy. làm sao cậu lại cầm nó cô giận đùng đùng cầm lấy ảnh chụp cậu lấy từ nơi nào thế khương hiểu không hiểu tần hành tặng cho tớ chu nhất nhiên mặt cứng ngắc đây là tớ đưa cho cậu ấy khương hiểu khẩn trương muốn lấy lại ảnh sợ chu nhất nhiên xé nát lâm vô đứng lên chu nhất nhiên cậu không nên tức giận gặp cảm xúc của cô ấy đều muốn hỏng mất khương hiểu đem ảnh chụp trả lại cho cậu ấy đi chu nhất nhiên hừ một tiếng tôi mới không thèm Cô dùng sức bóp nát ảnh chụp cuối cùng thành một cục tức giận ném cho Khương Hiểu. Khương Hiểu cũng bùng nổ cậu là cái dạng người gì đây. chu nhất nhiên, đồ là đồ của tôi, không muốn cho cậu. Nói xong, xoay người rời đi. Con gái ra mặt cũng mỏng. Cô làm sao biết tần hành đem ảnh đưa cho Khương Hiểu, trong lòng tràn đầy ủy khuất. Khương Hiểu vành mắt đều đỏ. Lâm vu nhẹ nhàng vuốt lên ảnh, đã nhăn thành dạng này, muốn được như cụ cũng không có khả năng. Tớ đi mượn bàn là thử, đem ảnh là lại một cái chắc sẽ được. Khương Hiểu rút sụt xịt cái mũi. Ừ, Tần Hành trở lại phòng học nghe thấy chuyện này. Tớ sẽ giúp cậu. Khương Hiểu tớ cũng không nên động tới chui nhất nghiên. Tần Hành, năm nay ăn Tết Tấn Thành sẽ mời Tấn Trọng bác đến ca hát. Tớ đi hỏi một chút. Khương Hiểu thật sao? Còn có ai? Tần Hành, để xem đã. Mẹ Tần là lãnh đạo đài truyền hình. Tần Hành biết tin tức chẳng có gì lạ. Khương hiểu đè ép thanh âm chu nhất nhiên rất thích cậu đấy. Tần hành khóe miệng dương lên, sắc mặt lạnh lùng, tớ không thích cậu ấy. Khương hiểu chu chu mò góc, tớ biết chứ. Cậu thích người thông minh, ôn nhu, xinh đẹp, hiền lành, cô cố ý dừng một chút thanh âm càng ngày càng nhỏ, giống lâm vu chứ sao. Mắt tần hành sáng lên, lúc này lâm vu trở về cô đã đem ảnh là đi cho phẳng. Khương hiểu cùng tần hành ăn ý không có nói tiếp, ngày thứ hai thì cuối kỳ chính thức bắt đầu. Nhất chung thi cuối kỳ nghiêm ngặt có thể so với thi đại học một khi phát hiện có người gian lận, liền là ghi tội xử lý. Trường học vẫn như cụ an bài ba ngày khảo thí, không chút hoang mang. Ba ngày trôi qua rất nhanh, thẳng đến khi môn thi cuối kết thúc mọi người từ phòng thi lao ra. Đúng vậy, khảo thí kết thúc liền muốn nghỉ đông. Từng cái mặt đều treo dáng vẻ tươi cười, như con chim nhỏ muốn chạy trốn lồng sắt. Khương Hiểu cùng mấy người đứng trước bồn hoa chờ lâm vu, nhưng không thấy bóng dáng lâm vu đâu. Lâm vu sẽ không không đi sao, tôn dương, có khả năng, cậu ấy vốn là không thích tham gia dạng hoạt động này. Tần hành nhéo nhéo mi, nhanh chân mà đi tớ đi nhìn thử xem. Chờ hắn tìm ra liền thấy Lâm vu đang cùng một cái nam sinh sát vách dưới lầu thảo luận đề mục. Hai người nhìn chằm chằm bản nháp giấy, biểu lộ chuyên chú. Tần hành ho nhẹ một tiếng, Lâm vu, Lâm vu hoảng hốt ngẩng đầu, không có gì, để các cậu đợi lâu rồi. Vị bạn học Nam Kiên nhìn thấy Tần Hành các cậu có việc sao? Tần Hành đi tới, nhìn lướt qua tấm giấy nháp thì ra là đang thảo luận một đề vật lý. Tần Hành bất động thanh sắc khương hiểu bọn họ đều đang đợi cậu nên tớ tới xem một chút. Lâm Vu tớ ổn mà. Nam Sinh giải thích nói là tớ nhờ Lâm Vu nhờ chữa đề này một chút. Tần Hành xem xét hắn một chút. Vừa mới làm xong đề thi Tần Hành còn nhớ rõ, hắn không nói nhiều tiếp nhận cái bút trong tay nam sinh cái đề này căn cứ vào định luật thứ hai của Newton. Nói xong đều viết quá trình giải đề, đáp án cho hắn. Vị nam đồng học yên lặng một lúc thì ra là như thế này à. Tần Hành chỉ đơn giản như vậy, hắn nhìn về phía Lâm Vu chúng ta đi thôi. Lâm Vu đeo cặp đối vị bạn học khi lễ phép nói một câu, hẹn gặp lại. Tần Hành có chút nhà rãnh câu làm được bài không? Lâm vu, làm được, chỉ là vừa mới bị hắn hỏi. Khóe miệng tần hành giật giật để dễ như vậy mà hắn cũng không biết làm sao được hạng nhất chứ. Lâm vu, kết quả tối hôm đó, không riêng gì bốn người bọn họ khuất thần cùng thẩm nghi đình cũng gia nhập. Sáu người đi hơn hai mươi phút, đi vào một cửa hàng thịt xiên. Đi vào, hơi ấm đập vào mặt, mọi người cởi áo khoác của mình ra. Tôn dương, A một tiếng, Lâm vu cùng thẩm nghi đình quần áo giống nhau nè. Lâm vu sững sờ thầm nghi đình lại là cười cười. Chúng tớ giống sinh đôi không? Lâm vu chúng ta ngồi cùng nhau đi. Khương hiểu bất đắc dĩ đành phải cùng khuất thần ngồi một chỗ. Phục vụ viên cầm thực đơn tới các cậu uống chút gì không? Khuất thần thốt ra bia đi. Mấy người kia ngoại trừ tần hành đều nhìn hắn chằm chằm. Hắn cười ha ha một chút đùa các cậu thôi. Vừa thi xong muốn nhẹ nhõm một tí. Tần hành nói ra hai xiên sốt ô mai. Mọi người tự chọn đồ mình thích đi. Đợi một hồi, nhân viên cửa hàng bưng tới một cái nồi lớn thịt xiên thấm tại nước sốt ớt bên trong, để cho người ta muốn ăn thì tự túc. Cản ly chúc mừng một chút. Tôn dương chúc mừng quen biết một trận. Khuất thần, may là khảo thí cuối cùng đã kết thúc, lão từ tạm thời giải phóng. thẩm nghi đình, hy vọng thứ hạng không khác biệt lắm. Khương hiểu, hy vọng tớ có thể nằm top 100, hãy chủ nhiệm phải đem sách trả lại cho tớ. Lâm vô bưng chén lên nhưng lại không biết muốn nói gì Khương hiểu tùy thiện nói cái nguyện vọng gì đi Lâm vô nghĩ nghĩ, hy vọng vạn sự trôi chảy Khuất thần, tần hành đến cậu đấy Tần hành tùy thiện, hy vọng lên năm hai tớ cũng có thể lên quốc kỳ nói chuyện Khuất thần miệng bên trong một ngụm đồ uống trực tiếp phun ra À, cậu nói đùa cái gì đấy Tần hành một mặt ghét bỏ, bẩn chết đi được thẩm nghi đình vội vàng cầm giấy cho hắn Khuất thần hừ một tiếng, cái bệnh thích sạch sẽ này của cậu bao giờ thì chữa đây. Về sau tìm bạn gái thì phải làm sao bây giờ? Tôn Dương cười nói, dù sao cậu ấy nói ba năm này lại không tìm bạn gái. Tần hành ánh mắt đột nhiên quét đến lâm vu, vừa lúc lâm vu cũng đang nhìn hắn. Hắn bực bội trừng mắt liếc khuất thần. Khuất thần cười híp mắt nói ra, nói cho các cậu biết nha, bạn học nam ở cao trung của các cậu so với bạn học đại học tương lai của cậu xoáy hơn nhiều, cho nên các cậu nên nắm chắc cơ hội mà trân quý. Khương hiểu, không nhất định đi. Thẩm nghi đình phản bác cậu thích nói bậy à? Khuất thần hỏi, Lâm vô cậu tin hay không? Lâm vô nghĩ nghĩ cao trung chúng ta mỗi ngày có hơn 10 tiếng ở chung với nhau, ở chung lâu bộ dáng gì đều quen thuộc liền thuận mắt thôi. Ha ha ha ha, lúc này mới chính xác. Lâu ngày sinh tình cảm, đúng không, tôn dương nghiêng thân, vậy các cậu cảm thấy tớ có đẹp trai hay không? Khương hiểu kém chút sặc, mấy người một mực ăn đến hơn 7 giờ mới kết thúc. Phía ngoài trời sớm đã tối, hai bên đường mịt mờ đèn. Lâm vô kéo khóa đồng phục lên, tớ về trường học đây. Cô dừng một chút, từng cái nhìn qua mỗi người. Đúng vậy, đã lớn như vậy, đây là lần đầu cô cùng bạn học đi ăn cơm. Không có gánh nặng gì, chỉ có tình bạn học đơn thuần. Cả người cô đều là nhẹ nhõm, đúng vậy cô muốn về nhà, bọn họ muốn gặp lại liền phải chờ năm sau. Chúc mừng năm mới, cô nói từng chữ ra, đây là lời chúc tới tất cả mọi người. Lâm vu phất phất tay quay người thuận lối đi bộ đi trở về. Khuất thần hai tay căm ở trong túi, về nhà đi. Tần hành đứng tại chỗ các cậu đi về trước đi. Vừa mới nói xong, hắn hướng phía Lâm vu đuổi theo. thẩm nghi đình hô ai tần hành. Đáng tiếc hắn nghe không thấy Lâm vu, lâm vu dừng bước lại Thấy là hắn cô ngẩm đầu Mặt từ trong cổ áo lộ ra Mùa đông gió thổi vào mặt quá lạnh Cô theo thói quen đem mặt chôn ở trong cổ áo Hắn cứng rắn nói Hơi trễ trên đường nhiều xe tớ đưa cậu trở về Không cần, không xa mà Tần hành không nói chuyện Hành động nói rõ thái độ của hắn Ngày mai mấy giờ đi Nhi hành ca nói 8 giờ tới Hắn đưa cậu trở về sao Ừ tần hành trầm mặc một chút khóe miệng dáng tươi cười hơi liễm một đường đến cửa trường học lâm vu nghiêng đầu nhìn xem hắn tớ đến rồi cậu cũng về sớm một chút đi ánh mắt tần hành rơi vào trên người cô khóe miệng khẽ mím ánh mắt trầm tĩnh thâm thúy lâm vu thấy sắc mặt hắn có chút trầm thấp tần hành tần hành liếm liếm khóe miệng chúc mừng năm mới lâm vu hơi ngước đầu chung quanh yên tĩnh ngẫu nhiên có xe từ trên đường đi qua tiếng còi chói tai Hai người tới gần cô không hiểu có chút không được tự nhiên cảm ơn cậu vì bữa cơm tối hôm nay. Có gì thì nhắn tin cho tớ tớ dùng WeChat. Trước mấy ngày vừa thêm bạn Lâm Vu hơi lăng thế nhưng là ngày mai muốn đi. 20 ngày nghỉ ở nhà, điện thoại cô không quá cần dùng đến cho nên cô quyết định không mang. Tần hành một hơi đi lên tuôn, mi mắt cô run rẩy nói tớ vào đây. Tần hành còn đứng ở tại chỗ đó không động ánh mắt một mực nhìn theo bóng lưng Lâm Vu. chú bảo vệ từ bên trong ra, đồng học vẫn chưa về nhà sao đêm hôm khuya khoát đừng ở cửa trường học lắc lư hách chủ nhiệm của các em còn tại trường học đấy tần hành hư một tiếng chương 20, ngày thứ hai thẩm nghi hành đưa lâm vu về nhà hắn biết lâm vu trở về nhà sẽ sốt ruột buổi sáng hơn 7 giờ thẩm nghi hành liền từ nhà xuất phát đi đến nhất trung lâm vu đeo ba lô còn có một túi hành lý đồ vật cũng không nhiều có thể là một chút sách khùng quần áo Thẩm nghi hành hỏi, không có thứ gì khác sao? Lâm vu lắc đầu, đã mang rất nhiều rồi. Thẩm nghi hành cười, anh nghe đình đình nói, các em tối hôm qua ra ngoài ăn cơm. Lâm vu, ừm, đi ăn thịt xiên. Thẩm nghi hành, mùi vị thế nào? Lâm vu, vị cay đã che dấu hương vị của đồ ăn rồi. Thẩm nghi hành cười càng lúc càng lớn, tần hành mời khách sao? Lâm vu gật gật đầu. Thẩm nghi hành tán thưởng nói, cậu ấy rốt cuộc rất biết chiếu cố người. từ nhỏ đến lớn tần hành cái gì đều không để ý nam sinh nữ sinh vây quanh hắn là chuyện bình thường a hôm nay đường xá rất vắng nên bọn họ ra khỏi thành phố rất nhanh tầm mắt đã không còn nhìn thấy dãy nhà cao tầng dày đặc lâm vu lấy ra quyển hóa học hữu cơ thẩm nghi hành liếc nhìn lão sư đề cử cho sao tôn lão sư tặng cho em thẩm nghi hành thoáng qua trầm ngâm em có nghĩ tới sau này làm cái gì hay không học ngành nào Vấn đề này cô ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ qua chỉ là hiện tại còn không biết Cô đã quen thuộc với đi lên phía trước, sinh hoạt cũng không cho cô quá nhiều lựa chọn Lâm Vu lắc đầu, thẩm nghi hành không cần vội, em còn có 2 năm nữa cơ mà Khóe miệng Lâm Vu giật giật nghi hành ca ca tới Bắc Kinh được không Thẩm nghi hành nhìn qua cô thần sắc ôn nhu, anh nói cũng cô dụng thôi, mấu chốt là em nghĩ như thế nào ta Vu, đừng cố gắng gồng gánh hết mọi việc ta gì so với tưởng tượng của em kiên cường hơn nhiều. Lâm vu không có nói tiếp, nếu như mẹ không kiên cường thì thời điểm đó sẽ không bế cô trong ngực một mình rời đi quê quán tìm nơi nương tựa cho cả gia đình. Hơn 4 giờ sau cuối cùng đã tới trong thôn, Lâm Sam cùng bà đã chuẩn bị từ hôm qua, sáng nay trời còn chưa sáng đã tỉnh dậy rồi. Bình thường là nhớ Lâm vu, hai người cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Lâm vu vừa xuống xe, không tự giác bước nhanh hơn, cái loại nhảy kia cấm đều bộc lộ ở trên mặt. Mẹ lâm cầm tay của cô, lại sờ sờ tóc của cô, mới có bốn tháng mà thôi, có rất nhiều điều muốn tâm sự nhưng cuối cùng chỉ hỏi một câu, đói bụng sao? Cơm chuẩn bị xong rồi đó. Lâm vu hít hít cái mũi, miệng cong lên một ý cười. Thẩm nghi hành từ trong cốt sau lấy ra hộp quà. Lâm Sam nhẹ nhàng vặn mi, tại sao lại mang theo nhiều đồ như vậy chứ? Nghi hành, lần sau không cần mang nhiều thế đâu. Thẩm nghi hành, dì Lâm chỉ có một chút đồ vật thôi mà, gì không nên quá để ý. Lúc đầu cha mẹ cháu cũng định tới nhưng cuối năm công ty nhiều việc lắm, bọn họ đi không được. Lâm Sam thở dài trong lòng một hơi, mọi người đã rất chiếu cô A Vu rồi. Thẩm nghi hành nhìn Lâm Vu một chút, đồ vật có chút nặng, A Vu giúp anh đem đồ vật cầm đi vào với. Lâm Vu ác một tiếng, nghi hành ca ca thực si chuyển ánh mắt. Ông bà thẩm chuẩn bị một đống đồ vật. Biết người lâm gia có thói quen không có mua thảm điện, ngược lại tặng thảm trải giường lông cừu còn có rất nhiều thuốc canxi. Lâm vu tinh tế xem xét, phát hiện những đồ này phần lớn đều là nhập khẩu. Thẩm nghi hành nhẹ giọng nói nhỏ, không nên nói cho mẹ em biết. Lâm vu nuốt một cái, em biết rồi. Thì thật trong lòng mẹ và bà làm sao lại không rõ ràng chứ. Thẩm gia tặng đồ vật đều là những thứ quý giá. Bà cô nhìn hai đứa bé mang đồ vào trong nhà mà không khỏi lắc đầu. Cơm trưa rất phong phú. Lâm Sam tự mình đi nấu năm sáu món ăn, đường phèn, giò, xào khuẩn nấm, còn có một nồi gà hầm. Thẩm nghi hành rất cho mọi người mặt mũi mà uống hai bát canh. Bà ơi, cái canh gà này mùi vị thật thơm. Bà mặt mày cong cong cười lên mặt hiện một nếp nhăn. Ta vù, lấy cho nghi hành đùi gà kia đi con. Thẩm nghi hành vội vàng nói, bà ơi, cháu ăn no rồi, thật đó. Lần sau cháu còn tới mà, Lâm vô kẹp một cái hình trái xoan cho hắn. Thẩm nghi hành cười, Lâm Sam nhìn hắn, sang năm cháu liền đi Bắc Kinh đi học về sau đoán chừng không có thời gian tới đâu. Bà cô híp mắt nghi hành học trường nào thế? bắc đại hay vẫn là thanh hoa? Thẩm nghi hành là bắc đại ạ Bà cô trường đó thật sự là rất lợi hại. A vô của chúng ta phải chăm chỉ học tập giống như nghi hành nhé. Lâm Sam nói trường đó thật sự rất tốt. Thanh âm của mẹ cô đột nhiên bịt kín một tầng yêu thương chỉ là lâm Vu không có phát hiện nhưng thẩm nghi hành nhìn ra rõ ràng gì lâm thế nào ạ lâm sam khôi phục thần sắc như thường a Vu cũng cố lên nhé sau bữa cơm trưa ánh nắng phơi tại trong sân trong sân phơi củ cải ớt rau khô thời gian tĩnh mịch như vẽ thẩm nghi hành nhìn đồng hồ lâm sam cùng lâm vô cùng chuẩn bị quà đồ không đáng tiền bất quá đều là nông thôn tự sản lâm ra tỉ mỉ chuẩn bị Thẩm nghi hành không có chối từ, đều nhận. Dì Lâm, bà chúc mừng năm mới. Các người phải chăm sóc tốt thân thể đó. Thuận buồm xuôi gió nhé. Bà của cô phất phất tay, than thở một tiếng. Nghi hành thật là một đứa trẻ tốt. Điễn thẩm nghi hành xong, Lâm vu rời cái bàn nhỏ rồi cùng mọi người nói mấy chuyện ở trường học. Mẹ Lâm nghiêm mặt nói các lão sư đối con tốt như vậy thì càng phải cố gắng đấy. Còn biết, Tuyền Tuyền thì thì hiện tại làm ăn rất tốt, bán hàng trên mạng cũng không kém. Lâm Vu nắm chặt tay mẹ cô nhẹ nhàng vuốt ve trên đầu tay đầy vết kim tiêm. Không có việc gì đâu mà. Mẹ Lâm một mặt thỏa mãn tuyền tuyền thật lợi hại tại Tấn Thành thuê một cửa tiệm còn bán hàng qua mạng. Tuyền tuyền tên đầy đủ là Triệu Ngọc Tuyền, so với Lâm Vu lớn hơn 7 tuổi, năm nay mới 22 tuổi. Tốt nghiệp trường dạy nghề xong, làm ở vài công ty xong lại nghỉ. Thời điểm nghỉ hè cùng người nhà đi vay tiền, rốt cục mở một cửa hàng. Mẹ làm một cái bao bán được 5 khối tiền, mấy tháng này kiếm được hơn 4.000 khối. Số tiền này đều là Lâm Sam tích lũy để về sau chờ Lâm Vu đi học. Lâm Vu yên lặng cúi đầu xuống coi không dám tính, mẹ làm bao nhiêu cái bao mới có thể tích lũy đến 4.000. Trong lòng của cô chua xót hẳn là học kỳ này con có thể cầm được học bổng. Sinh hoạt có ngọt có khổ, và cũng tùy vào ở với ai nữa. Lâm Vu cảm thấy chỉ cần cùng mẹ và bà ở cùng một chỗ, thời gian này liền là ngọt. Năm mới này, đài truyền hình tấn thành thật mời tấn trọng bác đến. Tiệc tối là sớm thu, Tần Hành từ tay mẹ hắn lấy được một vé đưa cho Khương Hiểu. Hai người gặp mặt ngày ấy tâm tình Khương Hiểu cũng không khá lắm. Cô nhận tấm vé trên mặt cũng không có vui vẻ như ngày xưa. Tần Hành hỏi một câu cậu không cùng Lâm Vu liên lạc sao? Khương Hiểu lắc đầu điện thoại di động của cậu ấy tắt rồi. Tần Hành đương nhiên biết còn cậu thì thế nào? Khương Hiểu hít một hơi thật sâu. Cô tớ muốn tháng 5-6 năm sau đi Canada, bọn họ hy vọng tớ đi theo bọn họ. Tần hành sững sờ, Khương Hiểu có cha là họa sĩ, không thường tại nhà cô đến nhất trung học nên ở tại nhà của họ hàng. Vậy cậu nghĩ như thế nào? Khương Hiểu lắc đầu ánh mắt trống trơn mà nhìn phía trước tớ không biết. Tần hành biểu lộ trịnh trọng chuyện này chủ yếu tại cậu nhớ suy nghĩ thật kỹ. Khương Hiểu mím mím khóe miệng, tớ cảm thấy một mình ở lại chỗ này cũng không có cái gì ghê gớm. cậy nhìn Lâm Vu xem, cậu ấy một mình đến Tấn Thành, ngay từ đầu có bao nhiêu khó khăn rồi. Tần hành nặng nề nói ra cậu ấy là thật không dễ dàng. Lại nghĩ tới thái độ ban đầu của Lâm Vu đối với mình, hắn nhíu nhíu mày. Suy nghĩ lại một chút dáng vẻ cô chỉ hắn bày, hắn lại cười cười. Kỳ nghỉ đông trôi qua rất nhanh, đào mắt liền tới học kỳ mới cũng tức là ngày tự trường. Lần này Lâm Vu đi nhờ xe Triệu Ngọc Tuyền trở về trường. Triệu Ngọc Viền một mực đem cô đưa đến cửa trường học A vô tiệm của chị ngay tại trường xuân, em có chuyện gì cứ tới tìm chị. Mà em nhớ học tập cho giỏi, chuyện trong nhà chớ để ý. Lâm Vu gật gật đầu, chị thuyền tuyền, vậy em về trường học trước đây. Lâm Vu trở lại ký thúc xá, phát hiện giường của Trần Đồng đã thu thập xong. Trần Đồng ngồi trên bàn xem sách cậu không có đi với người nhà sao. Ừm, Lâm Vu đem đồ vật buông xuống, cầm khăn lau giường lau chiếu cùng cái bàn. Lâm Vu, lần này cậu lại là đệ nhất rồi. Lâm Vu sửng sốt một chút thì cuối kỳ sao? Những người khác thế nào? Vậy mà cậu không biết sao? Trần Đồng tưởng tượng nghỉ đông về sau, mọi người liền không có liên lạc lại qua. Cho tới bây giờ Lâm Vu chưa từng nhắn tin nào vào nhóm chat lớp. Lớp chúng ta vẫn như cũng có ba người top 10, tần hành thứ 6, ban trưởng thứ 8 tưởng nam lần này rất xuống hạng hai mươi mấy có khi khóc thét cũng nên. Lâm Vu sẽ không nói đùa về cái này, cố gắng thì không khá ai cũng sẽ khổ sở rồi. Khương hiểu thì sao, cậu ấy á, hắc mã, hạng 99, khóe miệng Lâm Vu có chút dương lên, trong lòng không hiểu sao có chút vui vẻ. Vậy thật tốt rồi, tất cả mọi người đấu kỵ muốn chết rồi có được hay không? Ngày thứ hai, chính thức khai giảng. Cho tới trước các lão sư rõ ràng cảm giác được các học sinh nhiễm triệu chứng ngày càng nghiêm trọng. Nghỉ xong tất nhiên tâm tình sẽ buông thả rồi. Lão sư cũng không có cách nào khác, hách chủ nhiệm cho tới chưa đều tuần sát, giữa chưa lại gọi các chủ nhiệm tới phòng họp. Học kỳ này nhiệm vụ tương đối nặng tháng 3 nhất chung kỷ niệm tròn 115 ngày thành lập trường, đến lúc đó trong tỉnh, trong thành phố các lãnh đạo đều sẽ tới. Ý tứ của dư hiệu trưởng của chúng ta là lần này năm nhất thể hiện thêm chút lực giảm bớt gánh vác cho năm hao và năm ba. Mặt khác cao nhất còn đứng trước phiền khoa các vị lão sư nhớ làm tốt việc của mình. Đây là danh sách năm nhất thi học kỳ thu được học bổng, mang về ký tên. Thứ hai dưới quốc kỳ sẽ nói chuyện làm đơn giản nghi thức trao giải, để bọn họ chuẩn bị một chút. Học kỳ này năm nhất sẽ nói chuyện dưới quốc kỳ hạ là lớp 2. Trường cần tiếp tục nói ra tống giật minh lớp chúng tôi. Hách chủ nhiệm gật gật đầu, để em ấy chuẩn bị cẩn thận một chút. Dừng một chút cậu để em ấy đem bản thảo diễn thuyết cho tôi xem một chút. Trường cần chủ nhiệm, vậy có giải dòng quá hay không? Hách chủ nhiệm thở dài một hơi, một khắc cũng không thể buông lỏng Các em ấy như cái ốc vít ấy thi thoảng cần phải vặn một chút. chư vị chủ nhiệm cũng là áp lực như núi. Vừa mở học liền bị hách chủ nhiệm nhéo một cái. Một cái nghỉ đông không gặp mặt mọi người dị thường hưng phấn, luôn có chuyện nói không hết. Khương Hiểu cùng Lâm vu mang hoa quả tới ăn, cái này thật là A Di cũng thật là lợi hại. Lâm vô cười, đều là hoa quả trên núi tự trồng đấy. Nếu cậu thích lần sau tớ lại mang. Đừng á, nặng lắm, tớ nếm thử hương vị là tốt rồi. Khương Hiểu uốn mặt mày, nghỉ hè năm nay tớ về với cậu nhá. Lâm vô tốt thôi. Khương Hiểu có thể ở thêm mấy ngày sao? Lâm vô mỉm cười, đương nhiên có thể. Tôn Dương kéo lấy cái cầm Tần Hành, nghỉ đông cậu đi làm cái gì rồi. Đều không có tin tức gì cả. Tần Hành đi qua nhà ông ngoại ở một thời gian. Ông ngoại hắn là lão gia từ chữ danh cả nước trung y. Tôn Dương Nghỉ Đông không có đi thành Hải Nam được điểm văn kéo chân hắn ra sau, dẫn đến tụt còn mươi mấy hạng hắn nào dám đề xuất đi chơi. Khương Hiểu còn vọt tới hạng 99, thời điểm xem danh sách cánh mắt của mọi người đều lóe lên. Thật sự là nước biển không thể đo bằng đấu. Sau khi tan học lớp học rời đi không sai biệt người lắm, Lâm Vua từ trong ngăn kéo lấy ra một cái bao vải màu vàng nhạt đưa cho Khương Hiểu, mẹ tớ làm. Khương Hiểu quả thực yêu thích không buông tay, thật là dễ nhìn. môi cũng không đẹp bằng đâu. Mẹ làm được bao vải tăng thêm một chút dân tộc nguyên tố ở phía trên. Hoa văn đặc biệt đồ án xinh đẹp cho nên bán cũng không thể. Lâm vu mỉm cười, lại cầm hai cái bao điện thọ ao. Cái bao này không lớn, kiểu dáng đơn giản, có thể đựng chút tai nghe USB loại vật nhỏ. Bất quá, bởi vì là thuần thủ công, hai cái bao lại không đồng dạng. Đưa cho tôn dương một cái phía trên theo mặt trời nhỏ màu vàng. Tần hành không ở đây, cô lấy đưa trước cho tôn dương. Tôn dương mặt mày hớn hở cảm ơn a. Tớ vừa vặn mới mua MP3. Lâm vu đem một cái bao điện thoại khác đặt ở trên bàn tần hành rồi mới cùng Khương Hiểu đi vào nhà ăn. Hai người xếp hàng rồi ăn cơm, ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Lâm vu không có hứng ăn từ buổi sáng bụng của cô đã đau. Khương Hiểu, vậy cậu tới ký túc xá ngủ một lúc đi. Khó trách sắc mặt cậu trắng như vậy. Sớm biết thế là tớ đã mang đường đỏ đi rồi, cô cô tớ mua uống phát liền hết đau. Lâm Vũ miễn cưỡng ăn một chút cơm, trở về ký túc xá. Buổi chiều tần hành tới, liền thấy mặt bàn để một cái bao điện thoại màu xanh đậm phía trên còn thêu một chữ, hành, hắn quan sát một chút, là hàng thủ công không sai chút nào. Chỉ là một cái chớp mắt, hắn lại nhíu nhíu mày tưởng rằng người ái mộ tặng, không nói hai lời chuẩn bị ném tới phía thùng rác, vừa vặn khuất thần đi tới. Cậu không muốn a, cái kia cho tớ đi, tớ muốn. Tùy cậu. Lâm Vu ngủ một giấc bụng vẫn là rất đau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng Tiểu mộng trước khi đi nói với cô vài tiếng Tớ giúp ngươi xin phép nghỉ nhé Cậu cũng không thể đi học được đâu Dương Tiểu mộng đến lớp học cùng Khương Hiểu nói một tiếng Khương Hiểu nhăn nhăn mi cái đó quan trọng sao Cậu ấy giống như rất đau Khương Hiểu có chút lo lắng Vừa vặn chuông vào học vang lên Tần hành nhìn vị trí phía trước trống không Hắn có chút thất thần hỏi tôn Dương Lâm Vu làm sao không đến Tôn Dương, hình như buổi sáng đau bụng. Tần Hành hỏi ăn gì nên bụng xấu đi rồi. Tôn Dương, hẳn là vậy đi. Tần Hành truyền bút trong tay, không có lại nói tiếp. Tiết thứ hai, Lâm Vũ đến lên lớp, sắc mặt tái nhợt giống như tờ giấy trắng. Khương Hiểu cầm cốc nước nóng của Tiêu Vi để cô dí vào bụng. Lâm Vũ cũng không biết chính mình lần này làm sao đau thành dạng này, cô ghé vào trên mặt bàn. Tần Hành từ cửa sau tiến đến, cánh tay dài duỗi ra, ném tới một cái bọc giấy. Thuốc, Khương Hiểu, đâu ra đấy? Tần Hành vừa mới đi lấy ở phơ đinh y tế xong. Khương Hiểu thuốc gì? Lâm Vu mở ra xem, chỉ thấy phía trên viết vâng phất cắt tinh, mấy chữ, nàng biết thuốc này, chị tiêu chảy. Tần Hành uống hai viên xem có hiệu quả hay không? Lâm Vu cảm ơn. Khương Hiểu lại gần xem xét thuốc này không phải chị tiêu chảy sao? Lâm Vu cũng không phải bị tiêu chảy mà. Tần Hành, ba người trong lúc nhất thời đều không nói. Tần hành đột nhiên đã hiểu, hắn xoay mặt qua một bên gương mặt thì đỏ, giữ im lặng. Thời điểm tan học khuất thần đi tới, hắn mang theo tai nghe, điện thoại đựng ở cầm miếng bọc vải xanh, vừa vặn có thể treo ở xe, hắn có thể bên cạnh lái xe vừa nghe âm nhạc. Ánh mắt lâm vô từ trên thân khuất thần lướt qua. Khuất thần đặc biệt động tình ngâm nga vài câu, hỏi nàng ở ngoài ngàn dặm của châu Kiệt Luân, nghe qua chưa? Lâm vu lắc đầu cô lại liếc mắt nhìn chiếc túi điện thoại di động của hắn. Khốt thần cầm lên tần hành cho tớ đấy. Cái bao này thật đẹp mắt, chất lượng cũng tốt. Lâm vu mỉm cười thật là đẹp mắt. mươi 21, chỉ một lát sau tần hành trở về thì nhìn thấy khốt thần ngồi tại chỗ bên cạnh Lâm vu, hai người không biết đang chuyên chú thảo luận cái gì. Khốt thần cúi đầu ấy, cái này là phần mềm âm nhạc, cậu thử nhớ xem. Mà cậu thật chưa có nghe qua nhạc của Châu Kiệt Luân bao giờ sao. Lâm vu cười, nghe rồi nhưng chỉ qua qua thôi. Khuất thần, tớ cho cậu thêm tên mấy bài về tìm mà nghe nhé. Lâm vù hít mắt thành khẩn nói một tiếng cảm ơn. Tần hành hô một tiếng, khuất thần, có đi hay không? Khuất thần phất phất tay, đi ngay. Lâm Vu nếu có thời gian thì nghe, bong bóng tỏ tình, rất nhiều nữ sinh đều thích bài này đấy. Điện thoại di động của cậu nếu không có đủ lưu lượng, ngày mai tớ giúp cậu download. Tần hành cầm ba lô, đi. Khuất thần nhìn hắn một cái cậu nhìn cái người này mà xem Bình thường đi với người ta thì lề mà lề mề Hôm nay vội vã như vậy chứ Sao lão sư không giữ cậu ta thêm một lúc nữa đi Lâm vu cậu mau về đi thôi Chính tớ về tìm nghe một chút Trong lòng khuất thần có cảm giác thành tựu giống như dậy Được lâm vu hiểu ra vấn đề nan giải gì Được nếu cậu không hiểu lại tìm tớ Được, ôi trời tiểu bằng Hữu đầu dư hấu lớn lên thật đáng yêu nha Cô quay đầu lại đã không thấy tần hành đâu. Khuất thần đuổi kịp tần hành tối nay nhà cậu có việc gì à? Tần hành đẩy xe đạp không có. Khuất thần, vậy cậu vội vã như vậy làm cái gì? Hắn đưa túi đựng điện thoại di động treo ở tay lái bên trên, không lớn cũng không nhỏ thật thích hợp. Tần hành nhìn lướt qua âm thanh lạnh lùng nói, vừa lái xe vừa nghe nhạc cậu có thể hay không có ý thức an toàn một chút. Khuất thần vỗ vỗ đệm xe, giống như không nghe thấy hắn nói gì. Tớ xin bố tớ để ông ấy mua cho tớ cái tai nghe. Ngày mai tớ mang tới, tần hành lắc đầu, làm cách nào mà sao một chút cũng không có biến gì chứ. Hách chủ nhiệm mỗi ngày đều ở cổng trường học, khuất thần một mặt tự tin yên tâm đi, tớ có biện pháp. Ngày thứ hai, lỗ tai khuất thần đeo một tai nghe to màu đen, lúc đi vào cổng trường ai cũng nhìn. Khuất thần cũng không thèm để ý, dường như đĩnh đạc đi vào cửa trường. Một vị học tỷ năm hai đang đi trực nhật nhìn thấy hắn bèn gọi lại. Đồng học trường học không cho phép mang tai nghe kiểu này đâu Khuất thần gỡ bỏ tai nghe, học thì em đang nghe anh ngữ mà không tin thì chị nghe thử đi Vị học thì một mặt im lặng cứ như vậy để cho hắn đi Lâm vu hôm nay sắc mặt đã tốt hơn nhiều, hôm qua đau như chết đi sống lại Buổi sáng Khương Hiểu mang cho cô một túi lớn đường đỏ, lần sau nếu lại đau thì uống cái này nhé Cảm ơn nha, thi thoảng đau mà uống dần thì cũng sẽ đỡ hơn một chút khương hiểu nháy mắt mấy cái cô tớ nói chờ chúng ta về sau kết hôn rồi sinh con liền hết đau lâm vu một mặt mộng sinh con còn có công hiệu này sao cô tớ nói cho tớ biết mà mẹ của tiêu vi cũng nói như thế tiêu vi có phải hay không tiêu vi quay đầu nghiêm trang gật gật lâm vu tần hành đằng sau thật muốn giả vờ như không nghe thấy gì thế nhưng không thể hắn thuận tay mò vào cặp sách sửa tai nghe dư quang vừa mới bắt gặp cái túi trên bàn của tôn dương Ánh mắt Tần Hành dừng lại, lấy tới xem xét. Cái túi này cùng cái hôm qua mà hắn nhận được giống nhau như đúc. Tôn Dương lấy tai nghe rồi nghe bài đọc tiếng Anh. Tần Hành đụng hắn một chút cái túi ở đâu ra vậy? Tôn Dương gỡ tai nghe ra, lầm vô tặng cho tớ đấy, không phải cậu cũng có một cái hay sao? Sắc mặt Tần Hành đen lại, hôm qua làm sao không nói cho tớ một tiếng? Cậu bị lão sư gọi đi. Tôn dương thấy biểu lộ của hắn có chút xoắn suýt, cẩn thận từng ly từng tí vươn tay ra, một giây đoạt lại cái túi của mình. Tần hành lại xem xét, trên ghế Khương Hiểu cũng treo một cái túi. À, quà tặng học kỳ mới sao? Tất cả mọi người đều có. Hắn đưa tay vuốt vuốt mặt mày chậm rãi tỉnh táo lại, lập tức đứng dậy đi tìm khuất thần. Khuất thần hiện đang khoe khoang tai nghe của hắn, hơn ba nghìn ngàn một cái, vừa mới đeo vào cổng trường đã thấy đắc ý rồi. Làm gì vậy chứ? Khuất thần gần đây say mê ca hát dành ra là nghe nhạc, vừa vặn nhất chung cách hai năm đều tổ chức thi hát một lần, hắn đã sớm nghe được năm nay chuẩn bị báo danh rồi. Cái túi hôm qua tớ đưa cho cậu đâu, trả đây. Hắn lạnh lùng nói, cái gì, có việc cần dùng, si em, cậu có ý tốt xong cho tớ rồi còn gì. Sau khi tan học cậu đi trong cửa hàng tùy ý mà chọn tớ tính tiền. Vầng trán của hắn ở giữa mơ hồ lộ ra một tia bực bội thức giận. Tớ chỉ muốn cái này. Không phải chỉ là một cái túi sao, đáng giá sao, khuất thần nói nhỏ, nghĩ thầm ai lại tới trêu chọc hắn. Tần hành cũng là hẹ chết rồi, cô làm sao lại không nói với hắn một tiếng. Sớm biết là cô tặng thì hắn sẽ không, khuất thần gặp hắn trầm mặt sáng ngày tớ đi gấp không mang theo. Mà làm sao đột nhiên muốn cái túi rồi, tần hành ngày mai nhớ mang tới. Khuất thần ai tặng đấy, tần hành hỏi nhiều như vậy làm cái gì, rất nhanh đã lên khóa, đào mạn đã tiến vào lớp. Mọi người cũng lục tục đi vào, lâm Vu bị đào lão sư gọi lên kiểm tra bài Trải qua một học kỳ cố gắng cách đọc của cô đã tiến bộ vượt bậc lưu loát thông thuận Phát âm cũng chuẩn hơn rất nhiều Khóe miệng đào lão sư mang theo ý cười yếu ớt, đáy mắt hiện rõ sự hài lòng trên mặt Ngồi xuống đi, những lời khác cũng không có nhiều lời Tiếp theo tôn dương, tiếp tục, tôn dương vẻ mặt đau khổ Hắn lắp bắp, rõ ràng không có nhớ kỹ Đào mạn lắc đầu, ngày nghỉ đã kết thúc các em cũng nên kiềm chế lại Học kỳ sau văn lý phân khoa, bất luận các em tuyển như thế nào Tiếng Anh là môn bắt buộc phải học Bài sẽ không đơn giản, từ đơn cũng nhiều Không kể thời điểm kiểm tra chả lẽ các em tính khoanh bừa thôi tôi cũng không nhiều lời nữa Học tập là việc của các em, là vì chính các em Qua hết năm các em đều lên 16 tuổi Chính mình phải có trách nhiệm với mình Bầu không khí lớp học hơi nặng nề đào lão sư nói xác thực đã đánh một chút vào cái tâm lòng lẻo của bọn họ, bất quá cũng chỉ nói một hồi. Sau khi tan học, mọi người rất nhanh liền khôi phục tâm trạng. Tiêu Vi đem ca từ bàn cầm từ đằng sau tới, mấy nữ hài tử đứng xem, không khỏi kinh hô, đều là cậu chép sao? Tiêu Vi gật đầu, nghỉ đông ở nhà chép. thật tuyệt. Lâm Vu lật vài tờ, hỏi các cậu đều thích Châu Kiệt Luân sao? Mấy nữ hài tử một mặt chấn kinh, Lâm Vu cậu biết Châu Kiệt Luân. Bầu không khí ngưng trệ mấy phần. Khương hiểu phốc một tiếng, cười, ha ha ha. Không có gì đâu, lâm vu à, tớ không có ý tứ gì khác đâu. Lâm vu vẫn như cũ cười yếu ớt, tối qua tớ nghe ở ngoài ngàn dặm thật là dễ nghe ca từ rất đẹp. Đúng đúng, anh ấy còn có rất nhiều bài hát êm tai. Lâm vu tớ giúp cậu giới thiệu vài bài hát. Bất quá điện thoại tớ có ít dung lượng quá. Lâm vu cười yếu ớt, không cần làm phiền, tớ cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe nghe chút thôi. Khương Hiểu nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại hỏi nói Tần Hành cậu còn có lưu lượng hay không? Tần Hành ngước mắt có. Khương Hiểu đem điện thoại Lâm Vu đưa cho hắn, giúp Lâm Vu tải mấy bài hát đi. Lâm Vu không cần, tớ cũng không vội mà nghe đâu. Cô đưa tay ra muốn cầm lại điện thoại. Tần Hành cũng đưa tay ra. Hai cánh tay cứ như vậy, đầu ngón tay chạm nhau. Tay của hắn ấm áp như ánh nắng ngày hè tay của cô lại lạnh như băng. Hai người đều là sững sờ, Lâm Vu nhanh một bước cầm lại điện thoại. Tần Hành rút tay về, bất động thanh sắc lấy điện thoại di động. Tay con gái tinh tế tỉ mỉ tinh tế, rất xinh đẹp. Lâm Vu nắm thật chặt tay, hắn mở miệng nói, "Đợi tớ, mật mã là tên của tớ viết tắt với sinh nhật là QS1123." Lâm Vu cúi thấp mặt, mở điện thoại ra, lúc điền mật mã, vào ngón tay có chút dừng lại, ở trong lòng yên lặng mà nhớ kỹ cái số này. Vào Internet xong cô không dám tải quá nhiều, chỉ tải xuống hai bài Đến giờ học mọi người trở lại chỗ ngồi Tần hành duỗi chân đụng đụng cái ghế của cô Lâm vu quay đầu, nhìn qua hắn Lâm vu cậu tải bài, năm tháng vàng son Lâm vu lần sau tớ lại xuống trở đi Tần hành khóe miệng nhẹ cười, không cần tiếc thay tớ đâu Lưu lượng của tớ còn rất nhiều Tớ đều mở cậu hãy nhớ kỹ mật mã Lâm vu cậu sẽ thích bài hát này Lâm vu một lần nữa lấy điện thoại di động ra, lục ra được ca khúc Bion, đúng thế, hắn cảm thấy Lâm vu sẽ thích bài hát này. Tàn học lúc tần hành hỏi cô cậu nghe sao. Lâm vu quay người, nửa tựa tại trước bàn của mình, hơi vểnh mặt lên nhìn hắn, tớ nghe không hiểu nhiều tiếng Quảng Đông, nhìn ca từ thì rất cảm động. Còn có một loại lực lượng vô hình, cảm giác rất kỳ quái. Tần hành khoan thai đứng tại chỗ thoáng cúi đầu yên lặng đón ánh mắt của cô. Là hắn biết cô sẽ thích bài hát này cười cười lại hỏi tay của cậu làm sao lại lạnh thế. con người đen như mực của cô có chút chuyển động. Trong lòng lâm vui nhất thời không kịp phản ứng, sao hắn lại truyền đề tài nhanh như vậy. Cô nắm tay, mùa đông thì như vậy. Tần hành lại nói ra là cậu vận động quá ít. Hắn nói không sai, trước kia trong núi vừa đi vừa về nhiều, đến tấn thành về sau, lượng vận động giảm bớt rất nhiều. Bất quá cái này giống như cùng việc tay cô có lạnh hay không thì không có quan hệ nhiều lắm Cô vừa đến mùa đông thì liền lạnh như vậy Cậu có thể dùng táo đỏ cầu kỳ ngâm nước uống Lâm vô kỳ quái mà nhìn hắn Hai người nhìn nhau, bầu không khí trầm mặc Trên mặt tần hành hiện lên vẻ lúng túng Ông tớ là thầy thuốc trung y Trước kia tớ nghe ông đề cập tới Con gái tay chân phát lạnh thì uống cái này là tốt nhất Lâm vu khẽ giật mình á một tiếng Cậu không về nhà sao Tần hành chờ thầm nghi đình Trương lão sư tìm cậu ấy nói chuyện. Thẩm nghi đình tụt hạng rất nhiều trương lão sư cũng là gấp. Lâm vu nắm thật chặt mi. Cậu đừng lo lắng cô ấy. Thẩm gia đã sớm sắp xếp xong xuôi, về sau có thể xuất ngoại. Tần hành nói thẳng, lâm vu ngẫm lại cũng thế, xuất ngoại đối bọn họ là chuyện thường tình, so với cô đi một chuyến Bắc Kinh cũng dễ dàng. Cậu có thể giúp cậu ấy ôn tập. Tần hành nhíu mày, hỏi ngược lại tại sao tớ lại phải giúp cậu ấy. lâm vu giờ khóc giờ cười các người không phải thanh mai trúc mã sao trương cần cùng thẩm nghi đình nói chuyện 20 phút thẩm nghi đình thần sắc mệt mỏi trở về gặp tần hành cùng lâm vu đang nói chuyện ánh nắng ít ỏi cùng ánh đèn đan vào một chỗ trên người của hai người giống như rát lên một tầng quang mang tần hành thần sắc là sinh động hình tượng giống như dừng lại cô ở ngoài cửa chờ đợi mấy giây về sau tỉnh táo lại mới đi vào tần hành hai người đều nhìn qua cô Thẩm nghi đình cười khổ cao trung làm sao mệt mỏi như vậy chứ. Tần hành cậu tạo cho mình áp lực quá lớn. Thẩm nghi đình thật hâm mộ các cậu. Cô cầm cặp sách tớ cảm giác chính mình quá ngu ngốc. Lâm vu mấp máy khóe môi cậu sẽ không đâu tớ có thể giúp cậu. Thẩm nghi đình sừng sốt một chút có thể hay không chậm trễ thời gian của cậu. Lâm vu lắc đầu. Thẩm nghi đình giơ khóe miệng. Lâm vu cảm ơn. Không có gì. Tần hành nhìn Lâm vu một chút nói ra chúng tớ đi về trước đây. trên đường trở về thẩm nghi đình vẫn như cũ dầu dĩ không vui tần hành trương lão sư nói khoa học tự nhiên của tớ so với văn thì yếu đề nghị tớ lên năm hai thì chuyển vào khối văn tần hành trương lão sư nói không sai thẩm nghi đình thế nhưng chúng ta liền không thể ở chung một lớp tần hành không thể thì đừng miễn cưỡng quá năm hai năm ba nội dung sẽ chỉ càng khó hơn thôi thẩm nghi đình thở dài được rồi còn có một cái học kỳ tớ sẽ cố gắng Hai người lái xe đạp song song nhau, đồng hành mà về. Nếu như có thể, vì sao thời gian không thể dừng lại ở hồi nhỏ. Sáng ngày thứ hai, khuất thần đem cái túi đưa cho tần hành, đây. Tần hành cầm ở trong tay, trước sau nhìn một lần. Khuất thần mặt đều tái rồi, tớ không có làm bẩn. Tần hành cười, chính cậu đi, chọn túi đi. Khuất thần, a không phải là lâm vô tặng chứ. Nhìn cậu khẩn trương như thế, ánh mắt tần hành thật sâu. Khuất thần dựng lấy đầu vai của hắn, cậu thật sự thích cậu ấy sao? Chỗ anh em tớ khuyên thật, lâm vu làm bằng hữu thì có thể, nhưng là làm bạn gái thì tần thiếu ra à, cậu đừng nghĩ sớm làm gì. Tần hành nhàn nhạt câu một chút khóe miệng, cậu suy nghĩ nhiều rồi đấy. Trong mắt lâm vu chỉ có học tập tần hành à, là học tập học tập ở trên trời. Còn cậu chỉ ở chỗ này thôi, hắn khua khua tay ở dưới. Tớ đã nói hết cao trung sẽ không yêu đương, cậu liền lừa gạt người khác đi. Hắn quen biết Tần Hành nhiều năm như vậy, so với ai khác đều hiểu hơn hết. Tần Hành trở lại trên chỗ ngồi, đem cái túi đặt tại mặt bàn, vị trí dễ thấy. Lâm vô quay đầu thu bài tập ánh mắt của cô dừng lại. Tần Hành đem bài tập đưa cho cô khóe miệng trồi lên một nụ cười cao ngạo cái túi này rất tốt. Lông mi Lâm vô nhu hòa ý cười cực mỏng, cậu làm sao cùng khuất thần lấy trở về rồi. Tần Hành xấu hổ tới cực điểm im lặng, sao hôm qua cậu không nói cùng tớ nói một tiếng. Hắn đè ép thanh âm thân thể không tự giác hướng về phía trước, không khí ấm áp vây quanh cô. mươi 22, lâm vu giật giật khóe miệng thần sắc tự nhiên, tớ cho là cậu không thích. Mi tâm tần hành vặn một cái, tớ lại không biết là cậu tặng. lâm vu giải thích lúc ấy cậu không có ở đây. Tần hành dừng một chút hôm qua cậu đã thấy nhưng vì sao không hỏi tớ. Mà lại một chút tức giận cũng không có, lấy chỉ số thông minh của cô thì có phải hay không lúc khuất thần cầm cái túi này cô đã đoán ra được. Hai con mắt lâm vu vừa đen vừa sáng, thời điểm nhìn người khác trông như hoa hướng dương đang đón ánh mặt trời, mang theo tinh thần phấn chấn, sẽ không tự giác khiến người ta cảm thấy an bình. Hắn tinh tế nhìn cái túi cậu làm, không phải hàng hiệu nhưng lại rất đặc biệt. Lâm vu lắc đầu, mẹ tớ làm tớ giúp chút ít. Mỗi tiêu ký của bọn họ đều là cô theo. Tần hành nuốt một cái, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua tên của hắn. Vậy chữ hành này là do cậu theo. Lâm vu gật gật đầu. cô không có nghĩ tính tình hắn cao ngạo như vậy lại mở miệng cùng khuất thần muốn lấy cái túi về tần hành người này mặc dù có đôi khi khinh thường hết thảy bất quá hắn đối với bạn bè đều là thật tâm thật ý tần hành nhìn khuôn mặt của cô làn da trắng trong suốt mũi ngạo nghệ ưỡn lên còn có cái vành tai mềm mềm cổ lâm vô tinh tế thon dài đeo khuyên tai nhất định rất đẹp phòng học một góc bọn họ nhàn nhạt trò chuyện thời gian sâu sắc Khương Hiểu cầm bảng xếp hạng thì cuối kỳ về chỗ, làm xong rồi. Lâm vô cùng tần hành ngừng trò chuyện. Cậu muốn làm gì? Khương Hiểu tớ muốn đi tìm hách chủ nhiệm nói chuyện, để thầy ấy đem sách trả lại cho tớ. Lâm vô tớ cảm thấy vẫn là không nên đi. Khương Hiểu tần hành nói rồi mà chỉ cần tớ thì tốt hách chủ nhiệm nói không chừng sẽ trả chuyện cho tớ. Tần hành sờ lên mi tâm. Sau giờ học Khương Hiểu quả nhiên cầm bảng xếp hạng đi tìm hách chủ nhiệm. lâm vô có chút bận tâm quay đầu nói với tần hành cùng tôn dương khương hiểu thật sự đi tìm hách chủ nhiệm rồi tôn dương giơ ngón tay cái lên nữ anh hùng từ nay về sau tớ chỉ phục cậu ý tần hành không phải cậu cho rằng cậu ý to gan sao lâm vô thế nhưng hách chủ nhiệm sẽ không trả đâu đầu ngón tay tần hành nhẹ nhàng gõ bàn một cái để cậu ấy thử một chút đi biết đâu có hy vọng khương hiểu yên lặng ở trong lòng cho mình thêm cố lên đưa tay gõ gõ lên cửa phòng Vào đi, Khương Hiểu hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào. Hách chủ nhiệm, hách chủ nhiệm thấy là cô Khương Hiểu tìm tôi có việc. Khương Hiểu đi đến trước bàn làm việc, sắc mặt do dự con mắt liếc nhìn, không thấy được chuyện của mình. Hách chủ nhiệm mở miệng, đi thi học kỳ thành tích của em quả thật tốt, về sau càng phải thêm cố gắng, tương lai phải thi đỗ đại học cho tốt. Khương Hiểu mỉm cười, hách chủ nhiệm em chính là muốn cùng ngài nói chuyện học tập, thầy nhìn thứ tự xếp hạng của em đi. Cô vội vàng lôi bảng ra. Hách chủ nhiệm cười, tôi biết, lần này em xếp hạng thứ 99, có tiến bộ lớn nhất. Không sai, Khương Hiểu giàu dĩ, Hách chủ nhiệm em tiến bộ lớn như thế, thầy có thể. Hách chủ nhiệm nhìn qua cô, muốn được khen ngợi sao? Khương Hiểu khẽ cắn môi, lời nói đến khóe miệng thì không chui ra được. Cánh mắt Hách chủ nhiệm lay động, đứng dậy đến trước thủ sách. Con mắt Khương Hiểu chừng lớn, tiến bộ là được khen ngợi. Hắn đưa tay cầm ra một bản bút ký, học bổng thì không có hy vọng thôi thì tặng một quyển vừa vậy. Tiếp tục cố gắng nhé. Xong trở về lên lớp đi. Còn có việc gì sao? Khương hiểu gì một tiếng nhỏ, vâng. Cảm ơn hách chủ nhiệm. Hách chủ nhiệm nhìn bóng lưng của cô, đợi cô rời đi từ trong ngăn kéo lấy ra quyền chuyện kia. Tiểu tử thối còn dám tới đòi sao? Hắn lắc đầu, đem chuyện để qua một bên trong hộp giấy, phải cất kỹ mới được. Khương Hiểu đang thất lạc ở trên mây thì rơi xuống đất trở lại lớp học. Mấy người kia đều rất mong đợi, một mặt tha thiết nhìn qua cô. Thế nào, có phải hay không bị đánh một trận? Khương Hiểu tớ không dám mở miệng khó lắm. Hách chủ nhiệm còn đưa tớ một quyển sách để cho tớ tiếp tục cố gắng học tập. Tôn Dương cười ha ha. Cách mạng chưa thành công, mong đồng chí tiếp tục cố gắng. Ánh mắt lâm vô cùng tần hành trên không trung giao nhau, trên mặt hai người đều ẩn nhận ý cười. Khương Hiểu rốt cuộc cũng từ bỏ mong ước. Thứ hai vào ngày khai giảng, trường học ngay đón học sinh nhất trung nói chuyện dưới cờ. Tình không vạn lý trong sân trường cây ngân hạnh đung đưa theo gió chập chờn thỉnh thoảng có chim chóc bay qua. Hiệu trưởng dõng giặc nói 5 phút Tống Giật Minh đại diện cho học sinh năm nhất lên đài phát biểu chỗ của lớp 2 vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tống Giật Minh đến cùng là chuẩn bị rất nhiều tự mình sửa lại bản thảo, năng lượng tràn đầy. Trong tương lai 2 năm rưỡi tới. Em sẽ nỗ lực cố gắng hết mình, lấy nhiều điểm số xinh đẹp để vẽ lên cho ba năm cấp ba này một dấu chấm hết hoàn mỹ. Cảm ơn mọi người, được, khuất thần vỗ tay đầu tiên khen hay. Trương Cần quay đầu nhìn, ánh mắt ngậm lấy mấy phần cảnh cáo. Khuất thần sờ mũi một cái thật không có ý tứ. Tần hành cậu an tĩnh chút Trương Cần từ đằng sau tới. Khuất thần, bất quá ban trưởng thật là uy phong nha. Nữ sinh sát vách đều đang nhìn hắn. Tần hành bật cười. Lời phát biểu của Tống giật minh kết thúc, lại bắt đầu nghi thức trao học bổng. Nhất chung mỗi học kỳ đều có, mỗi cái niên cấp chỉ có 5 người, sức cạnh tranh tương đối lớn, chỉ đang khích lệ học sinh học tập cho giỏi. Dư hiệu trưởng tự mình đem giấy khen tặng cho mấy bạn nhận được học bổng đồng học. Tần hành hơi hơi hí mắt, trong đám người hắn liếc mắt liền có thể thấy lâm vu. Rõ ràng tất cả mọi người đều mặc áo xanh trắng, nhưng vẫn là liếc mắt liền có thể thấy cô. Cô đứng chính giữa, lưng thẳng tắp sắc mặt nhàn nhạt, nhạt. Khuất thần cười nói, cậu không nên cự tuyệt học bổng, nếu không thì cậu cùng cậu liền có thể đứng chụp chung cái ảnh lưu niệm rồi. Tần hành trầm mặc một chút về sau cơ hội còn có rất nhiều mà. Học bổng của nhất trung mặc dù không nhiều nhưng một nhìn khối đối lâm vô tới nói là tiền sinh hoạt hai tháng. Khuất thần hừ một tiếng, cuối cùng kết thúc chuông học học cũng vang lên. Các học sinh đều gấp gáp chạy về hướng phòng học. Tần hành chậm rãi ung dung rơi vào phía sau, Khương Hiểu cũng đang chờ Lâm Vu. Cô cười hì hì, Lâm Vu nói nhận được tiền nên muốn mời tớ uống trà sữa. Trà sữa mười mấy khối tiền một cốc, Lâm Vu xưa nay sẽ không mua. Tần hành nhíu mày cậu không phải thích uống mấy cái lon cà phê bán ở mấy cái máy bán hàng tự động sao? Cái kia một khối tiền một cốc, bình thường vì tinh thần tốt mới uống. Khương Hiểu mặt mày bay lên, chịu không được. Cũng không phải tiền của mình, người nào đó sẽ đau lòng thành dạng gì. Tần hành không nói chuyện. Lâm vô cùng tống giật minh cùng đi tới, mấy người nhìn nhau cười một tiếng. Thời gian trong sân trường đơn giản, lặp lại thế nhưng lại là đặc biệt. Những người kia con đường kia kiểu gì cũng sẽ tại mãi mãi trong trí nhớ. Có người quen biết nhìn bọn họ, đáy mắt lại có một cảm xúc khác biệt. Cậu biết không, lúc nghỉ đông tớ thấy tần hành cùng Khương hiểu hẹn hò. Thật hay giả, thật, ở Starbucks. tần hành trước đó không phải nói ba năm cao trung không yêu đương sao? đoán chừng là bất đắc dĩ đi. lâm vu lớp bọn họ học rất giỏi, bất quá gia cảnh rất kém cỏi, hẳn cậu ý khả năng nghĩ là không cho lâm vu thêm phiền phức. chu nhất nhiên lẳng lặng nhìn hướng tần hành ánh mắt yêu thương. chu nhất nhiên lên lớp đi nhanh. tới đây, không hiểu sao tin này cũng từ phạm vi nhỏ truyền ra to. Liền cả người trong cuộc đều biết tần hành không để ý, Khương Hiểu càng không thèm để ý, hai người quan hệ vẫn như cũ, mỗi ngày như cũ. Bất quá luôn có người tò mò, nữ sinh trong túc xá, còn có người không kìm chế được tìm đến lâm vu để chứng thực qua. Lâm vu tốt tính giải thích không có, Dương Tiểu Mộng, nữ sinh cùng nam sinh còn có quan hệ bạn bè thuần khiết sao. Những người này thực quá nhàm chán, Trần Đồng, bất quá Khương Hiểu cùng tần hành có quan hệ là thật. Thôi nhã có thể bọn họ có gì thật hay không. Chứ vì cái gì mà tần hành lại cho Khương hiểu vé trước cái kia rất khó có được. Trần Đồng một mặt hoang mang. Lâm vô cầm qua bài thi hóa, không tham dự cái đề tài này nữa. Cô muốn đọc sách mặc kệ tại trong hoàn cảnh gì cái kia đều có thể ổn định lại tâm thần. Một cái học kỳ ở chung tất cả mọi người đã hiểu rõ tính cách lẫn nhau. Mọi người thấy Lâm vô cố gắng như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Trần Đồng cũng lấy ra sách, thôi nhã cảm thán các cậu đều liều mạng như vậy áp lực của tớ thật lớn a. Dương Tiểu Mộng, vậy liền cùng nhau nỗ lực đi. Thời gian ngày một trải qua thời tiết dần dần ấm lên. Lâm Vu vội vàng tham gia kỳ tuyển chọn tranh tài hóa học cả nước chỉ có thông qua được vòng loại mới có cơ hội tham gia chính thức. Mỗi ngày của cô ngoại trừ học tập liền là học tập. Bà thầm gọi điện thoại cho cô nhiều lần sang chơi nhưng cô đều cự tuyệt. Lý do này, người thẩm ra cũng không có cách nào nói tiếp. Chỉ là bà thẩm đành phải để cho người đưa một chút thức ăn đến ký túc xá. Cường độ học này của Lâm Vô, người chung quanh nhìn xem đều cảm thấy rất kinh khủng. Khương Hiểu lo lắng, Lâm Vô cậu không cần gấp thế làm gì. Tần hành cũng nhíu mày. Bọn họ cũng đều biết Lâm Vô có bao nhiêu cố gắng, giờ thể dục cô liên tục đọc sách. Lâm Vô cười cười tớ không sao, đọc sách thôi mà. Khương Hiểu. Người khác nếu là nghe được lời này của cậu đoán chừng muốn đánh cậu ý. Lớp trường từ văn phòng trở về. Mọi người yên lặng một chút nhân ngày kỷ niệm niệm thành lập trường, trường lão sư để chúng ta sắp xếp một thiết mục. Mọi người có ý nghĩ gì không? Hợp sướng, khiêu vũ, đóng kịch, tốt, trong lúc buổi chua sẽ thương lượng tiếp. Tống giật minh nói xong tìm đến Khương Hiểu. Lần này trường học viên truyền làm báo tường. Khương Hiểu cậu có thể hay không giúp đỡ chút. Tớ vẽ tranh không tốt. Khương hiểu, không có vấn đề gì. Tống giật minh, vậy thì cảm ơn cậu. Đúng, lần này tiết mục biểu diễn các cậu cũng nên đề xuất một chút chú ý. Lâm vô, lâm vô cười khổ, ban trưởng, tớ không biết khiêu vũ, cũng không biết hát. Tống giật minh, cậu không phải người miêu tộc sao? Nghe nói người miêu tộc đều có khả năng hát hay múa đẹp. Người phía trước phụ họa, đúng vậy nha. Nếu không lớp chúng ta liền hát bài tôi yêu Trung Hoa, sau đó mọi người mặc quần áo dân tộc thiểu số cho chất. Lớp chúng ta không có 56 người. Tống giật minh nhìn Lâm Vu, đều nói dân tộc các cậu trong người hình như có gen ca hát. Lâm Vu tớ khả năng không phải người miêu tộc trong truyền thuyết đi. Có người tò mò hỏi, Lâm Vu cha mẹ cậu đều là người miêu tộc sao? nụ cười Lâm Vu trên mặt lập tức tản, trầm mặc mấy giây, mới mở miệng, mẹ tớ hát hay còn bố tê ca hông ông. Cái đó khó trách, tớ có cái tiểu học đồng học cũng là dạng này. Đại khái là di truyền gen của cha. Lâm Vu không có lại nói cái gì, sắc mặt có chút bối rối cầm lấy cốc nước đi ra ngoài. Tần Hành nắm chặt bút trong tay, nhìn qua cô. Gia đình Lâm Vu là gia đình độc thân, hồ sơ của cô bên trên chỉ có mỗi thông tin của mẹ. Người dân tộc Miêu, nguyên quán Tây Nam biên cảnh. Hết thảy nhìn xem khôi phục bình thường. Tần Hành kêu cô một tiếng, tuần này cậu đi thi rồi sao? Lâm Vu gật gật đầu. Ở đâu? Lâm Vu báo địa chỉ. Nhà tớ gần chỗ đó. Lâm vô biểu lộ ngưng trệ có ý thứ gì đây? Đến lúc đó có thời gian, tớ đi qua nhìn một chút. Nhìn cái gì, xem so tài, cô không phải tham gia phong trào thể dục thể thao, là thi đó. Lại có người đi, nhìn tranh tài, bất quá đứng xem toàn là cha mẹ chờ con. Tần hành nhìn cô cắn răng, nhìn cậu, cho cậu có thêm động lực cố lên. chương 23 Thứ bảy, nhất chung tham gia đấu vòng loại cho học sinh, giáo viên năm 2 dạy hóa dẫn dắt cả đội trường học an bài bọn họ đưa đến nơi thi. 6 giờ 50 sáng, mọi người tập hợp ở cửa trường học sáu người đều mặc đồng phục màu xanh trắng. Từ lão sư nhìn những học sinh này, cảm khái nói, đây là lần thứ ba tôi dẫn dắt đội. Lão sư, vậy tỷ lệ như nào ạ? Từ lão sư cười cười, cao nhất phải kể đến giải nhất cả nước. nhất Chung mấy nhân vật truyền kỳ có một người gọi là Chu Tu Lâm không biết các em có nghe qua hay không năm đó cũng là học giỏi khoa học tự nhiên toán học cùng hóa học đều cầm qua giải đặc biệt ánh mắt Lâm Vu Nghi hoặc Chu Tu Lâm có phải anh trai của Chu Nhất Nhiên không mặc dù Chu Tu Lâm lớn hơn bọn họ 6 tuổi nhưng vẫn là có người biết hắn em có nghe nói qua anh ấy chị họ em cùng anh ấy học chung nói anh ta thật siêu lợi hại Từ lão sư lắc đầu, đáng tiếc hắn đã không có học toán học cũng không có học hóa học mà là học kinh tế và truyền thông. Được hạng nhất thì thế nào? Nhân sinh có lựa chọn nhiều nữa đâu. Một đường nói chuyện tào lao tâm tình khẩn trương trước khi thi trong lúc vô tình biến mất hơn phân ngửa. Sau khi đến địa điểm thi, từ lão sư lại dặn dò bọn họ vài câu, đừng hoang mang ổn định lại tinh thần. Tôi ở chỗ này chờ các em. Mấy người này đều là học sinh khá giỏi của nhất trung chọn lọc ra nên hắn đối bọn họ rất có lòng tin. Từ lão sư cứ yên tâm, chúng em sẽ cố gắng. Từ lão sư vui mừng nhìn bọn họ, mau vào đi thôi. Đây là lần đầu tiên lâm vu tham gia dạng tranh tài này, hai ngày trước tôn lão sư cũng cùng cô trò chuyện, để cô bình tĩnh. mặc kệ khảo thi kết quả như thế nào, cô cố gắng hết sức thì đó là kết quả tốt nhất. ánh mắt lâm vu trầm tĩnh, dẫm lên gạch màu đỏ, hướng trường học đi vào. Cửa trường học đậu không ít xe con, một số cha mẹ đến đây đưa con tham gia thi. Lâm Vu nhìn lướt qua, bình tĩnh lạnh nhạt, từ nhỏ đến lớn, mỗi một lần khảo thí đều là dạng này nên cô quen rồi. Lâm Vu, Lâm Vu có chút nghiêng đầu, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc đứng phía trước. Hắn mặc một bộ đồ màu trắng áo sweater rộng thùng thình, một tay nắm lấy dây rắt chó đi dạo bên cạnh một con sa lông trắng như tuyết. lâm vu nhấc chân đi qua chỗ hắn mặt mày điềm nhiên trong lòng không hiểu sao lại có một tia ấm áp không khí ướt át trên tóc của hắn tựa hồ còn dính chút xương tần hành tớ dắt chó đi dạo lâm vu đánh giá con sa này toàn thân màu trắng thật xinh đẹp sa môi dịu dàng ngoan ngoãn chậm rãi đi đến bên cạnh lâm vu cọ cọ vào chân cô tần hành xấu hổ lôi dây tiểu giã trở về lâm vu sờ lên đầu sa moi đây là chó cậu nuôi sao Tần hành hời hợt nói, mẹ tớ nuôi, bà ấy hôm nay có việc nên để cho tớ giúp dắt chó. Lâm vu, nó rất xinh, khóe miệng tần hành khẽ động, nhìn qua cô cậu mau vào đi thôi. Đúng thế, phía dưới còn có một trận đại khảo, cô nhéo nhéo mi quay người muốn đi vào. Lâm vu tần hành lại kêu một tiếng, lâm vu dừng bước quay đầu nhìn qua hắn, cố lên, hắn trầm giọng nói. Cánh nắng sáng sớm thưa thất đánh vào trên vai người thiếu niên, giống như thêm vào một tầng quang trạch tinh thần cô phấn chấn hẳn lên. Một cảnh đó, lâm vô một mực ghi tạc trong đầu. Thiếu niên đứng tại chỗ, một chú chó trắng mốt khéo léo ngồi dưới đất. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười chân thành. Tần hành ở đó, hắn đứng ở cửa ra vào nửa giờ kết quả gặp phải từ lão sư. Từ lão sư nhận ra hắn, cùng hắn nói vài câu thật sự cho rằng hắn vô tình dắt chó đi qua. Lâm vu lớp các em thật lợi hại, khóe miệng tần hành dương lên, chờ lúc hắn trên đường trở về vài phút thì mọi chuyện như rối tung hết cả lên. Tiểu dã ba tuổi, dáng dấp đã lớn lại còn nặng nên hắn không bế nổi, cuối cùng hắn phải gọi xe mới về nhà. Mẹ tần nhìn thấy hắn trở về, mới sáng sớm ra mà con đã mang tiểu dã đi đâu. Tần hành ngồi trên ghế salon, đi lòng vòng một chút thôi ạ. Mẹ tần, vậy sao? Tần hành hừ hừ một tiếng, mẹ nên cho tiểu dã ăn ít một chút. Hắn liệt hết cả tay rồi Sau khi thi hóa một tuần Thứ tự kết quả đã có Lâm vu cầm hạng nhất toàn tỉnh Bất quá kết quả này cũng là chuyện trong dự liệu Trong lúc tôn lão sư tuyên bố tin tức này Trong mắt tất mọi người đều là ý cười Ai cũng sẽ không hoài nghi Lâm vu đoạt giải Hẳn có bao nhiêu vui vẻ Tôn lão sư là một người kiêu ngạo Lâm Vưu đều có chút không có ý tứ Có người bội phục Có người đấu kỵ Có người hâm mộ Bọn hắn sẽ không lại nghĩ Lâm Vưu đến từ nơi nào đâu Học chung với nhau nửa năm, bọn họ đều hiểu thành tích của cô là phải nỗ lực bao nhiêu nên kết quả rất không bằng. Trong bọn họ phần lớn người chỉ cảm thấy là không bằng lòng khi Lâm Vu chịu khổ như vậy mà thôi. Trần Đồng cùng Lâm Vu là cùng phòng, chung quanh mấy người đang thảo luận về Lâm Vu cô nói một câu. Mỗi ngày rời giường sẽ là đọc sách chảy máu mũi chính mình cũng không phát hiện, nếu chúng ta cũng giống như cậu ấy, top 100 khẳng định không có vấn đề. thẩm nghi Đình cười cười. Tàn học thẩm nghi đình tìm đến lâm vu tuần này cậu có rảnh không? Lâm vu đáp ứng sẽ dạy kèm cho cô có. Tôn dương hỏi các cậu muốn cùng nhau học sao? Mang tớ theo chắc không phiền đúng không? Tần hành có muốn đi ké không? thẩm nghi đình nhìn lâm vu tớ nghe lâm vu. Lâm vu thì không có vấn đề. Tần hành gật đầu các cậu hẹn thời gian đi. Hắn cầm quần áo thể thao vội vã muốn đi thi đấu. Phải cùng lớp 8 đá bóng rồi tớ đi trước. thẩm nghi đình cười cứ quyết định như vậy đi. Lâm Vu cảm ơn cậu. Lâm Vu hỏi, Khương Hiểu, cậu có muốn đi không? Khương Hiểu có chút không quan tâm cái gì. Học nhóm, Khương Hiểu, ở tớ không tới. Vì sao thế? Khương Hiểu mím mím khóe miệng, trong nhà có một chút việc. Không có chuyện gì đâu, khi nào rảnh thì tớ sẽ tham gia. Một ngày này, lúc Lâm Vu tới phòng làm việc nhìn thấy có một người phụ nữ tìm đến Trương cần. Người này tầm hơn 30 tuổi, mặc một cái áo khoác xám khí chất yêu nhã, dung mạo có mấy phần quen thuộc. Trường lão sư, tôi đã thương lượng với Hiểu Hiểu rồi, ý của chúng tôi là hy vọng em ấy có thể đi theo chúng tôi đi Canada học. Cô bé chỉ có một mình tuổi lại còn nhỏ cha không ở bên tôi thực sự không yên lòng để cô bé ở lại nơi này. Trương cần cô à, tôi hiểu tâm tình của cô. Bất quá Khương Hiểu cũng không phải đứa trẻ mới lên ba con bé có ý nghĩ của mình. Các người cũng nên tôn trọng ý kiến của em ấy. Tôi biết, trương lão sư, hôm nay mục đích tôi tới đây cũng là xin ngài giúp tôi khuyên nhủ con bé. Hiểu hiểu trong khoảng thời gian này rất mâu thuẫn. trương cần gật gật đầu, lấy ra mấy tập kiểm tra. Khương hiểu cũng thông minh cô xem xem thi học kỳ được hạng 99, nhưng gần đây có mấy bài kiểm tra thành tích đang bị rớt. Tôi vốn đang định tìm cô nói chuyện, hiện tại thì đơn giản rồi. Tôi cảm thấy các người nên cùng Khương Hiểu nói chuyện thẳng thắn thì hơn. Trường lão sư, vậy liền làm phiền ngài. Lâm vô buông sách bài tập xuống, quay người trở về phòng học, Khương Hiểu không ở đây. Tôn Dương, Khương Hiểu đâu? Tôn Dương, bị ban trưởng gọi lên, đi vẽ áp phích. Lâm vô nhìn đồng hồ còn có 5 phút mới lên tiết. Cô tranh thủ thời gian đi ra ngoài, đi đến cửa sau vừa vặn đụng phải tần hành. Tần hành nhìn sắc mặt cô có chút lo lắng, thế nào? Lâm vu nhìn hắn, cậu biết chuyện của Khương hiểu không? Cậu ấy muốn đi Canada sao? Tần hành không có gì giật mình, có nghe cậu ấy nói qua. Cậu biết từ bao giờ vậy? Nghỉ đông, tần hành đem nước khoáng bỏ lên trên bàn, ra ngoài rồi nói chuyện. Hai người tới một góc hành lang. Tần hành đem chuyện đó kể ra cho cô. Lâm vu nhíu mạch, cậu ấy muốn đi sao? Không biết, tần hành liếm liếm khóe miệng, nếu như hắn không có quan sát sai kỳ thật tớ cảm thấy Khương hiểu còn có việc. Tay Lâm Vu vịn tại trên lan can, trầm ngâm nói, mỗi người đều có bí mật. Nếu như Khương Hiểu đi Canada, cậu sẽ buồn đúng không? Lâm Vu mím khóe miệng nửa ngày cô mới gật gật đầu. Nếu như không được gặp Khương Hiểu, cô có thể tưởng tượng được cuộc sống cấp ba khẳng định giống như trước kia, một ngạt và cô tịch. Tần Hành nhìn qua cô, vậy nếu như là tớ thì sao? Cậu cũng muốn đi, tớ nói là nếu như, hắn rời ánh mắt đi chỗ khác. Lâm vu thành thật trả lời tớ không biết không nghĩ nhiều như vậy. Tần hành hư một tiếng học kỳ sau cậu thi khoa học tự nhiên a. Lâm vu gật đầu đây là khẳng định. Hy vọng phân khoa sau chúng ta còn ở chung một lớp. Tần hành nghĩ đến lúc đó không chung lớp hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp. Lâm vu nghĩ thầm tỷ lệ ở chung lớp là bao nhiêu đây. Bất quá cô không có thời gian đi xoắn suýt những chuyện này. Tiết mục biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường Ban trưởng cùng mấy cái ban ủy thương định về sau Quyết định diễn kịch khổng thuốc Đông Nam Phi Kịch bản là tưởng Nam cùng Khương Hiểu cùng nhau sửa Và còn mời cả Âu Dương lão sư hỗ trợ sửa đổi nữa Cố sự là mấy ngàn năm trước Nhưng là người hiện đại đến diễn Tự nhiên phải có thuộc về thế hệ này người đặc điểm Kịch bản cho rồi xong lại không có tìm được diễn viên Tống giật minh nhức đầu không thôi Mỗi ngày đều tại lớp học hỏi người Mọi người không phải thẹn thùng, mà là lười biếng. Mắt thấy thời gian càng ngày càng gần, hắn gấp không chịu được. Cuối cùng bất đắc dĩ tìm đến Tần Hành tớ nhìn cậu thích hợp nhất có khí chất nam chính. Tần Hành trực tiếp cự tuyệt tớ từ khi học nhà trẻ đã ghét diễn kịch rồi. Tần Hành phải vì vinh dự của tập thể chứ? Lâm vu đều tích cực chủ động tham dự. Tần Hành thoáng qua giật mình. Lâm vu diễn nhân vật gì? Lưu Lan Chi, Lâm Vô cười cô cũng là bị ép xem như ủng hộ Khương Hiểu đi. nha hoàn, tần hành quyệt quyệt khóe môi, bên người tiêu trọng khanh không phải có gã sai vặt sao, tớ có thể diễn vai đó Ban trưởng muốn thổ huyết, gã sai vặt đã có người, Tôn Dương, Lý Duy Dân, mấy người chuẩn bị tuyển Hiện tại còn mỗi tiêu trọng khanh, tần hành một mặt ghét bỏ tớ không thích nhân vật tiêu trọng khanh này Không không không, kịch bản sửa lại, cái này bản tiêu trọng khanh không giống sách giáo khoa đâu Lâm Vu, Khương Hiểu sửa lại kịch bản Tần hành nhìn qua cô cậu cảm thấy tớ thích hợp. Lâm vu dừng một chút, hình tượng của cậu rất thích hợp. Tần hành cười kiên trì đáp ứng. Ban trưởng thở ra một hơi dài, tớ còn phải đi tìm Lưu Công từ đây. Tần hành nhíu mày ai diễn Lưu Lan chi. Lâm vu nói thẩm nghi đình chu nhất nhiên. Tần hành ếch một tiếng, vì sao lại là hai người. Khương hiểu sâu kín nói, bởi vì hai người đều nghĩ mình diễn nhân vật nữ chính. Hiện tại cậu diễn tiêu trọng khanh, đoán chừng ai cũng không chịu buông tay. Cũng không thể để hai người đều lên trận chứ. Đến cuối cùng sẽ PJ ai diễn tốt hơn thì đóng. Kỳ thật tớ cảm thấy lâm vu thích hợp nhất. ánh mắt tần hành cũng nhìn về phía lâm vu, ừm, hắn cũng cảm thấy phù hợp. Lâm vu lắc đầu tớ không có kinh nghiệm. Mọi người từ hồi ở nhà trẻ liền có sân khấu biểu diễn, mà cô một lần biểu diễn trải qua đều không có. Khương hiểu nói bất quá mẹ của thẩm Nghi đình muốn giúp tớ mua sắm trang phục lần này Lâm Vu hiểu rõ gì Dương yêu quý con gái khẳng định là phải giúp một tay vậy sau này lóp hai mỗi hôm giữa trưa còn có sau khi tan học tất cả mọi người cùng nhau tập luyện Lâm Vu diễn nha hoàn không có lời kịch mỗi ngày cô đều sẽ mang theo một quyển sách rảnh rỗi thì An vị một bên đọc sách mấy ngày tập luyện cũng có vấn đề xảy ra thẩm nghi đình cùng chu nhất nhiên ai cũng không chịu nhượng bộ tống giật minh cùng tưởng nam đều giải quyết không được cuối cùng hỏi tần hành để hắn chọn hai người đều nhìn tần hành ánh mắt lấp lóe chu nhất nhiên hỏi hắn tần hành cậu chọn ai thẩm nghi đình cắn góc môi không nói một lời mà nhìn hắn tần hành không những không giận mà còn cười các cậu ai muốn diễn thì diễn đi hắn giật áo khoác rồi bỏ đi đám người một mặt không biểu lộ lâm vu ngồi ở phía dưới nguyên bản đang đọc sách cũng dừng động tác lại Cô dương mắt nhìn thầm nghi đình một mặt hủy khuất chu nhất nhiên thức muốn nổ. Cô yên lặng thở dài một hơi lại nhìn ban trưởng một mặt tuyệt vọng. Khương Hiểu tiến đến chỗ cô uống một hớp nước lớn. Lâm vù hỗ trợ đi khuyên nhủ tần hành đi. Lâm vô nghi hoặc ai cậu an ủi đi khuyên cậu ấy cũng không dễ dàng. Kẹp bởi hai nữ sinh ở giữa. Khương Hiểu đẩy đẩy cô coi như giúp tó một chút đi. Lâm vô cười khổ thầm nghi đình cùng Chu nhất nhiên các người nghĩ biện pháp đi chọn ra được một người thì tốt để cho người còn lại đóng vai khác. Thế nhưng nhân vật cứ nhiều như vậy. Còn có bà mối có ai diễn đâu. Lâm vô đứng dậy, đeo ba lô trên lưng, nghĩ nghĩ lại cầm một bình nước khoáng. Cô dọc theo đường tìm tung tích tần hành từ đại sành cuối cùng trở lại phòng học mới tại hành lang nhìn thấy hắn. Sắc trời dần dần muộn, hoàng hôn từng chút từng chút bao phủ đại địa. Lâm vu đi qua tần hành nhìn coi một cái, hắn hỏi tới tìm tớ, mươi 24, lâm vu đem nước khoáng đưa cho hắn, hắn vừa mới tập luyện nhiều, nói nhiều như vậy mà một ngụm nước đều không có uống. Đáy mắt tần hành hiện lên một tia mừng rỡ, một chai nước trong nháy mắt dập tắt cơn nóng của bản thân. À, cô ấy vẫn là thật quan tâm mình sao, lâm vu cậu là tới khuyên tớ trở về. Lâm vu nhẹ nhàng tựa trên lan can con mắt nhìn lên bầu trời phương xa cuối trời từng đám mây giống như ngọn lửa tiên diễm mà mỹ lệ. Nếu như không thích cũng không cần miễn cưỡng chính mình. Tần hành rất kinh ngạc cô như vậy vậy mà có thể khuyên thế sao? Vậy còn cậu, cậu vì cái gì mà không cự tuyệt, lấy tính tình của cô căn bản sẽ không tham gia dạng hoạt động này. Lâm vu nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn hắn, đại khái này lại là lần đầu tiên biểu diễn. Mà tớ phải ủng hộ công việc của ban trưởng cùng Khương Hiểu. cô cười cười thời gian tập luyện cô vẫn có thể gạt ra tần hành mím mím khóe miệng đến cùng ai muốn diễn kịch đại hợp sướng không phải là tốt sao lâm vu thanh âm êm dịu đã báo lên không đổi được rồi gió đêm nhẹ nhàng thổi hai người câu được câu không cùng nói chuyện người ta phải ở chung với nhau mới có thể chậm rãi hiểu được đối phương lâm vu hỏi chó nhà cậu là giống gì tần hành sa mòi tính cách rất dịu dàng ngoan ngoãn cậu giống như rất thích chó mèo nhỉ Lâm vô gật gật đầu, khi còn bé tớ rất thích nuôi động vật. Về sau khi nhìn thú cưng của mình bị giết thịt tính trẻ con của cô lập tức liền không còn. Tần hành, nuôi cái gì? Lâm Vu liếc hắn một chút, rất nhiều. Gà vịt ngỗng, còn có heo. Tần hành cười, thế giới động vật sao? Tớ cũng từng nuôi gà con. Sau đó thì sao? Tần hành sắc mặt có chút mất tự nhiên, lúc chơi với nó người tớ bị dính phân. Lâm vô cố nén cười. Tần hành hừ một tiếng, cho nên không nuôi nữa. Trong phòng, mọi người riêng phần mình tỉnh táo lại Tưởng nam bực bội mở miệng Nếu không thì chúng ta cùng lão sư nói thay đổi tiết mục Lấy trạng thái hiện này kỷ niệm ngày thành lập trường mất mặt chết mất Tống giật minh biểu lộ nghiêm túc Ngay từ đầu đã quyết định diễn kịch thì không được hối hận Bất kể như thế nào chúng ta cố gắng hết sức mới là quan trọng nhất Nhưng bây giờ người không có Làm sao diễn, tần hành có ca tính như vậy Cậu ta không diễn, ai có thể quản được cậu ấy tưởng nam cũng tức giận tớ không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi này mà sắc mặt chu nhất nhiên cùng thẩm nghi đình cũng không tốt khương hiểu nghĩ nghĩ nếu không thay người diễn đi làm sao đổi được cả đám đều muốn diễn nữ chính tưởng nam không lựa lời mà nói khương hiểu trầm ngâm nói kỳ thật tớ cảm thấy lâm vu càng thích hợp với vai lưu lan chi dung mạo của cậu ấy ôn nhu hẳn là rất thích hợp cổ trang chu nhất nhiên chừng mắt nhìn cô khương hiểu cậu là cảm thấy tớ không thầm nghi đình diễn rất tranh lệch khương hiểu nhưng bây giờ hai người các cậu cũng không nguyện ý từ bỏ tần hành lại tức giận chu nhất nhiên cậu cho rằng để lâm vu diễn lưu lan chi tần hành liền sẽ trở về khương hiểu thuận miệng nói một câu rất có khả năng này sắc mặt chu nhất nhiên tái xanh khương hiểu cậu có phải hay không đối với tớ có thành kiến vì cái gì luôn nhằm vào tớ cô ta dùng sức đẩy khương hiểu tức giận đi ra ngoài Khương hiểu chờ tay không kịp eo hung hăng đụng vào trên bàn, đau đến nỗi hít vào một hơi. Tưởng nam bị dọa vội vàng đỡ lấy cánh tay của cô cậu có sao không? Khương hiểu cắn răng lắc đầu chậm rãi nhẫn qua trận đau nhức kia. Chu nhất nhiên, tưởng nam, được rồi. Để cậu ta bình tĩnh một chút. Chuyện không liên quan tới cậu cô ta là đem tức giận đối với tần hành chuyển lên người cậu thôi. Khương hiểu giờ khóc giờ cười. Chỉ chốc lát sau lâm vô cùng tần hành lại trở về phòng tĩnh mịch khó chút đáng sợ mọi người thấy tần hành sắc mặt vui mừng nhưng liền sợ hắn phủi tay không làm tống giật minh nói vậy hôm nay không tập nữa mọi người đi về nghỉ trước đi ngày mai chúng ta lại thương lượng chút rồi chọn ra lâm vô đi đến cạnh khương hiểu thế nào tiêu vi một mặt không cao hứng chu nhất nhiên đầy khương hiểu đụng eo vào bàn lâm vô cao mày tớ với cậu đi phòng y tế thử xem Khương Hiểu lắc đầu, không có chuyện gì đâu. Lâm Vô rất nhanh nghĩ tới điều gì kỳ thật còn có một cái biện pháp. Biện pháp gì, thế vai. Mọi người lấy làm kỳ dị nhìn qua cô, Lâm Vô từng chữ từng chữ rõ ràng nói ra. Tớ khi còn bé xem qua mấy tập của Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, người diễn vai Hứa Thiên là một nữ diễn viền. TV nhà cô không xịn tín hiệu vùng núi cũng không tốt nên chi xem lác đác có mấy tập. Khi còn bé tớ cùng chị họ xem với nhau rồi. tiêu vi một mặt quẫn bách chúng tớ cầm ga giường khoác lên người giả làm bạch nương tử sắc mặt khương hiểu dần dần khá hơn một chút cô hiểu ý của lâm vu thẩm nghi đình cùng chu nhất nghiên diễn nam nữ chính Khóe miệng lâm vu nổi ý cười nhợt nhạt cô gật gật đầu khương hiểu cũng cười bất quá cô nhìn về phía tần hành tần hành đều đã tham gia cũng không thể rời khỏi được tần hành nhìn thấy đáy mắt khương hiểu hiện lên ý giảo hoạt cậu có ý gì Cánh mắt lâm vô di chuyển, trong nháy mắt liền hiểu, cô ôm lấy khóe miệng nhàn nhạt cười. Khương hiểu muốn nói lại thôi, bà mối vẫn chưa có người nào diễn đâu. Tần hành hung ác nói, cậu đừng có mà mơ. Đám người không nín được cười lên ha hà. Đèn chân không sáng loáng, người cả phòng đang cười, nháo loạn Tần hành nhờ cậu rồi. Ban trưởng, cậu khuyên vậu ý một chút đi. Tống giật minh nắm tóc, tôi nào dám khuyên chứ? Để Tần Hành đến diễn vai bà mối, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy không có khả năng. Lâm Vu cậu khuyên đi. Tất cả mọi người nhìn Lâm Vu, biết cô cùng Tần Hành có quan hệ không tầm thường. Hai người nhìn mập mờ, lại là học bá của khoa khoa học tự nhiên. Tần Hành cũng liễm liễm thần sắc, nhìn xem Lâm Vu sẽ nói cái gì. Còn mắt Lâm Vu lóe sáng, nếu như Tần Hành diễn bà mối, nhất định là bà mối đẹp trai nhất. Tần Hành mặt cứng, thẳng tắp nhìn cô. Tiếng cười cười mở truyền khắp cả gian phòng. Cánh mắt thẩm nghi đình nhìn tới lui ở trên hai người họ, sắc mặt của cô tự nhiên. Trên đường trở về thẩm nghi đình cùng tần hành đi song song. thẩm nghi đình hỏi tần hành cậu sẽ đáp ứng sao? Tần hành không để ý lắm, nói sau đi. thẩm nghi đình cắn góc môi, trong ấn tượng của cô hắn là thiếu niên cao ngạo, hắn từng chút từng chút biến hóa, để cô cảm thấy có chút lạ lắm. Nếu như cậu không muốn diễn, tớ không diễn lưu lan chi nữa, cậu cùng Chu nhất nhiên diễn đi. Hai con ngươi tần hành bình tĩnh, như bây giờ là rất tốt rồi. Bà mối là vai phụ, ai diễn đều không quan trọng. Thẩm nghi đình tần hành, tớ quyết định học kỳ sau tớ vẫn là tuyển vào ban khoa học tự nhiên. Tớ sẽ cố gắng, tần hành sẽ rất vất vả đấy. Thẩm nghi đình cười, không thử một chút làm sao biết. Lại nói có các cậu nữa mà. Chỉ cần thế, bọn họ mới có thể tiếp tục cùng học tập chung. Tần hành nhìn nụ cười trên mặt cô, không nói cái gì. Lâm vu nói thế vai, biểu diễn ngoài ý muốn rất được mọi người chờ mong. Mọi người nghe nói tần hành muốn biểu diễn bà mối, các nam sinh đều nháo nhào lên, nhiệt liệt ủng hộ. Khuất thần ôm lấy vai của hắn, hôm qua tớ không ở lại, các cậu liền cho tớ tới một vai thay máu nha. Tần hành ghét bỏ đẩy hắn ra, bỏ tay ra. Khuất thần cười hì hì, vẫn là do ai đó yêu cầu. Tần hành cậu liền đáp ứng nhỉ? Tần hành, không phải. Khuất thần, tần hành, cậu khẳng định sẽ đáp ứng mà. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tần hành, nằm mơ. Quả nhiên, sáng sớm, Khương Hiểu đối với hắn bắt đầu du thuyết. Cậu không thể làm thế được. Ai nha, nhân vật bà mối này rất tốt. Ngay cả Tôn Dương đều đến đứng bên Khương Hiểu, phim truyền hình có rất nhiều nam minh tinh đều có thế vai. Tần hành hỏi lại thế tại sao cậu không đi diễn? Tôn dương một mặt hủy khuất tớ không được đẹp trai như cậu. Tần hành, chuông vào học vang lên, bởi vì là thiết toán số nên mọi người chuẩn bị nhanh hơn. Trương cần trên bục giảng nói, chúng ta nói một chút định lý cơ bản mặt phẳng vector. Mã Nhi đọc đi, Mã Nhi đã đọc xong. Không sai, nhớ kỹ lắm, xem bộ số ví dụ mẫu nào. Một thiết trôi qua rất nhanh, sau khi tan học Trương cần trước khi đi còn nói thêm tập luyện tiết mục kỹ vào nhé, tan học chú ý an toàn. Mặt khác tại tập ở phòng thì nhớ chú ý âm thanh, đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Trọng yếu nhất chính là đừng ảnh hưởng đến học tập. Kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc tháng tư thi giữa kỳ. À, lớp học lại là một trận kêu rên. Lâm vô còn đang chép bài. Lúc này Thẩm nghi hành đột nhiên lại đến phòng học lớp 2. Có người nhìn thấy hắn, lớn tiếng reo lên Thẩm nghi đình, anh cậu tới tìm cậu. Thẩm nghi đình đi ra ngoài anh, anh khẳng định không phải tìm em. Nói đi tìm Lâm Vu có chuyện gì? Sắc mặt Thẩm nghi hành khẩn trương, mẹ của Lâm Vu đột nhiên bị xỉu, đã đưa đến bệnh viện rồi. Thẩm nghi đình cũng thu hồi ý cười, vậy để em đi gọi cậu ấy. Xe ở cửa trường học để con bé thu dọn đồ một chút, ba sẽ đưa chúng ta đi. Khương Hiểu nghiêng đầu, anh nghi hành tới tìm cậu. Lâm Vu ngẩng đầu nhìn một cái. Tần hành ngồi đằng sau tự nhiên cũng nhìn theo cô. Không bao lâu Thẩm nghi đình đi tới, cô có mày, Lâm Vu có chút việc gấp. Lâm vu hơi lăng, được, cô đi theo thẩm nghi đình đến hành lang Lâm vu hỏi thế nào, thẩm nghi đình nhìn qua cô Vừa mới nãy anh tới tìm tớ, mẹ cậu bây giờ đang ở trong bệnh viện rồi Sắc mặt lâm vu trong nháy mắt liền thay đổi, đáy mắt tràn đầy bối rối, sợ hãi, mẹ tớ thế nào Thẩm nghi đình lắc đầu, cụ thể thì tớ còn không biết Cậu tranh thủ thời gian thu dọn một chút đồ vật, xe đang chờ ở cửa trường học rồi Lâm vu nắm chặt tay, cố nén chính mình không đi lung tung Chấm, rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào kinh động đến cả thẩm gia. Lâm vu đi xin trương cần nghỉ, trương cần lo âu nhìn cô. Đừng lo lắng, có gì cần gọi điện thoại cho tôi. Cảm ơn trương lão sư, trương cần từ trong rút ra mấy tờ tiền mặt cầm lấy đi. Em không thể nhận, lâm vu kiên quyết lắc đầu. trương cần thở dài, vậy được em về trước đi. Cô trở về ban, bắt đầu thu dọn cặp sách. Tất cả mọi người rất lo lắng nhìn cô. Tần Hành gặp thấy dáng vẻ cô thất hồn lạc phách hô một tiếng tên cô Lâm Vu nuốt một cái ít hầu lời nói run rẩy trong nhà của tớ có chút việc muốn xin nghỉ mấy ngày Tần Hành hỏi rất nghiêm trọng sao Lâm Vu mím khóe miệng còn không biết có khả năng tớ không thể tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường được cô đeo ba lô trên lưng đi ra khỏi phòng học bóng lưng tràn đầy điều hưu Tần Hành đứng dậy tôn Dương hỏi cậu làm gì bắt đầu học rồi đấy. Tần hành, thầy giáo hỏi thì bảo tớ đau bụng, về nhà nghỉ ngơi Lâm vu trở về ký túc xá, từ trong ngăn tủ xuất ra túi tiền Trong này có 1.500 khối tiền, có tiền thưởng nữa nên cô tiết kiệm được chút ít Cô biết mỗi lần mẹ sinh bệnh, đều phải tốn bên trên một số tiền lớn Chút tiền ấy căn bản không đủ Đến lầu dưới ký túc xá, lâm vu ngoài ý muốn nhìn thấy tần hành Tần hành thần sắc khẩn trương, cậu về kiểu gì? Lâm vu anh nghi hành giúp tớ trở về Tần Hành tớ đưa cậu ra ngoài chuông vào học tiếng vang lên Lâm Vu thúc giục nói cơ hu nhanh đi về lớp đi Tần Hành không để ý tớ nghỉ một thiết không ảnh hưởng gì ai cậu đừng lo lắng hiện tại y học phát đạt mẹ cậu sẽ không có chuyện gì đâu Lâm Vu nhẹ nhàng lên tiếng một đường đến cửa trường học cô nhìn thấy xe của thẩm gia tớ đi đây Tần Hành gật đầu Lâm Vu mím mím khóe miệng lời gì cũng nói không ra. Tần hành thở ra một hơi, Lâm Vu có gì cần nói, có thể gọi điện thoại, Khương Hiểu, Tôn Dương, Tớ, đều có thể. mươi 25, Lâm Vu không biết đây là lần thứ mấy mình nghe tin mẹ ngất xỉu. Lần thứ nhất khi đó cô mới 5 tuổi còn đang trên nhà trẻ. Hàng xóm tới trường học đem cô đi. Tiểu A Vu, mẹ cháu sắp không nổi rồi, mau về nhà xem. Thật sự là đứa trẻ đáng thương, không có cha hiện tại còn. Cái gì gọi là không nổi chứ cô thoáng cảm thấy không tốt lại sợ hãi đến mức muốn rơi nước mắt cũng không được. Về sau, bà cô đem đầu cổ trong nà đi bán, đổi thành tiền đem mẹ lên bệnh viện huyện cấp cứu. Mẹ ở một tháng trong bệnh viện gặp một vị bác sĩ tốt thân thể chậm rãi truyền biến tốt đẹp. Lại về sau, khi coi 8 tuổi, mẹ lại ở một lần nữa nhập viện. Bất quá khi đó có thẩm gia hỗ trợ, bọn họ dễ dàng hơn không ít. Gần đây nhất nghỉ hè năm ngoái, mẹ lại vào viện. lâm vu nắm chặt nắm đấm thần sắc căng cứng cô không thể đổ gục trên đường thẩm nghi hành gọi mấy cuộc điện thoại đừng lo lắng bệnh viện nói gì lâm đã không có việc gì thẩm nghi hành hô một hơi vỗ vỗ đầu vai của coi mắt lâm vu rốt cục có mấy phần thần thái thẩm nghi hành nghĩ nghĩ hỏi gì lâm hay mệt mỏi cộng thêm tâm tình hầm hực trái tim không chịu được mới có thể đột nhiên té xỉu có phải hay không đi lại đi nhà máy làm bà ấy bây giờ tại nhà làm túi Thẩm Nghi Hành vạn mi a vu chuyện tiền đừng có áp lực quá. Đại học sẽ có học bổng lấy thành tích của em nhất định có thể cầm tới. Có thời gian cùng gì Lâm trò chuyện chút về sau sẽ tốt. Lâm Vu cười khổ, Nghi Hành ca ca, lần này lại làm phiền anh. Cảm ơn anh, còn có chú và gì nữa. Nói cái gì ngốc vậy? Lúc này Lâm Vu không có chút nào tức giận, lại vẫn cô nén, lưng thẳng tắp làm đau lòng người. Đến bệnh viện, Lâm Sam còn tại trong ngủ, bà cô còng lưng giữ ở chỗ ấy. Lâm Vu trong lòng khó chịu không nói nên lời cụ già 70 tuổi còn muốn chăm sóc bệnh nhân, chóp mũi cô chua chua. Bà ơi, bà chậm rãi nhìn qua, mẹ con không có việc gì, bị dọa rồi đúng không? Cô đau lòng không thôi. Lâm Vu liên tục không ngừng gật đầu. Đúng vậy, là cô bị hù chết rồi. Bà sờ lên đầu của cô, lại ôm một cái, không sao, không sao. Nhi hành a lại làm phiền cháu rồi. Thầm nghi hành, bà à, đây là chuyện cháu phải làm. Dì Lâm hiện tại thế nào rồi? Bà thở dài, đang ngủ rồi, bác sĩ nói phải ngủ một hồi, con bé quá mệt mỏi. Lâm vu cháu đi xem một chút. Ba người ở giữa phòng bệnh, mẹ cô ngủ ở tận cùng bên trong giường. Tảng đá lớn trong lòng Lâm vu rốt cục rơi xuống, đưa tay điều chỉnh một chút một chút tốc độ tay đều đang run dày. Cô không yêu cầu gì khác, chỉ cần thân thể mẹ và bà cô đều khỏe. Thẩm nghi hành bồi Lâm Vu đi gặp bác sĩ chủ trì. Bác sĩ nam hơn 40 tuổi, mang theo kính mắt hào hoa phong nhã. 40 tuổi không yên, cơ tim vất vả mà sinh bệnh bình thường phải chú ý nghỉ ngơi, ăn uống cũng phải thêm dinh dưỡng, tâm tình cũng rất trọng yếu, mẹ cháu có bệnh trầm cảm cháu biết không. Lâm Vu gật gật đầu, bà ấy một mực không uống thuốc. Bác sĩ nhìn cô mặc đồng phục biết tuổi của cô trong nhà cũng không có cái người khác. tôi kê một chút thuốc sau khi trở về phải uống thuốc đúng hạn chiếu cố thật tốt mẹ cháu nhé cảm ơn lâm vô cứng đờ nói thẩm nghi hành đến thời gian ăn cơm rồi em đến phòng bệnh bồi gì đi anh đi mua một ít cơm lâm vô không có chối từ chỉ là máy móc nói cảm ơn thẩm nghi hành lại đi tìm một bác sĩ bác sĩ trương cháu có chút vấn đề cần trưng cầu ý kiến một chút bác sĩ trương nhìn hắn thiếu niên mà thôi nói chuyện hành động trầm ổn Cháu là muốn hỏi bệnh tình mẹ của Lam Vu, Thẩm nghi hành, đúng thế. Ngài cũng nhìn thấy nhà cô ấy tình huống có chút đặc thù. Bác sĩ Trương đánh giá hắn, cháu cùng bệnh nhân có quan hệ thế nào? Cha mẹ cháu cùng dì Lâm là bạn cho nên xin ngài nói chi tiết chút. Bác sĩ Trương suy tư một khắc thân thể mẹ con bé cũng không tốt hôm nay dạng này hôn mê đều là vạn hạnh. Nếu như còn như vậy rất có thể sẽ xảy ra chuyện. Thẩm nghi hành, Lâm vô còn học cấp E, hy vọng ngài tạm thời không nên nói cho cô bé biết. Cháu sẽ khuyên nhủ gì Lâm cần thuốc gì, ngài cứ nói, không cần cân nhắc vấn đề tiền nong. Chỉ cần đối với gì Lâm, chúng ta đều tiếp nhận. Bác sĩ trương cười, được. Lâm Sam ngủ thật dài một giấc, trong giấc mộng, trong mộng lại về tới 17 năm trước, miệng một mực lầm bẩm một cái tên ô trạch. Lâm vô nhẹ nhàng kêu, mẹ mẹ. Lâm Sam rốt cục tỉnh lại, khóe mắt còn mang theo nước mắt. A vu ta mơ tới cha con. Lâm vu giật mình, mẹ mình cơ hồ rất ít cùng cô nói về cha. Đáy mất Lâm Sam tràn đầy đau thương. Lâm vu, bác sĩ nói mẹ phải nghỉ ngơi thật tốt. Nhẹ nhàng lau trên mặt bà mồ hôi cùng nước mắt. Lâm Sam giật giật khóe miệng. A vu thật xin lỗi, mẹ lại cho con lo lắng. Động tác của Lâm vu cứng đờ, mẫu nữ liên tâm, cô làm sao đoán không được ý nghĩ hiện tại của mẹ mình đâu. Chỉ cần mẹ cùng bà có thể khỏe mạnh con mới có động lực. Không thì có cố gắng học tập vậy thì có ý nghĩa gì chứ. Lâm Sam run dày khóe miệng. Lâm vu yên lặng mở miệng. Mẹ, mẹ đừng có liên lụy ý nghĩ của con. Con van cầu mẹ, người nhất định phải sống tốt. Không có các người, CKN cũng sống không nổi nữa. Lâm Sam nắm chặt tay của cô A vu Lâm vô cố nén, mỉm cười. Mẹ con sẽ cố gắng thi đỗ bác đại cha đi qua đường. Con sẽ đi lại đi một lần. Tương lai con sẽ tìm công việc tốt chờ báo hiếu cho mọi người. Nước mắt Lâm Sam nhẹ nhàng trượt xuống A vu con rất giống cha của con. Thông minh lanh lợi còn có cá tính. Lâm vu ư một tiếng. Lâm vu ư một tiếng. Mẹ, mẹ vừa mới một mực kêu tên của cha. Lâm Sam cắn góc môi, ánh mắt dần dần rõ ràng mà kiên định con ngồi lại đây. Lâm vu khéo léo ngồi tại bên giường của bà, Lâm Sam nhìn cô, lờ mờ nhìn thấy hình ảnh chồng mình. Ta biết con loáng thoáng nghe được chuyện liên quan tới cha con. Lúc năm năm tuổi đó, xin nghe được bọn họ nói. Lâm Sam hiểu rõ, khó trách con gái xưa nay không hỏi gì bà. Cha của con không phải người của tộc chúng ta, năm đó ông bà con chuyển xuống đến chỗ chúng ta, cha con được sinh ra ngay tại chỗ ấy. Khi đó sinh hoạt điều kiện rất khó khăn, bọn họ là người ngoại lai nên rất không dễ dàng, đi theo người chúng ta một mực làm việc nhà nông. Cha con từ nhỏ đã rất thông minh, 4 năm tuổi liền biết chữ lưng thơ. Chúng ta khi còn bé cùng nhau buông dê, buông ngỗng. Chúng ta cùng nhau học đọc sách. Mãi cho đến khi hắn chín tuổi, hắn mới cùng cha về thành. Thời điểm đi, ta còn đi tiễn ông ấy. Ông ấy nói sẽ cho ta biết tin, sẽ trở lại thăm ta. Phụ nữ dân tộc thường kết hôn rất sớm. 15 tuổi năm đó, ông bà con cũng đang vì ta mà thu xếp hôn lễ. Kết quả cha của con trở về, năm đó ông ấy thi đậu bắc đại. Ông ấy rất khác, ta còn không nhận ra. lâm sam tớ là ô trạch cậu không nhớ tớ sao lâm sam làm sao lại không nhớ ra được hắn đâu chứ chỉ là hắn cao lớn rất nhiều người gầy khuôn mặt tuấn lãng thanh tú tớ thi lên đại học cho cậu xem đây là thư thông báo trúng tuyển ô trạch một mặt hưng phấn lâm sam lau lau tay mới dám động tấm kia thư thông báo trúng tuyển là bác đại nha đúng tớ không phải cùng cậu nói tớ muốn đến cái trường học này à Ô trạch sờ mũi một cái, không dám nhìn bà cậu xem có được hay không. Lâm Sam cúi đầu, đem thư thông báo trúng tuyển trả lại hắn. Cậu sắp xếp gọn, đừng ném lung tung. Ô trạch cười ngây ngô một chút. Ô trạch trở về, mọi người đều biết hắn thi đậu bác đại. Người lợi hại như vậy, tất cả mọi người nhiệt tình mời hắn ở trong nhà làm khách. Hắn ở lại một tuần lễ, không thể không về nhà. Trước khi đi, Lâm Sam làm cho hắn chút đồ ăn, để hắn mang trên đường ăn. Ô trạch do do dự dự cuối cùng rốt cục lấy hết dũng khí, sam sam tớ thích cậu. Cậu đừng vội kết hôn có được hay không. Lâm sam đầu cũng không dám ngẩng lên. Bốn năm cậu đợi tớ bốn năm, bốn năm về sau tớ liền trở lại. Cậu trở về làm cái gì? Trở về cưới cậu, cậu không trở về thành phố sao? Nơi này cũng là quê hương của tớ mà tớ ra đời ở đây, tớ trở về dạy học. Ô trạch nghiêm mặt nói, cậu nhất định phải chờ tớ nhé. Lâm Sam không để ý tới hắn tiễn hắn đi, ô trái gấp không chịu được lại không biết nên làm như thế nào. Đến nhà ga, hắn nắm tay Lâm Sam một chút, Lâm Sam liếc mắt nhìn hắn, buông ra. Hắn vui tươi hớn hở cười một tiếng kiên quyết không chịu buông ra. Cậu đáp ứng tớ sao? Lâm Sam khẽ cắn môi, đột nhiên hát lên ca tháng 7 trong núi thế dòng nước A ca bè trúc trên nước du. Mà kệ thiên trường cùng lâu A muội tại bậc này A ca. Miêu tộc nữ hài năng ca thiện vũ, lâm sam cũng không ngoại lệ. Bà lấy bài ca này biểu lộ tâm ý, đợi bà hát xong sắc mặt ô trạch sớm đã đỏ bừng. Ô trạch định ở nơi đó, ngôn ngữ thất thố, sam sam, cậu hát thật hay. Có thể tớ sẽ không hát đối được, nhưng là cậu đáp ứng với tớ đúng hay không? Tớ cam đoan với cậu tớ sẽ trở lại. Đúng vậy ô trạch sau khi tốt nghiệp đại học liền trở về. Rất nhiều người không hiểu, hắn tại sao muốn trở lại chỗ nghèo khó này. nếu như hắn không quay về cũng sẽ không qua đời ở tuổi còn trẻ. thật là cả một đời đều lưu tại trong núi lớn. lâm vu nắm chặt tay của bà mẹ siết qua đời thế nào. ta vô ta và cha con cha liền định kết hôn, nhưng chuyện đó phát sinh quá đột ngột. cha của con vì cứu mấy đứa trẻ nên bị nước cuốn trôi đi. đợi khi tìm được ông ấy thì đã không thể tức giận toàn thân lạnh lẽo. thế nhưng là mẹ cũng rất lợi hại. Năm đó ông bà ngoại không tán thành chuyện bà sinh con, thậm chí đem cô đi, muốn phá thia. Thế nhưng là mẹ vẫn kiên trì. Mẹ trốn thoát nên bà mới chứa chấp nàng. Nước mắt Lâm Vu rơi xuống. Lâm Sam nghẹn ngào, nếu lúc đó ta không hát câu ấy với cha con, ông ấy sẽ không trở về, sẽ không phải chết. Ông ấy nhất định sẽ trở thành người rất lợi hại. Lâm Vu lắc đầu con nghĩ cha trở lại trên núi, ông ấy nhất định rất vui vẻ, cũng sẽ không hối hận lựa chọn của mình. Mẹ, đừng lo nữa. Thẩm nghi hành đứng ở ngoài cửa, vịn bà cô. Bà thừa dài, sớm nên nói cho A vu biết. Một cái chớp mắt đã trôi qua 16 năm. Thẩm nghi hành không nghĩ tới lại có một đoạn bi thương như thế. Chả lẽ cha của A vu không có thân nhân sao? Cha mẹ ông ấy đâu ạ? Cặp mắt của bà tràn đầy đau thương, đều đã qua đời. Lúc còn trẻ chịu quá nhiều đau khổ thân thể gặp rất nhiều vấn đề con ngoài ý muốn qua đời, đã kích quá lớn. Cha A vu qua đời không mấy năm. Hai lão nhân cũng lần lượt qua đời. Lâm vu rời đi một ngày này, Khương Hiểu lên lớp một mực hốt hoảng. Cô muốn hỏi một chút tình huống, thế nhưng là lại không dám. Sau khi tan học tần hành hỏi cô một câu, Lâm vu liên lạc với cậu sao? Khương Hiểu lắc đầu tớ không dám hỏi. Tần hành cũng thế, hỏi thẩm nghi hành, hắn không nghĩ tới. Ngày mai tớ sẽ qua bên kia xem các cậu muốn hay không cùng đi. Khương Hiểu đương nhiên muốn, tôn dương nhất định. Tần Hành ừ một tiếng, tớ tra một chút từ Tấn Thành đến Bệnh viện Nhân dân Đông Lăng tốn 2 giờ, chúng ta đón xe tới đó. Tôn Dương, cậu xem lúc này thế. Tần Hành liếc hắn một chút, rõ ràng chê hắn lắm miệng. Vậy các cậu chuẩn bị một chút. Tôn Dương hô, đêm nay không học thêm mà. Tần Hành, về nhà. Một ngày vội vàng mà qua, đến ban đêm, lâm vô để thẩm nghi hành về trước. Thẩm nghi hành đương nhiên sẽ không đi, nhà cô hết thảy đều dựa vào cô chống đỡ, hắn đi cô ở lại nên làm cái gì. Hắn thuê khách sạn gần đó có hai gian phòng, để bà cũng đi nghỉ ngơi. Lâm Vu ban đêm tại bệnh viện bồi mẹ Lâm Sam đem kiềm chế ở trong lòng nói ra cả người tựa hồ dễ chịu nhiều. Hơn 9 giờ, bà liền đi ngủ, Lâm Vu mang tai nghe, đại não chậm rãi bình tĩnh trở lại. Không biết vì cái gì tam căng cứng đột nhiên trở nên rộng mở trong sáng. Mười giờ hơn, y tá lại tới đo nhiệt độ cho bà Lâm. Còn học sao, thật chăm chỉ, năm mấy rồi, năm nhất, ba người ở giữa phòng bệnh, mặt khác hai bệnh nhân nằm ở giường khác đã ngủ, phòng bệnh có tia sáng lờ mờ. Lâm vu bưng lấy sách mượn ánh sáng yếu ớt ôn tập. Chỉ chốc lát sau, cô y tá đi tới cho cô một hộp sữa bỏ. Xem hết thì đi ngủ sớm một chút, miệng Lâm vu đã khô khóc, cảm ơn, hai chữ này kẹt tại cổ họng của cô. Tại năm 16 tuổi trong cuộc đời, mỗi một lần cô ở bệnh viện đều sẽ gặp được dạng quan tâm này, một chút lại chìm ở đáy lòng người. Người khác là đồng tình với cô cũng là do cô thật đáng thương, thế nhưng là trong lòng của cô vẫn luôn luôn ấm áp. lâm vu rơi vào trầm tư, cô đang mê man về tương lai, giống như xuất hiện tinh tinh chi hỏa, dẫn cô đi lên phía trước. Ban đêm Tần Hành từ trường học về đến nhà, không hứng lắm. Ông Tần đánh giá hắn, gặp chuyện gì? Tần Hành dương mắt, không có việc gì. Ông Tần cùng bà Tần nhìn nhau, nhất trung cuối tuần ngũ hiệu khánh ta thu được thư mời chuẩn bị cùng mẹ con đi. Tần hành ngồi thẳng người, hai người đi làm cái gì? Ông Tần hắng giọng ta là học sinh đã tốt nghiệp nổi tiếng của nhất trung Không thể đi sao, Tần hành hừ một tiếng tùy cha A. CN trở về phòng đọc sách. Ông Tần thở dài, bà có phát hiện hay không con trai bà ở tuổi dậy thì càng ngày càng uốn éo. Bà Tần gật đầu trước mấy ngày tôi cùng trương lão sư liên lạc thằng bé ở trường học rất tốt. Ông Tần trầm tư một lát giống như là thất tình nhỉ. Bà Tần cười khanh khách làm sao có thể. Ông không biết thôi, lớp bọn trẻ đã sắp xếp tiết mục vốn là để nó diễn nhân vật nam chính, hiện tại để nó đi diễn bà mối. Xem chừng cái này không ổn lắm. Ông Tần nhíu nhíu mày, hiện tại hai từ thật biết nghĩ. Bà Tần cười còn không phải bởi vì con của ông mị lực quá lớn, hai đứa con gái vì nó đều muốn diễn nhân vật nữ chính cuối cùng phải đổi vai. Ông Tần một mặt thiêu ngạo, mị lực giống tôi. Ba Tần trừng mắt liếc một cái. Tần hành đại gia giống như nằm ở trên giường, đào điện thoại, nghĩ tới nghĩ lui, soạn một tin. Lâm vu cậu ổn không? Nửa ngày chưa trả lời. Hắn để điện thoại di động xuống, suy nghĩ nên hay không hỏi thẩm nghi hành. Thẳng đến 10 giờ, điện thoại di động của hắn reo Mẹ tớ không sao, bất quá phải nằm viện ba ngày. Tớ tạm thời không thể trở về trường học. Tần hành nhìn tin đó, đột nhiên thở dài một hơi. Cảm ơn cậu Tần hành. trời tối yên tĩnh tần hành nhìn năm chữ này nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh chương 26, mươi tết cuối của thứ hai là âm nhạc tần hành khương hiểu tôn dương đi tìm trương cần xin nghỉ mọi người trong lòng đều không chắc lo lắng trương cần không chịu đồng ý trương cần nhìn qua mấy người thiếu niên hỏi chú ý của người nào em ba người chăm miệng một lời trương cần cầm bút trầm mặc một hồi chú ý an toàn trương lão sư cảm ơn ngài khương hiểu kích động thiếu chút ôm lấy hắn Trương Cần cười, nói dùm lâm vu chiếu cố thật tốt chính mình. Trương Lão Sư, ngài yên tâm, chúng em nhất định thay thầy chuyển lời. Vậy bọn em đi nhé, mau đi đi, đi sớm về sớm, ban đêm về đến nhà thì cho tôi ai tin tức. Trương Cần trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười vui mừng. Đào mạn nói ra Trương Lão Sư, nếu chủ nhiệm biết chắc muốn tìm ông tâm sự. trương Cần Trầm Ngâm nói, nếu tôi không để bọn nó đi, mấy người này khẳng định len lén đi còn không biết lại muốn ồn ào xảy ra chuyện gì. Kỳ thật tôi cũng ngoài ý liệu, mấy đứa trẻ kia lại có ý nghĩ như vậy. Nói thật làm thầy của bọn chúng tôi rất thiêu ngạo. Cái tuổi này có được một tình bạn đơn thuần. Đào mạn ngơ ngác khó trách khách chủ nhiệm nói học sinh lớp 2 có ca tính tôi nhìn thì cùng thầy cũng có quan hệ thầy quen nhiều lắm. Bà cười, đáy mắt lại là mơ hồ khen ngợi. Trương Cần không được tự nhiên sờ mũi một cái, đào lão sư, về sau đám trẻ lớp tôi còn xin bà chiếu cố nhiều hơn. Ba người cầm giấy nghỉ phép thuận lợi ra trường, rất nhanh gọi một chiếc taxi. Chú à, đi bệnh viện đông lăng, phiền chú nhanh lên. Khương Hiểu cảm thán, Trương Cần cũng thật không tệ. Tần hành nhẹ cười, trước mắt lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, lông mi thâm trầm. Khương Hiểu vỗ vỗ cánh tay của hắn, cậu chưa suy nghĩ quá nhiều. Lâm Vu không phải nói mẹ cậu ấy không có chuyện gì sao. Tần hành á một tiếng tháng sau cậu ấy muốn tham gia tranh tài hóa học cả nước. Khương hiểu cậu ấy không có mềm yếu như vậy. Tôn Dương cũng nói ra đúng. Lâm Vu là nữ sinh lợi hại nhất mà tớ từng thấy. Hắn ngồi ở vị trí phụ lái ôm ba lô của mình. Khương hiểu hỏi ba lô của cậu đến cùng đựng cái gì. Thắc mắc muốn chết. Tôn Dương ngu ngơ nắm tóc tớ để cho ta mẹ đã làm một ít đồ ăn, sau đó Tiêu Vi cũng đưa cho tớ để mang cho Lâm Vu. Khương hiểu tất cả mọi người nghĩ cùng nhau đi. Tớ để cô tớ mua dịch dinh dưỡng. Tôn Dương hỏi Tần Hành cậu mang theo cái gì? Tần Hành không mang. Tôn Dương khinh bị hắn, vậy mà trước đây Lâm Vu giúp cậu cho rồi lịch sử. Tần Hành đảo mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn mang theo một tấm thẻ ngân hàng, là tiền mừng tuổi từ nhỏ đến lớn. Chỉ là hắn có thể đoán được Lâm Vu chắc chắn sẽ không muốn. Một đường thông thuận, ba người đến bệnh viện nhân dân, sắc trời đã dần dần đen. Đông Lăng là bệnh viện phía đông của Tấn Thành, ngoại ô huyện 30 năm trước, từ sát phách thị vạch đến Tấn Thành, bất quá phát triển kinh tế kém xa Tấn Thành, mà quê hương Lâm Vu càng kém. Ba người rất mau tìm đến, Khương Hiểu một mực tại gọi điện cho Lâm Vu, đáng tiếc không ai tiếp. Tần Hành, cậu ấy khẳng định không có thời gian nhìn điện thoại, hỏi quầy lễ Tân đi. Lâm vu chính bồi tiếp Lâm Sam tàn bộ, Lâm Sam đã khá nhiều. Hai mẹ con đang khi nói chuyện cô ngẩng đầu, chớp mắt xa xa liền thấy ba người kia, đồng phục quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc một khắc này cô thật không cách nào nói rõ tâm tình của mình. Khương hiểu thấy được cô, lập tức bước nhanh hơn, xông lên. Lâm vu, Lâm vu nhìn qua bọn hắn, cố gắng khắc chế tâm tình của mình, các cậu sao lại tới đây? Chúng tớ tới thăm gì? Ba người lễ phép hô một tiếng, chào gì ạ? Lâm Sam cũng là một mặt kinh ngạc, các cháu là bạn học của Lâm Vu à. Lâm Vu giới thiệu nói, đây là Khương Hiểu, ngồi cùng bàn với con. Đây là Tôn Dương, Tần Hành, hai người bọn họ thì ngồi đằng sau. Lâm Sam uốn lên khóe miệng, cảm ơn các con tới. Các cháu ăn cơm xong chưa? Khương Hiểu khoát khoát tay, chúng cháu không đói bụng, gì ơi, thân thể gì thế nào? Lâm Sam ôn nhu nói, không sao cả, để các cháu lo lắng rồi. Bà thật không nghĩ tới bạn của Lâm Vu lại chạy đến bệnh viện. Tần hành đứng ở một bên, hắn không giống Khương Hiểu cùng Tôn Dương, mặt mày lặng lẽ nhìn Lâm Vu mấy lần, mới hai ngày thôi mà cô gầy gò một chút, bất quá tinh thần so ngày đó muốn tốt rất nhiều. Khương Hiểu cùng Tôn Dương rất biết cách nói chuyện, một mực nói Lâm Vu ở lớp học rất tốt. Thần sắc của Lâm Sam ôn hòa các con là bạn học với nhau, Lâm Vu giúp các con cũng là điều nên làm. Khương hiểu hì hì cười một tiếng, gì hiện tại con rốt cuộc cũng biết lâm vu đẹp mắt như vậy thì ra là di truyền từ gì. Trong mắt người ngoài, hai mẹ con này có dung mạo tương tự 70%. Lâm Sam gật gật đầu cười. Khương hiểu, chúng con tới có mang theo chút đồ ăn. Lâm Sam kiên quyết không chịu nhận. Lâm vu mím khóe miệng, nội tâm cuồn cuộn thanh âm đang run rẩy. Mẹ, bọn họ mang đồ theo đến cũng rất nặng. Cô buông lòng miệng, lâm Sam mới bằng lòng nhận lấy. Con cùng bạn nói chuyện đi, tôn dương cùng Khương Hiểu thì đi toilet, chỉ còn lại tần hành, vừa nãy hắn vẫn luôn không sao mở miệng thân thể của gì thế nào. Thanh âm cô hơi có chút khàn khàn, bệnh cũ, tim mẹ tớ có chút yếu cứ mệt nhọc là sẽ dẫn tới hôn mê, may mắn được chữa trị kịp thời. Tần hành gật gật đầu, bệnh này phải chú ý nghỉ ngơi nhiều. Lâm vu các cậu làm sao mà đến đây? Tần hành bỏ qua một số chuyện, xin phép trương cần nghỉ rồi cùng tới. Nguyên bản Trương Cần cũng nghĩ sẽ tới, nhưng mà thầy không đi được. Lâm Vu suy nghĩ câu trả lời của hắn, làm sao mà Trương Cần lão sư tới được nhưng cô cũng không hỏi đến cùng nữa. Hành lang yên tĩnh có một số bệnh nhân đang bước đi chậm chạp. Bệnh viện nhất là nhân sinh muôn màu địa vị. Tần hành nhìn sang có chút trầm mặc Trải qua nhiều chuyện như vậy, Lâm Vu cô không có một chút phàn nàn. 16 tuổi tất cả mọi người được hưởng thụ sự yêu thương của cha mẹ thì cô lại phải làm trụ cột gia đình. Tần hành rời ánh mắt đi chỗ khác, lâm vu nói chị gái kia buổi sáng hôm qua mới vừa làm giải phẫu xong. Sáng sớm xuống giường đi lại khó khăn, cả người đều mềm nhũn. may mắn có người chung phòng giúp bọn họ. Tần hành hỏi cậu chừng nào thì trở về lên lớp. Lâm vu trầm mặc. tần hành kỷ niệm ngày thành lập trường thì sẽ về sao. Lâm vu suy tư, cô định ngày kia sẽ trở về trường. Tần hành tớ đáp ứng diễn vai bà mối, lâm vu hơi kinh ngạc liền lấy lại tinh thần. Vậy tốt quá rồi, lần này diễn xuất nhất định sẽ rất tuyệt, tần hành có chút mất tự nhiên. May mắn Khương Hiểu cùng Tôn Dương cũng tới. Bốn người nói chuyện giống như ở trường, Tôn Dương oán trách lão sư vật lý một chút vì buổi sáng hôm qua cho bọn họ làm kiểm tra trắc nghiệm đề bài khó như vậy, hắn vừa đủ đạt tiêu chuẩn. Thẩm nghi hành vừa đi tới, nhìn thấy bốn người, đáy mắt đồng thời kinh ngạc. Học trường, Khương Hiểu giọng giòn tan hô. Thẩm nghi hành cùng bọn họ chào hỏi, nhìn về phía tần hành, trong ánh mắt suy nghĩ cái gì. Tới khi nào, nửa giờ trước, lúc nào trở về, một hồi rồi đi, bởi vì buổi tối thời gian có hạn, bọn họ không thể ở lâu. Lâm vu cũng có chút lo lắng, các cậu nhanh về đi. Chuyến xe cuối cùng từ Đông Lăng về Tấn Thành là lúc 8:30 giờ 30. Tần hành hững hờ nói một câu, vậy chúng tớ liền không trở về, đêm nay ở cùng cậu. Lâm vu. tần hành thấy cô xoắn suýt như thế hắn lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian chúng ta đi thôi lâm vô nhìn hắn chằm chằm cậu thật là cô một mực đem bọn họ đưa đến trước cổng bệnh viện khương hiểu hỏi lâm vô cậu định bao giờ về lâm vô mỉm cười tớ định ngày kia tần hành quay đầu chừng mắt với cô trong đêm tối ánh mắt của hắn tựa như tia chớp sáng tỏ lóa mắt lâm vô mím mím khóe miệng tớ nghĩ tớ hẳn là có thể tham gia diễn cùng các cậu Khương hiểu hưng phấn, chúng tớ đều chờ cậu. Bóng đêm mông lung, xe taxi dần dần biến mất trong tầm mắt. Lâm vu đứng ở đằng kia thật lâu không nghĩ tới rời đi. Sao mà mình lại may mắn gặp được bọn họ nhỉ? thẩm nghi hành, chúc mừng em gặp được những người bạn học như vậy. Lúc đầu hắn có chút bận tâm, không biết cô đến nhất trung có thể thích ứng hay không? Hiện tại xem ra, biến hóa của cô cùng bạn học không giống như hắn nghĩ mấy. Bất cứ tia tình cảm nào đều nỗ lực ngang nhau, cô đối với người khác cũng sẽ chân tâm thật ý với họ. Lâm vui nhẹ nhàng lên tiếng, đúng thế. Trên xe taxi, tôn dương hiếu kỳ hỏi, vì cái gì thẩm nghi hành lại ở chỗ đó nhỉ? Khương hiểu, bạn cùng trường mà. Tôn dương, lâm vui cùng anh ấy quan hệ thế nào? ta có phải hay không là người yêu? Khương hiểu, cậu nói nhăng nói cội gì đấy? Tôn dương đẩy đẩy chân mày. Nhưng người thầm nghi hành là học bá, hai người nếu có cố gắng, về sau còn có thể học chung ở Bắc Đại. Tần hành, đầu óc của cậu cả ngày suy nghĩ gì đâu. Tôn dương, vậy chúng ta đánh cược đi. Nếu bọn họ không phải một đôi, tớ gọi cậu là cha. Tần hành, Khương Hiểu Phúc một tiếng cười, gì Lâm cùng ba mẹ thầm nghi hành có quen biết Lâm vô đến nhất trung học cũng là do thẩm nghi hành khuyên cậu ấy tới. Tôn dương cậu thật suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Tôn Dương thế nhưng là vì cái gì Thẩm nghi đình cùng Lâm Vu lại có quan hệ không bình thường chứ? Khương hiểu, bởi vì con gái chúng tớ hay đối chọi nhau, nhất là mấy người yêu tú. Tôn Dương, cậu nói cái quái gì vậy? Khương hiểu liếc qua tần hành, tần hành tối mặt lại, nhìn tớ làm gì? Hai ngày sau, Lâm Sam xuất viện, bà kiên quyết không cho Lâm Vu đưa bà về nhà. Bà của cô cũng thế, đi trở về bà sẽ chăm mẹ con. Nếu con bé không nghe, bà sẽ nói con. Lâm vô cười, dặn dò xong mẹ lại dặn dò bà. Mẹ, bà, đây là thuốc trị liệu phong thấp. Một ngày hai gói, bác sĩ nói thuốc này hiệu quả rất tốt. Mẹ nhớ uống thuốc đúng giờ. Cái này đại khái có thể uống ba tháng, khi con trở về sẽ kiểm tra. Biết rồi, từ khi nào mà đã nói nhiều thế rồi, mẹ có cảm giảm đâu. Lâm vô nháy mắt mấy cái, mẹ với bà hai người thay nhau giám sát. Ngày một năm được nghỉ thì con về. Lâm Sam không nghĩ cô khổ cực như vậy. Nghỉ có ba ngày nghỉ đừng về ở trường học mà nghỉ ngơi thật tốt Chạy tới chạy lui mệt chết đi được Lâm vu không có đáp ứng cũng không có phản đối Tiễn hai người xong cô cùng Thẩm nghi hành chạy về trường học Buổi chiều khi tiết đầu tiên kết thúc thì cô tiến vào phòng học Tất cả mọi người đang nhìn cô, nhiệt tình chào hỏi Lâm vu cậu trở về rồi Lâm vu nhất nhất gật đầu Thời gian ngắn ngủi mấy ngày trong lòng của cô lại có loại cảm giác xa lạ Khương hiểu cho cô một cái ôm to lớn, hoan nghênh trở về Tôn Dương cũng triển khai hai tay, lại bị Tần Hành chặn lại. Bài học mấy ngày nay, cậu nhớ xem. Tôn Dương thầm mắng, biến thái. Lâm vô cười nhận lấy, nhìn Tần Hành cảm ơn cậu. Hết thầy vẫn giống như trước đây, nhưng lại giống như không giống. Sau khi học xong, mọi người vội vàng tập diễn. Ngày ấy, Lâm vô lần thứ nhất thấy Tần Hành lên sân đài. Một bà mối, mặt mũi tràn đầy oán khí, làm Khương Hiểu cung Thưởng Nam gấp không chịu được. Khương hiểu quả thực muốn sù lông tần hành cậu có thể hay không diễn có chút hương vị. Tần hành toàn bộ hành trình đều đen mặt hương vị gì. Khương hiểu, bà mối thì phải nhiệt tình một chút không được để bị cản trở. Cậu thế này thì mai mối kiểu gì. Tần hành a một tiếng, vậy cậu đến mà diễn đi. Khương hiểu muốn thổ huyết, tại thời gian tập luyện đầy sóng gió, chỉ chớp mắt liền đến tháng 3. Một ngày này, Dương Hy tới trường học đến đưa cho bọn họ đồ diễn quần áo là bà tìm mượn từ đoàn phim cổ trang. Mọi người riêng phần mình thay đồ chính thức diễn tập lần cuối. Dì ơi, đồ này thật là dễ nhìn. Dương Hy cười, các con biểu diễn ngày ấy, ta sẽ mời thợ thiết kế tóc tới cho các con. Cảm ơn dì nhiều, quần áo thay xong rồi sao? Nữ sinh đều đi ra, trong mắt mọi người tràn đầy mừng rỡ. Lâm Vu mặc một bộ váy vàng nhạt. khí chất của cô vốn trang nhã, ăn mặc như vậy quả thực đem ưu điểm của cô, sâu hết ra. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đều dừng lại trên người cô. Mười mấy cái áo thun mặc trên người cô đều đẹp, huống chi y phục như này. Người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào yên mà. Lâm vu cậu mặc bộ này thật đẹp. Lâm vu có chút khó chịu, cảm giác có chút không thích trứng Có người lấy điện thoại di động ra, tớ chụp cho cậu mấy tấm hình, kiểu tóc lại làm một chút, thật có thể đi diễn phim cổ trang. Các nam sinh cũng nhìn cô, mặc dù mọi người đều biết Lâm Vu dáng rất đẹp mắt, nhưng vẫn hết sức kha ngợi. Khuất Thần hỏi Tần Hành, Lâm Vu giống như đi nhầm studio ấy, cứ thế này thì cậu ấy sẽ đoạt danh tiếng của Đình Đình mất. Tần Hành từ khi Lâm Vu thay đồ ra đều nhìn cô, hắn trầm mặc không nói một lời. Chu nhất nhiên không nặng không nhẹ hừ một tiếng, cậu cho rằng ai cũng có thể làm đại minh tinh sao? Thế nhưng là Lâm Vu rất đẹp. ban trưởng lại sợ bọn họ ầm ĩ lên tốt chúng ta tranh thủ thời gian diễn tập dương nghi sớm xem hết biểu diễn xác thực có mấy phần ngoài ý muốn nguyên lai tưởng rằng chỉ diễn bình thường thôi không nghĩ tới những đứa trẻ này này diễn còn có chuyện thẩm nghi đình đi xuống đài mẹ con diễn thế nào dương nghi thay cô ta sửa sang quần áo coi như không tệ con gái mình mặc đồ cổ trang vào thật đúng là đẹp mắt thẩm nghi đình một mặt vui vẻ. Dương Hy quay đầu nhìn về phía Lâm Vu toàn bộ buổi biểu diễn Lâm Vu từ đầu đến cuối chẳng hề nói một câu thế nhưng thật là khiến người ta không cách nào coi nhẹ. Cùng ngày biểu diễn kết thúc Dương Hy mang theo mấy người bọn họ cùng đi ăn cơm. Dương Hy có cơ hội đơn độc nói chuyện với Lâm Vu. Lần này dì và chú của cháu vừa vặn có việc đi không được mẹ của cháu cuối cùng là bình an vượt qua cửa này. Nghi hành ca ca đã rất chiếu cố chúng cháu, mẹ cháu rất muốn đến cảm ơn mọi người, chỉ là tiền nằm bệnh viện còn có tiền thuốc gì à, chờ sau khi con kiếm được tiền sẽ báo đáp mọi người. Đứa nhỏ ngốc những số tiền kia tính là gì, cháu cứ an tâm học tập, tháng sau còn thì quốc gia chuẩn bị cẩn thận, về sau giống như nghi hành cầm được giải, sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Lâm vu trầm mặc một chút cháu biết, dường hi ôm lấy khóe miệng, lấy thành tích của cháu thì không có vấn đề, không cần cho mình quá nhiều áp lực. Ăn cơm xong, Lâm vô cùng tần hành cùng nhau về trường để học. thẩm nghi đình nhìn qua hai người bọn họ, cắn cắn góc môi. Ban đêm cô muốn mời lão sư để học bù cho nên không thể mỗi ngày đi học thêm ở trường. Khuất thần đứng tại bên cạnh cô, đình đình, nếu không mai tớ cũng cùng cậu đến lớp tự học buổi tối. Dương nghi trả tiền, sau khi ra ngoài cũng thấy cảnh này, bà cái gì cũng không có hỏi. Đình đình, tiểu thần, cô đi mở xe các cháu chờ một chút. Trăng non trong sáng treo ở trong bầu trời đêm, đêm nay ngôi sao sáng tỏa sáng lạn giống rơi trong khay ngọc trân châu. Ô tô ven đường như nước chảy. Tần hành cùng Lâm Vũ yên lặng đi tới, xuyên qua đường phố huyên náo, cách đường cái liền đến của trường học. Chờ đèn đỏ, 60 giây, không dài không ngắn. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn qua phương xa, tại sao cậu đồng ý diễn bà mối rồi? Tần hành mặc một chút vì tập thể nên hy sinh bản thân. Lâm Vũ mới không tin, bởi vì khương hiểu. Tần hành không có thừa nhận, nhân vật của cậu khương hiểu một mực giữ lại cho cậu. Nếu như cậu trở về liền để cậu diễn, nếu cậu không trở lại thì cậu ấy đi lên diễn. Lâm vu cho nên cậu là người thiếu một chút cũng không được. Lâm vu sợ sệt tái diễn, thiếu một chút cũng không được. Đèn xanh, đường phố lại thông thoáng. Đằng sau một xe vội vã lao tới, nhường đường một chút. Tần hành tay mắt lanh lẹ, một tay kéo lấy lâm vu đến phía bên mình. Cẩn thận, một tay khác vô ý thức kéo vòng eo của cô. Lâm vô đụng vào lồng ngực của hắn, gương mậy sượt qua nhau, một trận ấm áp khí thức phất qua. Cách một lớp đồng phục mỏng manh cô nghe được nhịp đập con tim hắn. Có sao không, tần hành khẩn trương nhìn cô. Lâm vô chậm rãi ngẩm đầu con người đối đầu hắn, không có không có việc gì. mươi 27, tần hành chậm rãi buông lỏng tay ra, ánh mắt di chuyển còn có hai mươi mấy giây, mau chóng đi đi. Cánh mắt lâm vu buông xuống, khẽ ừ, những nói hắn vừa chạm vào đã nóng rực Tay nam sinh cùng nữ sinh hoàn toàn không giống nhau, tay của hắn khoan hậu lại ấm áp. Thật vất vả đi đến bên kia đường, hai người đều có chút đăm chiêu. Tần hành nghiêng đầu, hỏi cậu cao lên phải không? Lâm vu a một tiếng, không biết. Tần hành cười nhạt nhìn cô tựa như là cao hơn một chút. Năm ngoái tháng 9 cậu không có cao như vậy. Lâm vu ngẩn người, cậu nhớ kỹ thế. Bất quá cô tựa như là cao lớn hơn một chút xíu, lần trước mẹ cũng đã nói rồi. Chiều cao của cô di truyền từ cha, đại khái là nhất chung cơm nước tốt đi. Tần hành nhìn ra cô thực sự nói thật, nhà ăn trường học trước kia của cậu đồ ăn không tốt sao. Lâm vu nhàn nhạt cười một tiếng, rất tốt, chỉ là cùng tấn thành không so sánh được thôi. Trường học không có phòng ăn, chỗ ăn cơm rất tùy ý, có thể tại hành lang, có thể ở phòng học. Từ đầu phải mang cơm ở nhà đi, về sau chính phủ cho tiền ăn, trường học có nhà ăn bé bé. Bởi vì ở vùng núi, mọi người giữa trưa đều không trở về nhà. Bình thường có sữa bò, trứng gà, buổi trưa sẽ ăn mặn. Tần hành về sau cũng đoán được cô không cùng bạn học cùng đi nhà ăn, còn có một nguyên nhân, cô tiết kiệm tiền ăn. Gió đêm nhẹ nhàng thổi, sợi tóc ở thái dương lâm vô tung bay theo gió, có chút lộn xộn trên gương mặt. Đột nhiên tần hành đưa tay, vén tóc cho cô. Gió thật lớn. Hắn không nhìn cô nữa, nín thở mà đi về phía trước. Lâm vô cười cười, tiếp tục đi lên phía trước, bước chân nhẹ nhõm. Con người trưởng thành lên sẽ khác cậu cùng khi còn bé không giống nhau. Tớ khi còn bé là cái dạng gì? Trắng trắng nộn nộn, gương mặt có chút thịt. Chỉ là có chút cao lãnh, có chút nghiêm túc. Khi đó cô chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem bọn họ chơi trò chơi. Tần hành giờ khóc giờ cười. Cô nghĩ nghĩ, khuất thần so với cậu thì đáng yêu hơn một điểm. Cậu ta. Tần hành bất mãn, cậu một mực không chịu nói chuyện đã xảy ra khi còn bé, tớ đại khái cũng có thể đoán được chúng tớ khẳng định khi dễ cậu. Có thể tớ nghĩ tới nghĩ lui, tớ không phải cái loại sẽ khi dễ nữ sinh, nhưng khuất thần ngược lại khá giống. Lâm vu mím môi, được được, đã hiểu chúng ta nhanh đi về đi. Tần hành nghĩ thầm, vừa đến vấn đề mấu chốt cô lại chạy. Cứ như vậy, kỷ niệm ngày thành lập trường cuối cùng đã tới. Trường học bốn phía treo đầy đủ lá cờ nhỏ đủ may. Một ngày này, trường học cố ý cho một ngày nghỉ. Bởi vì là tròn 110 năm, trường học không chỉ mời lãnh đạo còn có các đồng học nổi danh đã ra trường, cho nên trường học Phi thường coi trọng lần biểu diễn này. Cuối cùng xác định tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường có hai tiết mục diễn xuất đều là hai vị thầy chủ nhiệm năm nhất năm hai tuyển. Năm nhất lớp hai là tiết mục khổng tước Đông Nam Phi, xíu chút nữa không được chọn nghe nói chương cần tìm hách chủ nhiệm mấy lần mới chọn tiết mục này. Diễn xuất kỷ niệm ngày thành lập trường là 9 giờ 30 sáng chính thức bắt đầu, những bạn học tham gia biểu diễn phải thay quần áo sớm, dương nghi cùng mấy bà mẹ liên hệ với nhau chủ động tới hỗ trợ trang điểm, mẹ Tần Hành cũng ở đó. Ông Tần mang tiếng nổi danh đồng học tới tham gia hoạt động, có con trai diễn kịch thì được mẹ tới hỗ trợ, người một nhà hôm nay giống tới tham gia thịnh yến vậy. Bà Tần đối với mấy tiểu tử thối này ngược lại là không có hứng thú gì, mấy đứa con gái trong lớp học bà là lần đầu tiên tiếp xúc dáng dấp đẹp mắt thật đúng là không ít Dương hi giúp con gái chải đầu, bà ở một bên nhìn xem. May mà tôi sinh con trai, nếu sinh con gái tôi cũng sẽ không giúp nó chải tóc. Mà bản thân bà cũng làm sự nghiệp trà có chất nữ tính, làm lãnh đạo đài tỉnh, làm sao có thời giờ chăm chút những thứ này. Tần hành sau khi sinh cũng căn bản không quá đáng để bà quan tâm. Ông bà Tần chuyên tâm dốc sức vì sự nghiệp. Dương hi trêu gẹo chờ sau này Tần hành sinh cho bà cháu gái, lúc đấy từ từ mà học. Bà tần Bĩu môi, ngày tháng năm nào ở, để sau tính. Bà rời mắt đi chỗ khác, tần hành đi thay quần áo, nửa ngày đều không bóng dáng đâu. Đám con gái đều thay xong đồ rồi, cùng nhau ở phía sau đài chờ Lâm vô cùng khương hiểu tưởng nam cùng nhau hỗ trợ kiểm tra microphone. Chỉ chốc lát sau tống giật minh chạy tới thở hồng hộc vai bà mối của tần hành có nốt rồi các cậu ai vẽ dùng đây. Tưởng nam trực tiếp cự tuyệt tớ cùng cậu ấy không thân. Khương Hiểu đau đầu, mềm mềm nhìn về phía Lâm Vu tớ đi không được Lâm Vu cậu giúp đỡ chút đi vẽ một chút. Lâm Vu tớ, cậu ấy sẽ không nghe tớ đâu. Khương Hiểu nghĩ thầm cậu ta mà không nghe cậu thì còn có thể nghe ai. Vậy liền thử một chút đi, xin nhờ xin nhờ mà. Cậu ấy khó chịu lắm. Tống giật minh đem bút cho cô khô tay ở bên phải nơi này vẽ một nốt nhé. Bạn Lâm Vu à, vất vả cho cậu rồi. Lâm Vu. Bà Tần nghe được tên con mình, nói với Dương Hy tôi đi qua nhìn một chút Tần hành tính cách khó chịu khẳng định lại nhó rồi. Dương Hy cười, đi đi, tôi chỗ này cũng tốt. thẩm nghi đình cũng muốn đứng dậy, bị Dương Hy ấn xuống, tóc còn chưa có trải kỹ đâu. Mẹ, mẹ nhanh lên chút, Dương Hy nào đâu không biết ý đồ của con mình chứ. Đình đình, làm chuyện gì cũng không thể vội vàng sao động. Học tập A, hay cùng bạn bè ở chung cũng thế con phải dùng tâm để xem. thẩm nghi đình, mẹ, mẹ nói chuyện rất kỳ quái. Dương Hy cười một tiếng, biểu diễn tốt nhé. Các nam sinh đã sớm đổi lại trang phục, mọi người nhìn tần hành một mực nín cười, đoan đoan chính chính ở nơi đó chờ, so với bình thường trung thực rất nhiều. Tần hành mặc vào một bộ đồ nữ màu hồng đào còn mang theo phát bộ trên tóc cài một đóa hoa hồng lớn. Cái gương mặt lạnh lùng kia đầy căng thẳng. Khuất thần, hành hành, đến cho ra cười một cái. Tần hành cốt, khuất thần, tính tình vẫn còn to lớn mà. Tần hành tớ cảm thấy cậu giả nữ thật đẹp mắt. Tần hành, mọi người nhìn không được cười lên ha ha. Lâm vu nhẹ nhàng gõ cửa một cái rồi đi tới. Mọi người kích động bắt đầu trách móc Lâm vu mau tới đây nhìn, lớp chúng ta lại có thêm một mỹ nữ nè. Tần hành để mắt nhìn cô một cái thấy cô ghim lên bím tóc tóc còn rơi hai cái tua cơ tuệ, lúc đi lại bông nhẹ nhàng lắc lư. Lâm vu nghiêm túc đánh giá hắn, hắn trang điểm hơi có chút nồng, son môi tiên diễm mắt sáng, còn xoát lông mi, lông mi lại cong mà vểnh lên. Khuất thần cười nhạo, ai nha nha tần đại mỹ nhân đem lâm vu mê hoặc rồi. Nhịp tim lâm vu như bị sét đánh, vội vàng né tránh ánh mắt, cậu còn một nốt ruồi chưa vẽ. Tớ, tần hành chừng mắt nhìn cô, lâm vu nuốt một cái, có muốn hay không tớ giúp cậu vẽ. Tần hành. Lâm vô cầm bút lông mi xinh đẹp có chút vặn lấy Đây thật là một nhiệm vụ gian khổ Thấy tần hành nửa ngày không có phản ứng Cô liếm liếm khóe miệng hình như không vẽ cũng rất tốt Vậy tớ đi trước các cậu cũng nhanh lên nhé Hắn thật sự là một điểm cũng không thay đổi Khi còn bé cũng không đáng yêu chút nào Tần hành yêu ớt nói dừng lại Lâm vô nghi ngờ nhìn hắn Tần hành đi vài bước đến trước mặt cô Tớ không nói không cho cậu vẽ Lâm vô tần hành không phải muốn vẽ sao khẳng định là khương hiểu để cô tới lâm vụ á một tiếng Giờ bút lên vậy tớ vẽ đây giống như sợ hắn sẽ đổi ý vậy cậu cúi đầu một chút tần hành có chút nghiêng người gần sát khuôn mặt của cô khoảng cách gần như thế Hồ hấp của cô đều lơ lửng ở trên mặt của hắn hắn nhìn thấy từng sợi lông tơ trên mặt cô lâm vu khoa tay một chút tớ vẽ lên đây cậu đừng nhúc nhích nhé một cái tay khắc vịn cái cầm của hắn một tay cầm bút tại trên môi của hắn điểm một cái Hình như hơi ít, tần hành, cô chuyên chú công việc hoàn toàn không có phát hiện tần hành thủy ý mà nhìn mình. Lâm vu lại bôi một vòng tốt, cậu xem xem, tần hành tớ không muốn xem. Khuất thần lại gần, giơ điện thoại tới tới tới, mời hai vị nhìn ống kính. Tách một tiếng, hắn nhanh chóng chụp ảnh, lâm vu có chút đồng tình nhìn hắn, tần hành quệt quệt khóe môi, được, khóe miệng mơ hồ mang theo chút mỉm cười. lầm vô thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ sắc mặt nở nụ cười thản nhiên hóa trang như vậy một cái nhăn mày một nụ cười đều động lòng người cái kia mọi người cùng nhau qua trước đi có người la hét trước tiên chụp ảnh đã tần hành ai dám chụp cậu là lão đại nghe cậu mọi người yêu ớt không dám phản kháng hiện tại không chụp một lát nữa đợi diễn xuất kết thúc nhất định phải điên cuồng chụp phải chụp lại tần hành về sau chờ hắn kết hôn cho vợ hắn nhìn khuất thần các đồng chí diễn xuất quan trọng hơn Nghiêm túc nghiêm túc, mọi người cùng nhau ra ngoài, đụng phải bà Tần. Bà Tần vừa mới đứng ở cửa, nhìn thấy một màn kia. Kia là con trai của bà sao? Ngoan giống như tiểu giã vậy. Kia là Lâm vu đi. Lần trước sinh nhật nghi hành, bà cũng không nhìn ra hai đứa này quan hệ tốt thế. Bà Tần Lâm vào trầm tư. Tần Hành kinh ngạc mẹ, sao mẹ lại tới đây? Bà Tần cố nén cười, mẹ đến giúp đỡ. Con cũng hóa trang xong rồi sao? Cánh mắt của bà lại đánh giá Lâm Vu, ui thật là dễ nhìn. Lâm Vu lễ phép hô một tiếng, chào gì ạ. Bà Tần gật đầu cháu khỏe không, cháu mặc y phục này thật đúng là đẹp mắt. Lâm Vu có chút thẹn thùng. Tần Hành một mặt không kiên nhẫn, chúng con phải đi trước chuẩn bị. Mẹ cũng tranh thủ thời gian tìm vị trí đi. Bà Tần cười nói, yên tâm đi, cha con ngồi phía trước sắp xếp ta để ông ấy giúp các con quay video lại. Các con không cần khẩn trương. Tần Hành miến răng miến lợi. Ngày đó khổng tước Đông Nam Phi diễn xuất tiếng vọng siêu tốt. Thẳng đến nhiều năm sau, bọn họ lần nữa tại Tấn Thành gặp nhau, mọi người còn nhắc lên một đoạn này. Những hình kia không có cắt đi, một mực tồn tại album ảnh. Ký ức đang từ từ giảm đi thế nhưng tâm trạng còn giống như ngày hôm qua. Cổ đại kịch bản, người hiện đại ngôn ngữ, lấy phương thức hài hước diễn dịch một đoạn thê mỹ cố sự chu nhất nhiên cùng tần hành thế vai quả thực là thần lai chi bốt. Mọi người hy sinh hình tượng để diễn xuất từ khi vừa ra trận, ai nấy liền cười không ngừng. Hàng trước lãnh đạo liên tiếp gật đầu cùng hách chủ nhiệm tán dương, hiện tại bọn trẻ thật có ý tưởng. Hách chủ nhiệm học sinh nhất trung thực là không tồi. Hách chủ nhiệm ý cười đầy mặt nhất trung chúng tôi không chỉ muốn khảo thí điểm cao còn muốn cho học sinh phát triển toàn diện. Đến lúc cuối cùng một màn kết thúc trong lễ đường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lúc còn trẻ cũng nên có một hai lần to gan phóng tích chính mình, bởi vì bạn cũng không biết sau này chúng ta còn có cơ hội làm như vậy hay không. Diễn xong, tất cả mọi người ở phía sau đài, mọi người hưng phấn ôm ấp, khích lệ nhau, tranh chấp lúc trước cũng như khói mà mau tan đi. Lâm vô cùng tần hành đứng tại nơi hẻo lánh, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Cuối cùng mọi người vẫn cùng nhau chụp chụp ảnh chung. Bà Tần cùng Dương Hy đứng ở đằng xa. Bà Tần, cái tuổi này thật là khiến người ta hâm mộ. Dương Hy, đúng vậy à. Nhìn thấy bọn nó tôi liền nghĩ đến tôi lúc còn trẻ, thật hoài niệm. Bà Tần, Tần Hành lên cao trung biến hóa thật rất lớn. Bà nhìn về phía trước, đám con gái tìm đến hắn xin chụp ảnh chung, hắn một mặt bực bội, trực tiếp cự tuyệt. Ai, riêng cái tính xấu vẫn là không có đổi. Dương Hy cười, rất tốt. Tuồng vui này không có nó hiệu quả liềm trừ 60%. Lâm vu một mực bị bạn học lôi kéo chụp ảnh chung, các nam sinh một điểm tự giác đều không có chụp một tấm lại một tấm. Tần hành đi qua, hỏi, sao không xóa được cái nốt ruồi này vậy? Lâm vu thấy khóe miệng hắn đều xoa đỏ lên, có thể hay không thời gian quá lâu nên in đến trong da. Cô tranh thủ thời gian bồi tiếp hắn đi tẩy, dù sao cũng là cô vẽ. Kết quả tẩy nửa ngày cũng không sạch. Lâm vu có chút áy náy, có thể là tớ vẽ ra quá mạnh đi. Tần hành nhìn cô trở về để cho mẹ tớ làm vậy. Lâm vu nhíu mày, nhất định có thể rửa đi. Tần hành nhíu mày, rửa không sạch thì cậu phụ trách sao? Thành âm có mấy phần khàn khàn, mặt mày đổi thành du côn. Lâm vu khó có thể tin mà nhìn hắn. mươi 28, kỷ niệm ngày thành lập trường về sau, mọi người tựa hồ còn chìm tại cái kia bầu không khí bên trong tinh thần lười biếng. Trương cần thỉnh thoảng muốn gõ một chút để cảnh báo bọn họ. Lâm Vu lại bắt đầu chuẩn bị chiến đấu với kỳ tranh tài hóa học cả nước. Ngày này cô làm xong bài tập hai cái học sinh năm hai được dự thi đang tán gẫu, đại khái đang nói tầm quan trọng của kỳ thi lần này với bọn họ. Cầm được thứ tự tốt liền có thể bảo đảm được vào trường tốt. Lâm Vu đảo bài có chút ngần người. Lâm Vu em không cần khẩn trương, lần này coi như đi tích lũy kinh nghiệm. Học trường, sau khi được cử đi các người sẽ chọn ngành nào? Đương nhiên là ngành chuyên về phương diện hóa học, về sau làm nghiên cứu. Học trưởng cầm qua bài tập của cô, nhanh chóng xem xét em làm xong rồi à. Lâm vu nhàn nhạt cười một tiếng, em đột nhiên không biết con đường này làm như thế nào để đi. Học trưởng bị cô chọc cười, chúng ta tự nhiên là tham gia thi đấu, tranh thủ cầm thành tích tốt để sau này tuyển vào trường học chuyên nghiệp. Lâm vu nháy mắt mấy cái, hoang mang, chớ suy nghĩ quá nhiều. Mọi người cho là cô bị áp lực trước khi thi. Lâm vu lên tiếng. Buổi tối, Lâm Vu trở lại lớp học, trong phòng học yên lặng, chỉ có tiếng lật sách xào sạc Tần hành ngước mắt nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô thấy cô vừa về đến chỗ ngồi đã xuất thần cùng thường ngày có chút không giống Chân của hắn nhẹ nhàng đụng đụng cái ghế của cô thế nào Lâm Vu quay đầu thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp cậu có nghĩ hay không về sau muốn làm gì Tần hành bị cô hỏi sững sờ, làm cái gì ư Hắn thật đúng là không có nghĩ qua Sắc mặt lâm vu mặt ngưng trọng cảm xúc không cao tớ không biết tham gia trận đấu này xong thì muốn đi theo con đường nào. Tương lai một mảnh mê man, nhân sinh của cô đã không có lựa chọn, chọn sai cũng không có cơ hội lần nữa. Tần hành làm gì cậu thích, nói xong hắn mới ý thức tới chính mình lỡ lời. Làm gì mình thích đối với bọn họ nói bằng mồm là chuyện bình thường, nhưng có thể đối với cô lại rất khó. Ngày đó diễn xong, mọi người mua một đống đồ ăn uống, ngồi ở trường học tán chuyện phiếm nói đùa. Tưởng Nam nói, học kỳ sau tớ muốn chọn khoa văn, về sau tớ muốn làm biên tập tạp chí. chu Nhất Nhiên nói, tương lai của tớ muốn làm diễn viên. Tôn Dương nói, tớ muốn làm nhà lữ hành, đi toàn cầu chơi bời. Mỗi người đều có mộng tưởng Lâm vu nghe, nhưng lại không biết tương lai mình muốn làm gì. Tự học buổi tối xong, tần hành cùng cô cùng nhau tan học. Hai người chỉ có cùng đường một đoạn. đèn đường trường học toàn bộ được bật bóng đêm bị chiếu sáng bao phủ tại một mảnh quang trạch bên trong trong không khí hình như có nhàn nhạt mùi hoa ngọc lan lâm vu còn có thời gian hai năm cậu có thể suy nghĩ thật kỹ nếu như tớ tiếp tục lựa chọn hóa học tớ nghĩ về sau khả năng cũng không có lựa chọn một con đường đi đến ngọn nguồn cô đều không thể quay đầu tần hành từ trong lời nói của cô nghe được một tia nghi hoặc cậu không nghĩ tham gia trận đấu rồi Lâm vu lâm vào trầm tư, mi mắt có chút cúi thấp xuống, tớ cũng không biết Tần hành dừng bước lại, cậu trước đó chuẩn bị cẩn thận lần tranh tài này, chờ tranh tài kết thúc, hãy mới quyết định Cô không có cha mẹ vì mình mà bày tỏ, có chuyện gì đều chỉ có thể tự mình làm tự mình quyết định Mà bất quá cô mới 16 tuổi, 16 tuổi ai dám đối với tương lai của mình mà quyết định đâu Lâm vu nhàn nhạt cười một tiếng, tớ về trước tần hành gật gật đầu nhìn qua bóng lưng cô rời đi thẳng đến khi cô rẽ ngoặt tiến lên lầu ký túc xá hắn mới nhấc chân rời đi một tuần sau lâm vô đi bắc kinh tham gia tranh tài cả nước lúc này học sinh nhất trung cũng tại chuẩn bị thi giữa kỳ lâm vô hết thầy tại bắc kinh chờ đợi 4 ngày tối ngày thứ tư cô trở lại trường học ngày ấy khương hiểu bọn họ đều không có đi vẫn luôn đang chờ cô vừa thấy được mọi người hưng phấn không thôi thế nào thế nào Cao thủ nhiều như mây. Cả nước tranh tài tự nhiên mà vậy hội tụ những người lợi hại nhất. Tần hành hỏi có nắm chắc không. Lâm vu cũng không phải khiêm tốn, lắc đầu. Tôn Dương hỏi, vậy cậu có đi Bắc Kinh dạo chơi? Như Di Hòa Viên A, hay Trường Thành. Lâm vu cười chúng tớ cùng đi Quảng Trường Thiên An. Tôn Dương, địa phương khác đều không có đi sao. Lâm vu lắc đầu, phiếu học sinh có thể giảm nửa giá, bất quá cũng phải có một khoản tiền. Tần hành híp mắt nhìn chằm chằm cô cùng tranh tài người cùng đi. Lâm vù lên tiếng, lấy ra cho bọn họ mấy món quà, mỗi người một cây bút không đáng giá bao nhiêu tiền, bất quá lấy điều kiện kinh tế của cô mà nói thì đã rất chân quý rồi. Tôn dương cười hì hì tần hành đưa vợ cậu đưa bút, hai người thật sự là xứng. Tần hành đem bút để vào trong túi, để các cậu lên lớp chép bài nghe giảng thật tốt. Lần tranh tài này, nhất chung dự thi mấy người thành tích cũng không quá lý tưởng, đại khái hóa học lão sư cũng hy vọng có cái người giống tần hành cầm cái giải đặc biệt trở về. Năm hai khâu nghĩ vũ cầm thứ hai, lâm vu thứ ba. Tôn lão sư đối lâm vu rất hài lòng, lại chuẩn bị một năm sang nhất định có thể cầm thành tích tốt hơn. Lâm vu mím mím khóe miệng, muốn nói lại thôi. Thế nào, tôn lão sư em không nghĩ tới tham gia trận đấu. Tôn lão sư ngây ngẩn cả người. Không phải bởi vì có thành tích mà xem thường từ bỏ Lâm vu lắc đầu thần sắc trịnh trọng cho tới nay Em cũng không biết tương lai mình muốn cái gì Em chỉ là dựa vào chính mình để học tập lấy được một ít thành tích Học tập với em mà nói cũng không phải là một thứ đặc biệt khó khăn gì Tôn lão sư gật gật đầu cô thực sự nói thật Lúc sơ chung lão sư của chúng em cảm thấy em ở nơi đó đi học Sợ em bị mai một các lão sư đối em đều rất tốt Em học tập một mực vững vàng phía trước Đến nhất chung, đột nhiên em có chút mê hoặc mình cố gắng học tập đến cùng vì cái gì Người trong thôn đều nói, đọc sách tốt mới có đường ra, mới có thể thay đổi biến vận mệnh nghèo khó lên đời giàu sang Thầy biết hoàn cảnh gia đình của em đặc thù, mẹ và bà em thân thể đều không tốt từ lúc em mới còn nhỏ đã thấy cảnh người thân nằm giường bệnh Lần trước mẹ em đột nhiên té xỉu được đưa đến bệnh viện cứu giúp từ khi đó trở đi em nghĩ em muốn học y Tôn lão sư thần sắc nghiêm nghị, hắn hai lần muốn nâng chung trà lên uống miếng nước. Lấy thiên phú của em về sau có thể đi sở nghiên cứu, có thể em bây giờ quyết định quá sớm. Lầm vu nháy mắt mấy cái, ngữ điệu ôn hòa, tôn lão sư cảm ơn thầy. Tôn lão sư biết cô đã định, đứa trẻ nhà nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Cái tuổi của cô bất kỳ quyết định gì đều là chợt vật. Em nha, thật sự là đánh cho tôi một đòn cảnh cáo. Em đi về trước đi. Về sau không theo đuổi môn hóa nữa thì cũng phải học tốt nhé. Tranh thủ thi đại học đạt điểm cao đấy. Em sẽ cố gắng. Tôn lão sư thở dài một hơi, một mặt tiếc nuối còn có thất vọng. Việc này hắn còn phải cùng lãnh đạo trường thương lượng một chút, không biết thành công hay không. Tần hành chơi xong bóng rổ thì trở lại phòng học lâm vụ đâu rồi. Khương Hiểu hững hờ đọc tạp chí, tìm tôn lão sư tâm sự rồi. Tần hành lau lau mồ hôi, là tôn lão sư tìm cậu ấy. Hay ngược lại. Khương hiểu cái này có gì khác nhau sao? Tần hành, lâm vu, lời còn chưa dứt khách chủ nhiệm không biết vì cái gì mà tiến đến. Hắn tay mắt lanh lẻ cầm tạp chí của Khương hiểu khi nhìn đến trang bìa lúc ông ta chập chập vài tiếng, mặt đều tái rồi. Đi từ xa đã nghe được lớp các người ồn như cái chợ rồi. Có biết tự giác là gì không? Hắn chừng mắt liếc tần hành, đem áo khoác mặc vào. Tới trường học là để học tập thế mà các em suốt ngày đem mình làm diêu minh. Hôm nào cũng chơi bóng rổ, Diêu Minh là cầu thủ bóng rổ nổi nổi, muốn biết thêm mời lên Di Di. Đóng ngoặc vuông, tần hành mặc áo khoác, hách chủ nhiệm, bây giờ chúng em đang học thể dục. Hách chủ nhiệm hừ một cái, phải tranh thủ từng giây học tập các em biết không? Hắn khẽ cong eo, cầm đi trong ngăn khéo bàn học của Tôn Dương một quyển tạp chí thể thao. Tôn Dương, hách chủ nhiệm em vừa mua em còn chưa có xem. Hách chủ nhiệm hừ một tiếng, Khương Hiểu, đến phòng làm việc của tôi. Khương Hiểu làm vẻ mặt đau khổ. Hách chủ nhiệm nặng nề mà đem tạp chí ném đến trên bàn, học kỳ sau liền chia lớp. Khương Hiểu, vậy mà em còn đang vướng với những thứ đồ nguồn ngang này, xxx cùng xxx mật hội ôm hôn. Khương Hiểu sắc mặt đỏ lên, em không phải muốn đọc cái này. Hách chủ nhiệm, vậy em xem gì? Em muốn thi làm diễn viên? Hay vẫn là muốn làm phóng viên? Khương Hiểu lắc đầu, hách chủ nhiệm một mặt lo lắng, học kỳ trước thu được một quyền chuyện, học kỳ này lại tái phạm. Chính em nghĩ xem nên mời cha em tới hay vẫn là mẹ em tới Tôi muốn cùng bọn họ nói chuyện Khương hiểu sắc mặt trắng nhợt cha em không ở nhà Hách chủ nhiệm vậy thì để mẹ em đến trường học một chuyến Khương hiểu miệng nhấp chăm chú Có nghe hay không, ngày mai để mẹ em tới một chuyến Tôi phải trao đổi cùng gia đình em Khương hiểu không nói chuyện Em về lớp trước đi Khương hiểu trở lại phòng học lâm vu cũng quay về rồi Hách chủ nhiệm nói với cậu cái gì đấy Khương hiểu cười, không có gì đâu mà. Lâm vu thấy vành mắt khương hiểu hồng hồng, thế nào? Khương hiểu liếm liếm khóe miệng khô khốc, không có việc gì. Ai thế cậu vừa mới đi gặp tôn lão sư nói cái gì? Lâm vu hồ một hơi, tớ muốn sau này học ngành y, cho nên tớ từ bỏ thi hóa. Khương hiểu kinh ngạc, a, học y sao? Lâm vu gật gật đầu. Khương hiểu rõ ràng có chút không quan tâm, học y cũng rất tốt. Cậu thông minh như vậy, khẳng định không có vấn đề. Sau khi tan học tần hành chờ lâm vô cùng đi về căng tin để ăn cơm, hai người riêng phần mình quẹt thẻ bưng dến bàn ăn ngồi đối mặt nhau Người khác nhìn thấy hai người bọn họ ngồi cùng một chỗ, cũng không có cái gì ngoài ý muốn Lâm vô kinh ngạc nhìn đồ ăn trên bàn của tần hành, cậu ăn như thế là đủ rồi sao Hắn cùng cô cũng gọi một phần đồ ăn giống nhau, cải trắng giấm đường, chỉ là cơm nhiều một chút Tần hành không sai biệt lắm, lâm vô cậu muốn giảm béo Khi cô cùng Tôn Dương cùng nhau ăn cơm, lượng cơm mà Tôn Dương ăn là gấp đôi mình. Tần Hành thủy ý lên tiếng cúi đầu ăn cơm. Hai người đều ăn cơm không nói lời nào, một hồi liền đã ăn xong. Lúc trở về, Lâm Vu nói cho Tần Hành, hách chủ nhiệm bảo Khương Hiểu ngày mai mời gia đình tới. Tần Hành cô của cậu ấy vốn muốn cậu ấy xuất ngoài. Lâm Vu nghĩ nghĩ, hách chủ nhiệm không biết chuyện trong nhà Khương Hiểu nên mới bảo để cậu ấy gọi mẹ tới. Tần hành, Khương hiểu không nói gì sao. Lâm vu lắc đầu, khả năng lúc ấy cậu ấy quá khó chịu nên chưa hề nói. Tần hành, nhìn xem tình huống ngày mai rồi lại nói, không được thì tớ đến chỗ hách chủ nhiệm nói chuyện một chút. Lâm vu trong lòng có chút bận tâm. Tần hành nhìn qua cô, hôm nay cậu cùng tôn lão sư tâm sự gì à? Lâm vu Ừ một tiếng. Nói chuyện gì, thuận tiện nói cho tớ biết được không? Tần hành cẩn thận từng ly từng tí. Lâm vu thản nhiên, tớ từ bỏ hóa học so tài, về sau dự định học y. Tần hành tựa hồ không có bao nhiêu ngoài ý muốn, chuyện cô học y cũng có thể lý giải. Học y thì bác đại cũng chuyên nghiệp không kém. Lâm vu, bây giờ còn chưa có nghĩ quá nhiều. Tần hành khóe miệng nhẹ cười còn sớm mà. Sáng ngày thứ hai, Khương Hiểu không đến trường. Tôn dương là một cái hà hơi, Khương Hiểu xin nghỉ sao. Lâm vu quay đầu cậu ấy không mang điện thoại, không biết nên làm sao giờ. Tần hành, nếu là xin phép nghỉ trương cần hẳn là sẽ biết. Tôn dương, không phải là bởi vì chuyện mời gia đình nên cậu ấy mới rời nhà đi ra ngoài chứ. Nói xong, hắn che miệng tớ lại nói hưu nói vượn. Lớp số học trương cần lên mấy phút ánh mắt đột nhiên rơi vào chỗ Khương Hiểu ngồi. Khương Hiểu hôm nay sao không đến. Lâm vu gật gật đầu tâm hoảng hốt. Một bài giảng cô cơ hồ đều không có nghe lọt. Một cái tờ giấy đột nhiên rơi vào trên bàn của cô. Cô mở ra trên đó viết đừng lo lắng. Lâm vô siết chặt tờ giấy. Sau khi tan học Lâm vô cùng tần hành liền đuổi theo Trương Cần đang đi ra. Trương Cần nghe xong tôi tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho người nhà em ấy. Các em cũng cùng liên lạc một chút. Tần hành em có gọi qua điện thoại di động của bạn ấy tắt máy. Trương Cần liên lạc với cô của Khương Hiểu. Khương Hiểu hôm nay không đến trường học là thân thể không thoải mái sao. Cô Khương, Hiểu Hiểu buổi sáng có đi ra ngoài ạ. trường lão sư hiểu hiểu không ở trường học sao sắc mặt trương cần lập tức liền thay đổi xin cô khương đừng vội lâm vô cùng tần hành hai người ánh mắt giao hội sắc mặt hơi trầm xuống Trường cần cúp điện thoại nghiến răng nghiến lợi khả năng rời nhà đi đâu rồi lâm vu trương lão sư khương hiểu có thể là đi giải sầu trương cần em biết con bé đi đâu không lâm vu lắc đầu trương cần gấp đến nỗi đầu đổ đầy mồ hôi không được tôi phải ra ngoài tìm xem Đào mạn tấn thành như thế lớn, ông đi nơi nào tìm. Trương Cần, dọc theo đường đi học. Đào mạn bình tĩnh một chút, ông không thể hoảng Sự sốt ruột trương Cần như viết lên mặt, khương hiểu này có hoàn cảnh gia đình tương đối đặc thù. Thời điểm con bé sinh ra thì mẹ qua đời, cha thì là một họa sĩ lang thang. Con bé đến tấn thành học đều sống dựa vào cô. Đứa nhỏ này bình thường nhìn sáng sủa kỳ thật nội tâm của nó so với ai khác đều yêu ớt hơn rất nhiều. Đào mạn yên lặng. Trương Cần cầm qua chìa khóa xe tóm lại tôi phải ra ngoài tìm xem. Lâm vô cùng tần hành chăm miệng một lời em cũng đi. Các em về lớp đi đã. Trường Lão Sư, chúng em về lớp cũng không an tâm còn không bằng cùng thầy đi tìm. mươi 29, Trương Cần không có cách nào khác vẫn là đem Lâm vô cùng tần hành đi. Tôi đi hướng phía đông tần hành em cùng Lâm vô đi phía tây tìm. Chú ý an toàn nhé. Trường Lão Sư, Khương hiểu không có việc gì đâu chúng em đều tin tưởng cậu ấy. Trương Cần gật gật đầu, trời tháng tư thời tiết dần dần nóng lên, Lâm Vù đi theo tần hành dọc theo đường, bọn họ cầm ảnh chụp Khương Hiểu trong điện thoại càng không ngừng hỏi mọi người có hay không đã thấy qua Khương Hiểu. Không biết đi bao nhiêu con phố, hai người hiện đầy mồ hôi. Tần hành nhìn cô một cái tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Bọn họ đã đi hai tiếng còn tiếp tục như vậy, sợ rằng Lâm Vù cũng sẽ không chịu nổi. Không có chuyện gì tớ vẫn đi được, tiếp theo chúng ta đi nơi nào. Tần hành, tớ mệt lắm, đi không nổi rồi. Lâm vu, vậy tớ đi mua một ít nước. Tần hành, tớ đi. Cậu ở chỗ này chờ tớ. Dứt lời, hắn liền chạy đến siêu thị đối diện. Lâm vu nhìn bóng lưng hắn, có chút thất thần. Chỉ chốc lát sau, hắn ôm hai chai nước khoáng trở về còn mua một bao khăn ướt, lau mồ hôi đi. Lâm vu tiếp nhận, nhẹ nói một tiếng cảm ơn. Tần hành nhìn cô, nếu như là cậu, lúc cậu khó chịu, cậu sẽ đi đâu? Lâm vô nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nở nụ cười, khi còn bé lúc buồn, tớ thích leo lên trên cây. Đứng trên cao, bao nhiêu buồn phiền Âu lo đều tan biến. Cửa nhà tớ có một gốc cây dầu, mấy thập niên, quả dâu ra trái, chúng tớ đều là chính mình leo lên hái. Vậy cậu vì cái gì mà buồn? Tần hành đột nhiên rất hiếu kỳ. Lâm vô mím mím khóe miệng, lặng lặng mà nhìn phía trước, dòng người không thôi góc đường, nhiệt nhiệt nháo nháo, đây chính là thành phố lớn. Cô hồi lâu không nói gì tần hành cho là cô không có trả lời Hắn vừa muốn chuyển đổi đề tài, liền nghe lâm vù ôn nhu nói ra, nghĩ về ba tớ Cô quay đầu hướng tới bên trên ánh mắt của hắn, đôi chồng mắt kia giống bịt kín một tầng sương mù, giấu đi từng tia từng tia yêu thương Lúc tớ vừa sinh ra, thì cha tớ liền qua đời Tớ chỉ nhìn qua ảnh chụp của ông ấy Tần hành, ba cậu làm sao qua đời Lâm vù cứu người Thanh âm của cô không nhẹ không nặng cha tớ sau khi tốt nghiệp đại học thì đi tới quê hương của mẹ. Năm đó mùa hè, mưa to thủy chiều dâng lên, có hai đứa bé không cẩn thận rơi xuống sông, ông ấy nhảy xuống sông cứu được đứa bé, nhưng chính mình lại cũng không trở về nữa. Tần hành ít hầu nghẹn ngào thần sắc căng cứng. Lâm vụ uống một hớp nước tớ thì vẫn ổn. Chỉ là mẹ tớ một mực không tiếp thu được chỉ còn có một tuần lễ nữa thôi là bọn họ cử hành hôn lễ rồi. Một tuần lễ. Ông trời sao mà tàn nhẫn đến vậy? Tần hành nhìn qua coi, ba cậu nhất định rất kiêu ngạo vì có đứa con gái này. Lâm vu bỗng nhiên cười một tiếng. Cô cũng nghĩ như vậy, ba ba nhất định sẽ rất thích cô kể cho cô chuyện xưa, mua cho cô bánh kẹo. Đây là một giấc mộng ngọt ngào mà đáng chát. Hai người tìm từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều, cố gắng hết sư xê, vẫn là không thành. Sau khi tan học tôn dương, khuất thần tiêu vi cũng tới. Trương Cần nhìn thấy mấy cái học sinh các em đều mau về nhà đi. Chỉ là ai cũng không chịu đi. Mấy người tùy tiện dừng ở một quán ăn ven đường giải quyết cơm tối. Trương Cần ở một bên gọi cho cô Khương Hiểu, bên kia cũng vẫn là không có tin tức. Hắn là một chút đồ ăn đều không vô trên mặt lo lắng không thể che giấu. Tôn Dương hỏi, Lâm Vô, Khương Hiểu có hay không đã từng nói nơi nào đặc biệt với em? Lâm Vô nghiêm túc nghĩ nghĩ, Disneyland, chúng em hẹn về sau cùng đi. Tôn Dương, Disneyland sao? Vậy chúng ta đến đó tìm xem. Tần Hành, cậu suy nghĩ lại một chút, cậu ấy còn có hay không nói qua cái gì? Lâm vu trầm tư một lát có nói là muốn ngồi vòng quay ngựa gỗ. Cuối tuần kia, lúc các cô cùng đi ra ngoài, gặp được một bà mẹ trẻ mang theo một đứa con gái ba tuổi. Khương hiểu một mặt hâm mộ, cô nói nếu như mẹ của mình còn sống, cô muốn cùng mẹ cùng ngồi vòng quay ngựa gỗ. Tần Hành vạn mi tấn thành có rất nhiều đô quay ngựa gỗ. Nhưng là vòng quay chỉ có hai nơi có Một nam một bắc đều có chút xa Trương Cần, Lâm Vu và Tiêu Vi các em về trước đi Lâm Vu kiên quyết trương lão sư em và thầy cùng đi Trương Cần nắm tóc các em làm sao không nghe lời người chủ nghiệm này vậy Tất cả mọi người cười Tần hành nói ra em cùng Lâm Vu đi ra khu vui chơi bên bờ sông Trương lão sư thầy cùng đi khuất thần cùng nhau đi Tôn Dương cùng Tiêu Vi các cậu ở chỗ này chờ chúng tớ Trương cần không khỏi cảm khái, vậy cứ như vậy nhé Mọi người, chú ý an toàn, mấy người chăm miệng một lời Trương cần sờ mũi một cái thằng khỉ gió Hơn một giờ sau tần hành cùng lâm vu đến sân chơi Bóng đêm dần dần hạ xuống, từng chiếc từng chiếc đèn neon đều sáng lên Thành thị cũng an tĩnh lại Tần hành nhìn đồng hồ, hiện tại chưa tới 7 giờ Hôm nay lại không phải cuối tuần 8 giờ tối các khu vui chơi đóng cửa Chúng ta phải nắm chắc thời gian Hai người mua phiếu, nhanh chóng chạy đến đô quay. Ban đêm, ánh đèn trên đô quay đều mở, ngũ quang thập sắc đèn màu, như mộng như ảo tràn đầy hương vị tuổi thơ. Hai người tìm một vòng, cũng không có thấy bóng dáng khương hiểu. Lầm vù có chút thất lạc, có lẽ cậu ấy không có tới, hoặc là đi chỗ khác. Tần hành bốn phía nhìn qua, đừng nóng vội. Chúng ta chờ một chút. Ban đêm du khách vụn vặt lẻ tẻ, ngoại trừ người một nhà mang theo con cái thì liền là tình lữ trẻ tuổi. Một đôi tiểu tình lữ tay nắm tay, thân mật từ trước mặt bọn họ đi qua lúc Lâm Vu có chút không được tự nhiên bỏ qua một bên mắt. Người đàn ông kia mở miệng thanh âm không lớn không nhỏ. Hiện tại học sinh cấp 3 buổi tối không đi làm bài tập mà lại đến khu vui chơi để yêu đương nhăng nhít. Thật sự là to gan lớn mật. Lâm Vu, tần hành khóe miệng ý cười, liếc qua Lâm Vu chỉ gặp ánh mắt cô lấp lóe miệng mím chặt ngượng ngùng thấy rõ. Hắn thanh thanh ít hầu tớ 8 năm rồi chưa từng tới khu vui chơi. hiện tại hạng mục còn thật nhiều lần trước tới vẫn là hồi tiểu học du lịch mùa thu thẩm nghi đình muốn ngồi đô quay khuất thần lôi kéo hắn đi ngồi tần hành đi đi đình đình muốn ngồi chúng ta đi cùng nhau không muốn hắn sẽ không chơi đồ của con gái thẩm nghi đình ủy khuất với ba ba khuất thần thì dậm chân về sau ba ngày không có nói chuyện với tần hành là có ý tuyệt giao lâm vô cũng cảm thấy khu vui chơi đại khái chỉ có trẻ con mới có thể thích Hai người đi chỗ khác né tránh đôi tình lữ này. Đi đến đối diện đường cái lâm vô đột nhiên liền thấy một bóng lưng quen thuộc. Khương hiểu cô không thể che hết kích động, vô ý thức giật giật tay áo tần hành. Là Khương hiểu, tần hành trong lòng khẽ động còn là lần đầu tiên nhìn thấy cô hớn hở ra mặt, hắn không khỏi nhìn thất thần. Khương hiểu, hai người chạy tới. Khương hiểu chậm rãi quay người, ngu ngơ hỏi nói các cậu tại sao lại ở chỗ này? Lâm vô giữ chặt tay của cô chúng tớ đã tìm cậu một ngày. Cô của cậu Trương Lão Sư, còn có tất cả mọi người rất lo lắng cho cậu đều đang tìm cậu. Khương Hiểu vành mắt hồng hồng, gọi điện thoại cho cậu một mực không ai nghe. Điện thoại tớ hết pin, Tần Hành lấy điện thoại di động ra trước tiên tớ gọi cho Trương Lão Sư đã. Trương cần tâm rốt cục an tâm, Tần Hành em đem điện thoại cho Khương Hiểu tôi cùng con bé nói chuyện chút. khương hiểu nhận điện thoại từ tay tần hành lo sợ bất an cô rốt cục ý thức được chính mình lần này phạm lỗi như nào trương lão sư trương cần thanh âm nghiêm túc khương hiểu có chuyện gì không thể thương lượng với lão sư sao không phải rời nhà trốn đi em có biết hay không có bao nhiêu người lo lắng cho em khương hiểu nghẹn ngào em cho là em không quan trọng như thế trương cần nói bậy em làm sao lại không quan trọng em rất quan trọng Không có em, lớp chúng ta lần này diễn xuất sẽ không thuận lợi như thế. Không có em, lâm vu không phải là lâm vô của hiện tại. Nhân sinh nào có thuận buồm xuôi gió, vô luận gặp phải khó khăn gì, đầu tiên là phải suy nghĩ biện pháp giải quyết mà không phải trốn tránh. Em phải suy nghĩ một chút, nếu em là xảy ra chuyện, những người quan tâm em sẽ thêm khó chịu. Khương Hiểu cắn môi góc, nói không ra lời. Trương Cần thở hồn hển một hơi, trở về chúng ta lại nói tiếp. Khương hiểu trương lão sư em muốn ở chỗ này một lúc. Trương cần không có phản đối tốt. Em đem điện thoại cho Tần Hành đi. Hắn lại cùng Tần Hành bàn giao vài câu, dặn đi dặn lại. Ủy thác hắn đêm nay đem hai nữ sinh này chiếu cố tốt. Thầy giáo ồn ào thế này, về sau bạn gái ông ấy làm sao chịu được. Nước mắt Khương hiểu rơi, cô ôm lấy lâm vô im lặng khóc. Một ngày này cô dạo bước không có mục đích. Cô suy nghĩ rất nhiều chuyện càng nghĩ càng thấy bản thân là điều dư thừa. Lâm vô không quá biết an ủi người, chỉ là nhẹ nhàng vỗ lưng của cô. Tần hành cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nước mắt nữ sinh nhiều như vậy. Hắn đề nghị còn có nửa giờ, muốn hay không đi ngồi đô quay. Lâm vô cùng khương hiểu đều nhìn qua hắn. Tần hành cái kia đi thôi. Ba người cùng nhau ngồi lên, bầu không khí an bình mà không gì sánh bằng. Đô quay chậm rãi chuyển động, bóng đêm mê người, bọn họ chậm rãi nhìn thấy ánh đèn sáng tỏ mặt sông. Đường đến điểm cao nhất lúc Khương Hiểu nghiêng người, nghe nói ở thời điểm này lời cầu nguyện sẽ trở thành sự thật. Lâm vu lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, tần hành tất nhiên là khinh thường. Khương Hiểu cầm nắm đấm, đối ngoài cửa sổ, đột nhiên hô tớ không muốn đi Canada. Tớ muốn ở chỗ này học, thanh âm quanh quần tại bầu trời đêm. Mẹ, mẹ vì cái gì không quan tâm con chứ? Lâm vu động dung, Khương Hiểu quay đầu cổ vũ mà nhìn cô. Lâm Vũ ít hầu lăn lăn, nội tâm dao động cô nắm chặt nắm đấm chuyển hướng mặt khác ba ba con sẽ chiêu cố tốt mẹ. Ba ba con rất nhớ người. Tần hành ngồi ngay thẳng, dư quang một mực nhìn lấy Lâm Vũ, hắn thấy được khóe mắt cô lấp lóe nước mắt. Tần hành không nói một lời, lặng lẽ ưng thuận một cái tâm nguyện. Ba người từ đô quay xuống tới, Khương Hiểu cùng Lâm Vũ nhìn nhau, rốt cục lộ ra bộ dáng tươi cười. Tớ quyết định không đi Canada, tớ muốn ở trong nước học thi đại học. Cô tớ xuất ngoại sau, tớ liền ở ký thúc xá trường vậy. Lâm vô tần hành cảm ơn các cậu, tần hành nhíu mày thi đại học kết thúc các cậu nếu đi Disneyland thì đừng quên tớ nhé. Một lời đã đỉnh, chúng ta từng ưng thuận hứa hẹn, không có thực hiện cuối cùng chỉ thành thanh xuân tiếc nuối Lúc còn trẻ kiểu gì cũng sẽ làm qua mấy chuyện hồ đồ. Có người nghĩ tới rời nhà trốn đi cuối cùng lang thang một vòng lại chạy về nhà. Đêm hôm đó, Khương Hiểu sau khi về đến nhà, cô của cô ôm cô khóc lớn một trận. Khương Hiểu ái náy tâm đau, cô chú thật xin lỗi, để các người lo lắng. Chú Hiểu Hiểu a về sau cũng không thể còn như vậy. Cô của con đều khóc cả một ngày rồi. Khương Hiểu cam đoan sau đó, rốt cục nói ra ý nghĩ của mình. Cô chú cô hôm nay cũng muốn rất nhiều, trước đó bọn họ không có đứng tại lập trường của Khương Hiểu để cân nhắc vấn đề. Hiểu Hiểu. Nếu con đã quyết định ở lại chỗ này thì cứ ở lại. Phòng ở thì cô và chú sẽ thương lượng tạm thời không bán, cho con ở, đến lúc đó chúng ta mời cái người giúp việc về. Không, cô con muốn ở ký túc xá. Cái kia nghỉ đông và nghỉ hè tóm lại phải có chỗ ở đã. Cứ như vậy nói thì không xong được, chúng ta thật không yên lòng. Khương Hiểu gật gật đầu. Cảm ơn hai người. Đứa nhỏ ngốc, cô của cô Trìu mến mà nhìn, trong mắt tràn đầy đau lòng. Khương Hiểu giả bộ như không biết liền xem như cái gì cũng không biết đi. Chỉ cần bọn hắn cho là mình tốt hết thảy liền tốt. Ba mẹ có thể ăn cơm chưa? Con đều chết đói rồi. Các người còn như vậy, ngày mai con cũng rời nhà trốn đi. Tiểu biểu đệ đói quá thét lên. Khương Hiểu cười xoa bóp khuôn mặt của hắn. Ngày thứ hai, cô cô đi tới trường học cố ý gặp Trương lão sư biểu thị lòng biết ơn. Trường lão sư khó được ngượng ngùng bắt đầu. Khương Hiểu cô cô làm sao còn mua quà chứ? hôm qua thật sự là vất vả ngài quá còn có bạn học của hiểu hiểu có các người hiểu hiểu ở lại trong nước tôi cũng yên tâm trương cần nhìn qua bọn hắn các người quyết định khương hiểu cười trương lão sư em không đi hy vọng lên lớp còn có thể học lớp của ngài trương cần bật cười nếu tiếp tục học lớp của tôi cũng không thể lại rời nhà đi bụi ngài yên tâm đi đúng em đi cùng hách chủ nhiệm tâm sự đi khương hiểu nhăn nhăn mi em không muốn đi trương cần ông ta hôm qua biết sự tình, một mực nghe ngóng đều kinh động thị cục công an. Đi thôi, hách chủ nhiệm vô cùng đáng yêu. Cô cô nhún nhún vai chuyện của mình làm chính mình gánh chịu. Khương Hiểu đi vào hách chủ nhiệm văn phòng. Hách chủ nhiệm nghiến răng, lớn như thế còn đi ngồi đâu quay, em coi mình là trẻ em ở nhà trẻ sao. Khương Hiểu em cũng có một chút tính trẻ con. Hách chủ nhiệm nghiêm mặt nói, Khương Hiểu tôi muốn cùng đi em nói lời xin lỗi. Là do tôi sơ sót. Khương Hiểu sợ hãi, không không không, chủ nhiệm, là em sai rồi. Cô thật sâu bái, hách chủ nhiệm nhìn qua, mặc dù ba mẹ của em không thể bồi tiếp em, nhưng là nhân sinh của em mỗi giai đoạn đều sẽ có người khác xuất hiện, bạn học của em, lão sư của ngươi tương lai của em. Không muốn thương tâm, nói có chút xa nha. Khương Hiểu ít hầu chua xót em biết hách chủ nhiệm cảm ơn ngài. hách chủ nhiệm cười, nhưng là nên phê bình chút tôi vẫn còn muốn nói. Làm học sinh nhất chung, học tập là thứ nhất. Về sau đừng đọc tạp chí nữa. Em biết, em cam đoan, hách chủ nhiệm mặc một chút sách của em chờ sau khi em tốt nghiệp tôi sẽ trả lại cho em. Điều kiện kiên quyết là em phải đỗ đại học, em nhất định cố gắng. Đi thôi, hách chủ nhiệm lắc đầu thật sự là thao nát tâm. Cứ như vậy trải qua đủ loại thời gian năm nhấy của bọn họ kết thúc. Thì cuối kỳ xong, học sinh lớp 10 liền gặp phải phân khoa. Lớp 2 cũng thành một đoạn ký ức vĩnh hằng trong lòng mọi người. chương 30 Ngày cuối cùng, Trương Cần cầm phiếu chia lớp đi vào phòng học, nhìn qua từng gương mặt một nói, thời gian trôi qua thật nhanh, năm nhất đã kết thúc. Còn về chuyện phân khoa các em cứ tự quyết định cho tốt đi. Nói rồi thầy đem phiếu phát cho mọi người. Điền xong rồi thì bảo lớp trưởng đưa đến văn phòng của tôi. Thầy Trương ơi, sang năm thì thầy dạy lớp nào ạ? Trương Cần lắc đầu, phải chờ trường học sắp xếp. Thầy ơi, chúng em muốn thầy dạy tiếp lớp chúng em, còn muốn thầy làm chủ nhiệm lớp nữa. Mọi người biểu thị đồng ý, trong phòng học bắt đầu náo loạn. Mặc dù kinh nghiệm của thầy không quá phong phú, lại hay là nhài, mặt cũng không đủ đẹp trai, nhưng thầy nghiêm túc quản lớp. Quan trọng nhất chính là thầy sẽ đứng ở lập trường của chúng em để xem xét vấn đề. Thầy Trương, chúng em cảm thấy cô đào rất xinh đẹp, thầy phải cố gắng lên. Được rồi, được rồi, càng nói càng quá đáng đó. Các em nên tập trung vào mà học đi. Thầy Trương thu dọn xong đồ đạc đáy mắt mang theo một tia núi tiếc đi ra phòng học. Đây là học sinh của mình, với thầy Trương mà nói, chính là rất đặc biệt, thầy Trương cố lên, sớm thoát khỏi kiếp đơn thân, âm thanh trình tề vang vọng trong phòng học khóe miệng Trương cần mang theo ý cười trở lại văn phòng, mấy thầy cô đều trêu mình. lâm vu đem tờ phiếu đưa cho Tần Hành, bên kia Tôn Dương còn đang hỏi tất cả mọi người đều muốn vào khoa tự nhiên sao. Tần Hành không do dự tranh thủ thời gian điền đi. Tôn dương nhíu mày, thầy trương liên tục nhắc phải thận trọng, việc này liên quan đến đại sự cả đời tớ đấy. Tần hành vỗ trán tôn dương nhìn hắn, cậu nói xem học kỳ sau chúng ta sẽ còn ở chung một lớp không. Tần hành, không biết, tôn dương điền xong thì đem tờ phiếu đó truyền về phía trước. Lâm vu, lâm vu quay đầu cầm lấy nó cũng không có xem phiếu của bọn họ. Tần hành mở miệng, chừng nào thì cậu về. Lâm vu, buổi chiều, tần hành thẩm nghi hành đưa cậu đi à. Lâm vu lắc đầu tớ có người chị mở tiệm tại Tấn Thành tớ đi đến chỗ chị ấy trước ngày mai cùng chị ấy về. Tần hành Dương khóe miệng, Tôn Dương chen vào nói, Lâm vu, nghỉ hè chúng tớ có thể đến nhà cậu để chơi chứ. Lâm vu gật đầu, được. Các cậu sắp xếp thời gian đi, đến lúc đó tớ đi đón các cậu. Tôn Dương lấy vở ra cậu đem lộ trình viết một chút đi. Lâm vu vừa viết vừa nói, đến nhà tớ thì không có xe nào để tới thẳng cả đường đi có chút xa và sẽ rất mệt mỏi. Tôn dương cười chúng tớ cũng không có yếu ớt như vậy, yên tâm đi. Nói xong cất ký tờ giấy. Tần hành tâm tình không tệ, hỏi, nghỉ hè còn quay lại không? Lâm vô quay lại vừa định nói. Tần hành lại mở miệng trước tớ có chút chuyện đến lúc đó cần hỏi cậu. Hắn bỗng dưng từ túi lấy ra mấy cái thẻ điện thoại. Đơn vị mẹ tớ phát, tớ giúp cậu nạp nhé. Lâm vô không cần, tiền điện thoại của tớ còn đủ. Tần hành không cần sợ lãng phí. Hắn đưa cho Tôn Dương cùng Khương Hiểu một người tấm thẻ. Tôn Dương một mặt vui sướng, đơn vị của mẹ cậu được hưởng phúc lợi thật tốt. Tần Hành không nói chuyện, lấy điện thoại di động ra giúp Lâm vu nạp 200 tệ tiền điện thoại. Tôn Dương liếc một cái cậu cũng giúp tớ nạp đi. Tần Hành nhíu mày một cái, vẫn là nhận lấy. Tôn Dương cảm ơn nha. Hy vọng năm 2-3 chúng ta nếu có thể tiếp tục làm bạn cùng bàn. Tớ thật không muốn cùng các cậu tách ra. Tần Hành. Tháng bảy, giữa hè, Lâm vu ngồi ở trong sân, dưới giàn nho, một tay cầm quạt một bên thì làm bài tập của năm hai. Bà Lâm đang đan túi, bà của cô thì đang bận rộn tại vườn rau. Chỉ chốc lát sau, bà của cô hái được một chút dưa leo, rửa sạch rồi đưa cho Lâm vu. nghỉ ngơi một chút đi, con đã đọc từ sáng đến trưa rồi, kẻo hại mắt. Bà Lâm làm xong một cái túi, đứng dậy đi vào bếp nhìn nồi canh gà. ta vu con mau hỏi mau hỏi bọn họ đến đâu rồi. Lâm vu cắn một miếng dưa leo, đi vào trong phòng tìm điện thoại. Nửa giờ sau, Khương Hiểu nói bọn họ đã đến huyện Đông Lăng, tính toán thời gian cũng sắp tới rồi. Cô đem trà lạnh cùng chén trà cất đi, mẹ con đến cửa thôn đón bọn họ đây. Lâm vu mang theo mũ rơm đi đến cửa thôn, đợi hơn 20 phút một con xe màu đen chậm rãi lái tới, không phải xe của thẩm gia. Chờ xe ngừng cô đi qua, mọi người từng người đi xuống xe cùng cô chào hỏi. Một tuần không có gặp mặt cảm giác tất cả mọi người có chút thay đổi. Lâm Vu kinh ngạc là thẩm nghi đình và khuất thần cũng tới. thẩm nghi đình giải thích lần trước gì đổ bệnh tớ không tới thăm được lần này nghe nói Tần Hành đến chơi nhà cậu tớ liền đi theo. Lâm Vu gật đầu, bà ấy đã tốt hơn nhiều rồi. Tần Hành đi đến trước mặt cô, nhìn từ trên xuống dưới cô mặc áo thun quần dài, hình như cũng không sợ nóng. Nhà cậu ở đâu? Lâm Vu chỉ chỉ phía trước. Tần Hành hỏi ở tốt không? Lâm vu có chút khó khăn, tần hành cười trên chấn chúng tớ ở tại gian phòng khách. Lâm vu liếc hắn một chút, một đoàn người xuất hiện cũng đón lấy ánh mắt của mọi người trong thôn. Tiểu A vu, đây là ai thế? Có một cái lão bà hỏi. Là bạn học của con, họ đến núi Đông Lăng chơi. Thì ra là trong thành phố đến, vóc dáng thật là đẹp. Lâm vu cười cười, đi tầm 10 phút Lâm vu dừng lại. Đây chính là nhà tớ. không phải nhà cao tầng ba gian nhà trệt một cái sân nhỏ ngoài sân hai bên trên tường mọc đầy hoa dây dưa leo bò đầy vách tường nhìn kỹ ngoài dây leo thì bên trên còn có các loại trái cây khuất thần một mặt ngạc nhiên lâm vu đây là bí đỏ à lâm vu gật đầu tôn dương nhiều món ăn như vậy sao nhà cậu chắc bình thường đều không cần mua thức ăn đâu nhỉ lâm vu cười rất ít khi mua kỳ thật sống tự túc ở nông thôn khá là thoải mái vào đi Mấy người đi vào sân, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Sân nhà sạch sẽ có một cái đỡ dưa leo, phía trên có mấy quả dưa leo, góc tường còn có một vườn nhỏ hoa hướng dương, vàng óng ánh khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Thẩm nghi đình nhìn qua, khi còn bé có rất nhiều năm cô không muốn đến đây. Lúc ấy, nơi này rất tan hoang. Từ nhỏ cô chưa từng gặp qua nơi như thế này, về sau khi cô về nhà, một thời gian rất dài bị gặp ác mộng. Không nghĩ tới bây giờ nơi đây thay đổi rất lớn, có mùi vị của cuộc sống thanh nhã. Trong nội tâm cô có một cảm giác không nói thành lời. Mẹ lâm cùng bà cô tới chào hỏi với bọn họ, bọn họ không biết nói gì, đành phải để lâm vu giới thiệu thay rồi đi sang giàn nho ngồi. Mẹ và bà tớ không nói gì đâu, các cậu cứ tự nhiên. Lâm vu nói, dưới giàn nho dâm mát, mọi người ngồi vây quanh cạnh bàn đá. Khương Hiểu thoải mái cười, lần đầu tiên tớ nhìn thấy Lâm Vu, đã cảm thấy trên người cậu có tiên khí quả nhiên hảo sơn hảo thủy nuôi người mà. Tôn Dương tưởng tưởng hay thật đó, tại hạ bái phục. Mọi người cười lên ha hả Lâm Vu, nho trên giàn này có thể ăn được không? Lâm Vu lắc đầu, rất chua, nho mới ra trái, không thể ăn. Tần Hành nhìn thấy trên bàn sách vừa cậu học đến đâu rồi? Lâm Vu toán thì đã học đến chương thứ 5, Tần Hành nhanh vậy. Còn những môn khác thì sao? Lâm Vu, sinh học vừa mới bắt đầu học, mỗi ngày đều đọc sách Anh ngữ. Khuất thần, thật chứ. Lâm Vu cậu cũng quá biến thái. Chỉ vừa mới nghỉ thôi đấy. Thời gian chơi của tớ mỗi ngày còn không đủ. Tôn dương, Lâm Vu của chúng ta là học bá, so với loại cặn bã như cậu có thể giống nhau sao? Lâm Vu chúng tớ đến tìm cậu có ảnh hưởng đến việc học của cậu không? Lâm Vu, làm gì mà ảnh hưởng chứ? Các cậu có thể đến tận đây thăm tớ, tớ rất vui. Cả nhóm ngồi trong sân khoảng một giờ, giống như lúc ở trường vậy. Mỗi khi tụ tập liền nói không hết chuyện, tất cả mọi người không nghĩ thời gian trôi qua nhanh như vậy. Mãi đến khi mẹ Lâm đi làm cơm, Lâm Vũ cũng đứng dậy theo các cậu ngồi đây một chút tớ đi giúp mẹ tớ nấu cơm. Khương hiểu tớ đi với cậu, Lâm Vũ nhẹ nhàng gật đầu, tôn dương thở dài một hơi, không hề nghĩ núi đông lăng lại đẹp như vậy. Mà không có ai phát hiện thật là đáng tiếc. tần hành trầm ngâm nói mấy năm qua người đến nơi này du lịch cũng dần dần nhiều lên trong thôn cũng có nhà dân cho thuê thẩm nghi đình hiếu kỳ làm sao cậu biết tần hành lúc tiến vào nhìn thấy biển quảng cáo nơi này sẽ phát triển sớm thôi thẩm nghi đình nghiêng đầu liền thấy một con gà chạy đến dưới chân cô trong nháy mắt liền thấy trên giày có một đống cứt gà cô lập tức đứng lên dậm chân thật mạnh tôn dương cô nén cười thẩm nghi đình số của cậu làm sao mà tốt như vậy Khuất thần chân tay luống cuống, có giấy không? Lâm vu nghe thấy tiếng động, liền chạy ra cậu đổi dép đi. Tớ đem giày cậu đi giặt một chút, hôm nay nắng to, sẽ nhanh khô thôi. Thẩm nghi đình cứng rắn, tức giận nói, không cần. Khuất thần thở ra một hơi, may mà bị có chút ít thôi. Hắn nhìn về phía thẩm nghi đình đang tức giận yên lặng ngậm miệng lại. Lâm vu nhức đầu, mau mau chóng chóng đem gà nhốt hết vào chuồng. Thẩm nghi đình khi còn bé ở nhà cô đặc biệt sợ bẩn. cơm trưa mọi người đi vào trong nhà vừa tiến đến tâm tình mấy người liền thay đổi phòng ở rất cổ xưa mặt tường pha tạp một mặt tường bên trên dán đầy giấy khen trong nhà không có tủ lạnh không điều hòa chỉ có một cái quạt điện đời cũ một bàn học bày biện giản dị còn có giá sách bình thường lâm vu ở nhà hẳn là rất hay làm bài tập lâm vu sợ mọi người nóng nên mở quạt điện lên từng người ngồi xuống bàn và bát đã có chút cũ phía trên lưu lại nhiều vết tích Mẹ Lâm bưng từng đĩa đồ ăn lên bàn, gà và vịt đều là nhà nuôi, đồ ăn bên này cũng là nhà chồng. Các con cứ từ từ mà ăn. Tần hành nói cô cô cùng bà không ăn sao. Mẹ Lâm cười, chúng ta không đói bụng. Các con ăn đi. Khương Hiểu đứng dậy, cô cô và bà cùng chúng cháu ăn đi. Ăn ít một chút cũng được chúng ta cùng nhau trò chuyện. Không có cách nào khác mẹ Lâm cùng bà đều bị kéo lên bàn ăn. Một bữa cơm ăn vô cùng náo nhiệt. Tôn Dương nói đến buổi biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường, mẹ Lâm cùng bà nghe được. Bà nói, lần đầu tiên bà thấy Tần Hành đã nghĩ thằng bé này vóc dáng rất đẹp. A vu của chúng ta còn có thể an tĩnh mà diễn kịch sao? Lâm vu, vai của con không có thoại, cứ đứng một chỗ là được rồi. Khương Hiểu nói, cô, bà, Lâm vu ở trường học rất lợi hại, cậu ấy có rất nhiều người thích. Tần Hành nhìn cô một chút, Khương Hiểu bổ sung, chúng cháu đều đặc biệt thích cậu ấy. Sau bữa ăn, mọi người hỗ trợ thu dọn bàn ăn. Mấy người này bình thường ở nhà đều không làm việc nhà. Đại khái sau khi đến đây mới hiểu được cuộc sống của mình có bao nhiêu hạnh phúc, không có so sánh liền không thể khắc sâu trải nghiệm. thẩm nghi đình không nói nhiều, mẹ Lâm cùng cô nói mấy câu trong lòng rất lúng túng Khuất thần đối với giá sách của Lâm Vũ có chút tò mò, Lâm Vũ tớ có thể nhìn xem sách của cậu không? Lâm Vũ có thể. Ngoài sách để học bên ngoài phần lớn sách của cô đều ở nơi này. Khuất thần tiện tay cầm mấy quyển, lật qua nhìn xem, cuối cùng dừng lại tại quyển, bách khoa toàn thư. Ánh mắt của hắn thoáng dừng một chút, lấy xuống. Sách này xuất bản mấy năm trước, hắn lật ra trang thứ nhất, nhìn thấy có dòng chữ màu đen và một cái tên Daniel. Nét chữ rất non nớt. Daniel, Tần Hành, cậu qua đây. Mau tới đây, Tần Hành đi qua. Khuất thần đem sách đưa cho cậu, đây có phải là sách của cậu? Tần Hành xem xét tỉ mỉ nói, mẹ tớ có mua cho tớ bộ này sách nhưng mà về sau. khuất thần một mặt kinh ngạc, hắn nắm tóc ôi trời. Tớ nhớ ra rồi, Lâm Vu là cô nhóc kia. Tần Hành nắm chặt quyển sách, sắc mặt trầm trầm, hắn chậm rãi nhớ lại ký ức hồi bé từng chút từng chút khôi phục. Thẩm Nghi Đình bắt gặp sắc mặt hai người, hỏi các cậu đang nhìn cái gì? Ánh mắt của còi quét đến cái tên, Daniel Tần Hành đây là sách của cậu. Khóe miệng Tần Hành kéo căng ra, thì ra là như vậy. Lâm vu cắt đĩa dưa hấu chuẩn bị bưng vào, hiện tại hơi nóng, các cậu muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Trạng vảng tối chúng ta có thể đi dạo gần đây. Mọi người không nói một lời đều nhìn cô. Lâm vu không hiểu thế nào. Khuất thần vội vàng đem sách giấu ra đằng sau, đáng tiếc lâm vu đã nhìn thấy. Lâm vu cắn cắn môi, Quyển sách này là cô nhìn về phía tần hành, ánh mắt rất bình thản. Tần hành thuận miệng nói, là của tớ. Phía trên có tên tiếng Anh của tớ từ hồi ở nhà trẻ tên tiếng Anh của tớ là Daniel Đây cũng là lý do về sau bọn hắn lấy ngô ngạn tổ ra làm trò đùa Hắn nhìn qua cô nơi đáy mắt có cảm xúc không rõ ràng Phải chẳng rất mâu thuẫn đi Không nghĩ tới cô lại một mực đem cuốn sách này cất kỹ thế Khuất thần có chút bối rối, lâm vô tớ không biết là cậu Làm sao cậu không nói cho tớ chứ Tần hành cũng nhìn cô, hắn không cần sách này cô thì giữ lại